vô ý thức mộ cốt lao nhân chờ bốn vị tôn lão trên thân hắc khí bạo dũng nghĩ muốn xông ra lô đen thôn vệ phạm vi bên trong sự thật chứng minh đây hết thệ cũng bất quá là tỷ cực khổ không công mà thôi mặc kệ mộ cốt lao nhân bọn hắn làm sao dễ rủa bọn hắn chính là không cách nào chạy ra l ô đen thôn vệ phạm vi tương phản bọn hắn càng dễ rủa lợi hại những cái kêu bạo dũng mà ra hắc khí cũng sẽ ở chớp mắt bên trong bị lô đen nuốt chừng lấy như thế ngược lại g a tốc bọn hắn bản nguyên linh hồn chi lực xói mòn tốc độ lê tợm hôm nay nghĩ không ra bản tôn vậy mà lật thuyền trong mương giết người vô số cuối cùng vậy mà chết tại ngươi tên tiểu tử thúi này trong tay lao phu nhưng là vừa vặn bao nuôi một cái nhị mãi chín mươi tám di quá cũng đã hạ s i n h lễ lao phu còn lượng còn lớn hơn ngày tốt lành không có hưởng thụ đâu thương thiên a lao phu không cam tâm a tiêu hàn dù là ta mộ cốt lao nhân thịt nát xương tan ta cũng muốn nguyền rủa ngươi ngươi cùng cả nhà ngươi mộ cốt lao nhân nguyền rủa lời nói vẫn chưa nói xong trên người hắn cuối cùng một sợi linh hồn chi lực đã bị tiêu hàn lỗ đen võ hồn nuốt chửng lấy rơi đem nó rèn luyện về sau biến thành tiêu hàn bản nguyên linh hồn một bộ phận người đang làm trời đang nhìn thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo không phải không báo thời điểm chưa tới có lẽ bởi vì mộ cốt lao nhân chờ bốn vị tôn lão làm chuyện xấu thật sự là nhiều lắm mới khiến cho thương thiên đều nhìn không được cái nào sợ sẽ là một câu trước khi chết nguyền rủa lời nói đều không để cho mộ cốt lao nhân đem nó cho nói xong thấu chương xong chương 474, đan v ư ợ t hảo kiếp giống tinh vực phía trên lại lần nữa truyền đến một tiếng chấn động thiên địa rồng ngâm âm thanh một đạo màu tím đen lưu quang tại đỉnh đầu của mọi người bên trên b ã o cướp mạ qua ha ha ha bản tôn rốt cục ra đến rồi ít nghiêng vây quanh đạo này mừng rỡ như điên thanh âm một đạo kinh khủng sóng gió cuốn sạch lấy chúng quanh la tam thiên diễm v i ê m hỏa cả tòa đan thành giờ khắc này hoàn toàn địa sôi trào lên từng đôi mắt vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bọn họ bên trên con kia quái vật khổng lồ hiu theo sát tam thiên d i ễ m viêm hỏa về sau năm thân ảnh theo sát mà ra từ tinh vực bên trong bay ra tam thiên d i ễ m viêm hỏa không hổ danh s ư n g bất tử chi hỏa vẹn vẹn chỉ là như thế thời gian một chén trà công phu vậy mà liền từ trạng thái hư nhược lại lần nữa khôi phục được cường thịnh thời điểm tào dĩnh đại mi nhũ chặt ngữ khí ngưng trọng quan sát phía dưới thành trì lão sư của nàng huyền k h ô n g tử đã sớm triệu tập đan tháp cao thủ tọa lạc các phương tại lớn như vậy đan thành phía trên bày ra một đạo xích hồng sắc kết giới đan thành sao mà chi lớn vẹn vẹn một tòa ngoại vực quảng trường liền có thể so với gia mã đế quốc một tòa đại thành trì có thể tại khổng lồ như thế thành trì bên trên tạo nên ra một cái kết giới trung châu đại lục nhất lưu thế lực quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là tàu dĩnh lại nhìn bầu trời một chút bên trên đầu kia khổng lồ tựa hồ không biên giới không có sôi theo rắn thời khắc này nó ngay tại đắc ý hoạt động nó gân cốt phàm là nó nhẹ nhàng khẽ động nóng rực khí lãng đem không gian đều thiêu đốt lấy bị g ì a rồi rung động không chỉ có như thế dựa vào nó quá gần một chút đám mây sớm đã bị trong nháy mắt hơi xóa đi muốn mạng chính là bọn hắn lúc đi ra đã là lúc chạm vào tối hát đêm đã bắt đầu ăn mòn đại điện trên bầu trời đã có thể l ẻ kẻ xem đến mấy điểm đầy sao nếu như chờ đến đêm tối hoàn toàn g á n g lầm làm tinh thần c h i hỏa ngưng tụ mà thành tam thiên diễm viêm hỏa sẽ như hổ thêm cánh lại thêm nó kia kinh khủng năng lực khôi phục cùng bất tử c h i thân có thể để cho người ta không chút nghi ngờ đan thành từ nay về sau sẽ biến thành lịch sử huyền k h ô n g tử huyền y ỉa thiên lôi tử trên bầu trời tam thiên diễm viêm hỏa không có lập tức phát động công kích mà là đang chờ đợi đêm tối giáng lâm quan sát phía dưới duy trì kết giới đan tháp ba đại cự đầu gầm thét lên các ngươi đem bản tôn phong ấn bản tôn nói qua đợi bản tôn phá phong thời điểm tất để đan vực vạn năm bên trong không có một ngọn cỏ đây chính là tam thiên d i ễ m viêm hỏa sao tiêu hàn nhìn qua cái trước trong mắt l ó e lên một vòng ánh sáng khoe miệng hơi vệnh đối với tam thiên d i ễ m viêm hỏa hắn giống như là nhạc mẫu nương nhìn con rể càng xem càng hài lòng đồng thời một vòng tưởng niệm tại tiêu hàn trong đầu vang lên thanh liên điệu tâm hỏa mười năm thành linh trăm năm thành hình ngàn năm thành sen đại thành thời điểm sắc l ệ thanh tâm sen sinh một đám thanh hỏa nói cách khác thanh liên điệu tâm hỏa muốn từ thành linh đến đại thành vải thô đoan chừng cần thời gian vạn năm có lẽ còn cần càng dài càng dài như vậy tam thiên d i ễ m viêm hỏa đâu căn bản không thể nào khảo chứng bất quá có một chút là có thể khẳng định bởi vì tam thiên d i ễ m viêm hỏa thân ở tinh không người bình thường kia khó mà với tới địa phương cho nên tam thiên d i ễ m viêm hỏa thời gian tồn tại sẽ so cái khác dị hỏa càng thêm dài xa một chút huống chi trước mắt tam thiên d i ễ m viêm hỏa càng là đã ngưng tụ ra linh trí còn huyền hóa ra thú hình đây này c h ậ c chật chật tiêu hàn trong lòng đột nhiên ngứa lên bẹp bẹp líu lưỡi điệu thầm nghĩ nếu tam thiên diễm viêm hỏa nếu là tồn tại ở đấu la đại lục nơi nào người sẽ dành cho nó bao nhiêu năm niên hạn à? tiêu hàn nội tâm thật vô cùng hiếu kỳ a tiêu hàn ngươi không sao chứ nhìn thấy tiêu hàn xuất hiện tiểu y tiên chẳng biết lúc nào đã bay ra đan thành hộ thành kết giới bên ngoài phía sau tử vân tám cánh k h ẽ động đi tới tiêu hàn bên người hay là bởi vì lo lắng tiêu hàn an nguy căn bản cũng không có lưu tại đan thành bên trong không có việc gì tiêu hàn khẽ lắc đầu theo sát tiểu y tiên về sau tử nghiên cũng là đi tới tiêu hàn bên người ánh mắt nghi hoặc địa rơi vào tam thiên diễm viêm hỏa trên thân kinh ngạc nói kỳ quái ta làm sao đối với nó cảm thấy có cố rất cảm giác quen thuộc cảm giác này tựa hồ nó là của ta đồng bạn giống như tử nghiên đầy mắt nghi hoặc bởi vì tiêu hàn xuất hiện hứa nhiều chuyện xuất hiện biến cố lúc này tử nghiên thế nhưng là còn chưa có trở lại long đ ả o cũng không biết nàng tự thân thân phận chân chính đã như vậy tử nghiên tự nhiên cũng cũng không biết trong cơ thể nàng k i a xóa cảm giác quen thuộc bất quá là thái hư cổ long một vị tiên tổ trên người tam thiên diễm viêm hỏa lưu lại một đạo long ấn mà thôi dựa theo ban đầu cố sự tuyến nhân vật chính tiêu viêm là dựa vào tử nghiên tòng long đảo một vị lao tổ trên thân ăn cắp tinh huyết dựa vào tinh huyết viết xuống long ấn lúc này mới hàng phục trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa bây giờ không có tiêu viêm chuyện gì đổi lại hắn tiêu hàn tự nhiên cũng khinh thường khai thác phương pháp này Hán, sẽ càng thêm trực tiếp tạch tạch tạch tấm màn đen đã nhanh n g u ồ n dáng lâm đại địa màu tím đen liệt diễm phong bạo đã bắt đầu ngưng tụ thành hình đem không gian đốt cách vang lên kèn kẹt một cỗ kinh khủng long uy phảng phất mưa rào tầm tã từ không trung bên trên chút xuống giống t a m thiên diễm viêm hỏa nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm mười p h ầ n phẫn nộ thật dài không thôi phảng phất muốn đưa nó bị phong ấn vô tận tuế n g u y ệ t bị khuất gào thét mà ra vê anh kinh khủng dòng ngâm áp bách không khí t ạ o thành một đạo sữa cột sáng màu trắng đánh thẳng phía dưới đan thành hộ thành kết giới đả kích cường liệt sóng điên quần địa đánh thẳng vào kết giới đem kết giới đều lom ra một cái thật sâu vết tích giữ vững giữ vững nhất định phải giữ vững kết giới v ừ a vỡ chúng ta đang vực liền xong rồi đan tháp ba đại cự đầu sắc mặt đại biến tam thiên diễm viêm hỏa rồng âm trí cương trí dương đừng nói đan tháp đấu tông đấu tôn hộ giới cường giả cái nào sợ sẽ là bọn hắn ba đại cự đầu tại vừa rồi một khắc này thần thức cũng là bị đả kích cường liệt cùng lần trước bọn hắn phong ấn tam thiên d i ễ m viêm hỏa so sánh tam thiên d i ễ m viêm hỏa đã cường đại lấy rất rất nhiều vải thô đăng o chừng đáng sợ chỉ có đan tháp lao tổ hiện thân mới có thể tới một địch chỉ là đan tháp lao tổ du tẩu tứ phương hành tung lơ lửng không cố định tình huống khẩn cấp như vậy bọn hắn lại đi nơi nào tìm kiếm đan tháp lao tổ hôm nay chẳng lẽ thiên muốn đan tháp như vậy sụp đổ a phấp cuối cùng để đan tháp ba đại cự đầu không nguyện ý nhìn thấy một màn xuất hiện tại tam thiên diễm viêm hỏa kinh khủng dòng ngâm trùng kích vào đã có đan tháp hộ giới cao thủ bị chấn thành nội thương nghiêm trọng thậm chí hôn mê bất tỉnh ấm vang cuối cùng theo những cái kia hộ giới cao thủ ngã xuống lớn như vậy kết giới tại đạo này kéo dài dòng ngâm trùng kích vào giống một khối to lớn pha lê phá thành mảnh nhỏ song huyền không tử sắc mặt cứng ngắc mắt lộ ra cho tàn ngược lại là làm là nữ tính huyền y tranh thủ thời gian gầm thét lên mọi người mau trốn có thể chạy ra một cái là một cái chỉ cần có các ngươi tại chúng ta đan tháp liền có hy vọng ngày sau có thể báo được thù này ha ha ha tam thiên diễm viêm hỏa thoải mái địa cười to địa r ê u cận nói đan tháp ba đại cự đầu n g h ĩ không ra các ngươi vậy mà như thế ngây thơ trốn chạy trốn rồi chứ bị các ngươi phong ấn vô tận tuyến n g u y ệ t thật sự là bản tôn x ỉ nhục ca hiu sán lạn tinh không tử s ắ c chi khí dung chuyển về sau tại tam thiên diễm viêm hỏa trên đỉnh đầu ngưng tụ thành nước mưa từ s ắ c nước mưa nhỏ tại tam thiên diễm viêm hỏa trên thân không có dội tắt nó ngọn lửa trên người ngược lại t r ợ tăng trên người nó thế lửa liền ngay cả nó ngọn lửa kia thân thể cũng là càng ngày càng khổng lồ cùng lúc đó giống như ma quỷ thanh âm từ không trung bên trên lại lần nữa truyền đến ha ha đồ sắt bắt đầu thiên lôi t ử sắc mặt h o à n g hốt mợ mịt nhìn lên trên bầu trời cự long lắc đầu nói huyền ý ỉa chúng ta đừng vùng vẫy đan tháp xong một bên t à u dinh khỏe miệng treo máu ngũ tạng lục phủ đã bị vừa rồi tam thiên diễm viêm hỏa rồng ngâm chỗ chấn thương nhìn xem lao xuống phía dưới bắt đầu đại s á t đặc s á t tam thiên diễm viêm hỏa nội tâm lòng nóng như lửa đốt t à u dinh thân hình vừa động muốn cùng đan thành cùng tồn vong chỉ là khoe mắt của nàng chú ý tới một bên tiêu hàn hơi s ư n g sở đột nhiên vừa tỉnh hô tiêu hàn ngươi nếu là thật sự nam nhân liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đến thấu trương xong chương 475, dược trần chân truyền đệ tử hiu t à o dinh thân hình vừa mới rơi xuống bên người nàng không gian liền truyền đến một trận kịch liệt bốc lên một c ô mánh liệt cương phong buộc nàng c á i này sơ cấp đấu tông trên không trung trượt vài trăm mét thân hình vừa đứng vững t à o dinh trong lòng vô cùng kinh hãi đây vẫn chỉ là thân hình di động bên trong sinh ra một cỗ khí lãng m à thôi nếu là đối diện gặp tiêu hàn một kích kia lại nên kinh khủng cỡ nào a đối với cái này t à o dinh trong lòng vừa vui vừa tức nàng vui chính là tiêu hàn mạnh như thế hắn như xuất thủ đan vực hạo kiếp xem như bị hóa giải nàng chọc tức là từ trước đến nay cô phương tự ngạo tự xưng là thiên tài nàng vậy mà cùng trước mắt cái này người đồng lửa t r ê n lệch lại là to lớn như thế dừng tay một đạo thanh thúy lại tản ra không thể nghi ngờ thanh âm truyền vào tam thiên diễm viêm hỏa bên h a i hừ tam thiên diễm viêm hỏa từ t r o n g mắt màu đen nhắm lại ánh mắt dường như đang nói nhân loại chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản tôn giống tam thiên diễm viêm hỏa tốc độ không có có chỗ giảm xuống long hé miệng không gian tạo nên một vòng một vòng gợn sóng tại nó cự trong miệng đầu kia sữa c ổ sáng màu trắng lại lần nữa ngưng tụ thành hình khác biệt chính là lần này dòng ngâm công kích trực chỉ tiêu hàn ngũ c h ả o kim long ra đi tiêu hàn hai tay nắm chặt quanh người xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới theo thứ tự là đen nhánh đỏ đỏ đỏ theo tiêu hàn ho hét một đạo kim sắc quan mang từ tiêu hàn trong thân thể bạo dũng mà ra trong n g a y mắt kim sắc quang mang đã ngưng tụ thành một đầu kim sắc ngũ t r ả o kim long tiêu hàn há miệng h ổ khẩu nhập thân vào tiêu hàn trên thân thể ngũ t r ả o kim long đồng thời mở ra h ổ khẩu giống ngay sau đó một đạo sữa s ắ c sóng s u n g kích từ ngũ t r ả o kim long trong miệng phun ra không gian chung quanh tại thời khắc này bắt đầu từng khúc băng liệt sóng s u n g kích ven đường những nơi đi qua lưu lại một đạo thật dài màu đen vết tích cuối cùng sữa s ắ c sóng s u n g kích cùng sữa cột sáng màu trắng hung hang đụng vào nhau nhưng song phương vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một nhỏ chớp mắt công phu sữa sát sóng sung kích rõ ràng không phải sữa cổ sáng màu trắng chỗ có thể sánh được một đường mà lên riêng là đem trước đó tùy tiện kích phá đan vực thủ hộ kết giới dòng âm sẽ mở một cái lỗ hổng cuối cùng dư thế chưa ít giảm điệu đánh t r ú n g vào chủ nhân của nó tam thiên diễm viêm hỏa thái hư cổ long không đây không phải là thái hư cổ long kia chẳng lẽ là truyền thuyết cái này ngũ trào kim long ngũ trào kim long không phải tại thời kỳ viễn cổ liền đã trên đại lục tuyệt tích sao đan tháp ba đại cự đầu trong lòng vô cùng rung động ngũ c h ả o kim long cùng thái hư cổ long có chỗ khác biệt ngũ c h ả o kim long là dựa vào linh hồn chi lực mà ngưng tụ thành hình truyền thuyết chỉ có danh s ư n g truyền nhân của rồng một loại nhân loại mới sẽ có được tư cách tỉnh lại thể nội ngủ say ngũ c h ả o kim long như thế nào tỉnh lại từ viễn cổ đến nay bí mật này đã di thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng bây giờ chỉ có một ít tàn phá trên điện tịch có thể nhìn thấy tại đấu khí đại lục từng có qua như vậy mấy vị tuyệt thế cường giả như vậy từng sinh ra ngũ trào kim long tự nhiên chú ý tới phía dưới đan tháp ba đại cự đầu tiếng thán phục đại mi c a o lại vì sao ta cảm giác được tiêu hàn cùng ta cũng là đồng loại chỉ là tiêu hàn huyết mạch tựa hồ so ta còn cao hơn t h n g niên thân là già nam học viện lớn lực vương thiên c h i kiêu nữ nhưng giờ phút này nàng cũng là không thể không thừa nhận Tiêu hàn bị đầu kia toàn thân kia i đầu hàn bị k mợ sắc sau, mạch của ra hỏa phụ thể về sau. huyết nhận về vậy mà nàng đ ư c chân của ảnh hưởng lớn. nàng, Hai rất rồi tại vừa â kêu mị thanh rồng ngâm bên tử nghiên làm sao biết đây hết thể hoàn toàn chính xác đến từ huyết mạch huyết áp. Tựa như cổ tộc tuyệt phẩm tuyệt mạch có thể trình độ nhất định chấn áp trong tộc đệ từ khác A. ngũ trảo kim long ngữ khí lộ ra một vòng kinh ngạc sợ hai than nói bản tôn làm sao cảm giác ngươi lại là bản tôn đồng loại tiêu hàn thân hình nổi lên cùng tam thiên d i ễ m viêm hỏa nhìn ngang khỏe miệng hơi vệnh hắn đã từ hệ thống nhỏ ngả na bên trong đạt được trả lời chắc chắn hồn hoàn liền cùng nguyên tốt hỉ rổ cùng dưỡng nguyên tố mặc kệ là ở vị diện nào chỉ cần phương pháp đúng đồng dạng có thể tòng ma thú trên thân thể thu hoạch hắn muốn hồn hoàn vê phấn đã dựng dục ra linh trí tam thiên diễn viêm hỏa trên lý luận cũng có thể từ trên thân thu hoạch được hồn hoàn cuối cùng đến tột cùng được hay không hết thệ còn cần chính tiêu hàn đi thực tiễn việc quan hệ một cái hồn hoàn niên k ỳ hạn tiêu hàn tò mò hỏi tam thiên diễm viêm hỏa ta hỏi ngươi ngươi sống bao nhiêu năm nhân loại bản tôn dựa vào cái gì nói cho ngươi tam thiên diễm viêm hỏa tử trong con ngươi màu đen hiện lên một vòng nghi hoặc tiêu hàn làm sao đối tuổi của nó hạn cảm thấy hứng thú bất quá cũng không có đối với cái này suy nghĩ nhiều liếc một cái phía dưới đã bắt đầu chạy ra thành một đám sâu kiến tam thiên diễm viêm hỏa nhân tiện nói người nghị muốn cứu bọn hắn tiêu hàn cười cười nói bọn hắn không có có đắc tội ta còn để cho ta tiến vào tinh vực ta tựa hồ không có không xuất thủ đạo lý vậy ta đâu tam thiên diễm viêm hỏa ánh mắt lộ ra một vòng ăn ý ánh mắt đối mặt tiêu hàn nó luôn có một loại bị chấn áp cảm giác cảm giác này để nó rất khó chịu lý trí nói cho nó biết nó khả năng không phải là đối thủ của tiêu hàn người sao tiêu hàn cười cười nói ha ha ngươi là dị hỏa ta tựa hồ không có không lấy đạo lý ách tam thiên diễm viêm hỏa ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng sân nói nhân loại ngươi mặc dù rất cường đại nhưng là ngươi muốn thu phục bản tôn ngươi sợ rằng sẽ trả giá rất lớn tiêu hàn cười nhạt nói yên tâm ta sẽ để cho ngươi cam tâm cầu vừa chết cam tâm cầu vừa chết ha ha biết sao tam thiên diễm viêm hỏa cười lạnh một giây sau ánh mắt của nó ngốc trệ trước mặt tiêu hàn xuất hiện một đoá ngọn lửa màu lam đậm đó là vật gì tam thiên diễm viêm hỏa mắt lộ ra nghi hoặc t i ê n lặng địa sân nói bản tôn làm sao có một loại cảm giác nếu là nuốt nó có thể làm cho bản tôn biến đổi càng thêm cường đại tại tam thiên diễm viêm hỏa nghi hoặc bên trong tiêu hàn trước người lại là xuất hiện một loại ngọn lửa màu trắng bệnh lại một loại tam thiên diễm viêm hỏa kinh ngạc lúc này trên mặt đất huyền ý ánh mắt ngậu bức ngốc trệ một lát làm dược trần tình nhân cũ bốn chữ từ nàng phương trong miệng tung ra cốt linh lánh hỏa chẳng lẽ hắn mới là dược trần chân truyền đệ tử nhất định là người nào không biết dược trần có cốt linh lánh hỏa ngay cả hắn con nuôi hàn phong đều không có cho hết lần này tới lần khác cho người này đủ để có thể thấy được người này mới là hắn chân truyền đệ tử thiên lôi tử cùng huyền ý cũng là ánh mắt ngạc nhiên phỏng đoán không đúng kia trước đó hồn điện điện chủ đâu ân chính là cái kia gọi tiêu viêm người hắn lại là dược trần người nào việc quan hệ trong lòng người kia huyền y đại mi c a o lại nghi hoặc mà hỏi tham phải biết hắn nhưng là có dược trần thăng linh luyện đan chi pháp đâu huyền không tử xem thường nói thăng linh luyện đan chi pháp nào có cốt linh lãnh h ỏ a trọng yếu lúc này thiên lôi tử cũng là thần bổ đao không sai thăng linh luyện đan chi pháp hoàn toàn có thể học trộm cốt linh lãnh h ỏ a lại là khác biệt trừ phi chủ nhân tự nguyện cho đến tận này còn không ai có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác dị hỏa huống chi còn là hắn dược tôn giả dược trần ừ Cái gì h ồ này điện điện cái cái tiêu viêm, nhìn chủ, h ta tám t gì kêu kêu n trần tên phản hồn điện điện thân phận, cùng h thu chủ hắc là dược cám một Tiêu viêm đồ. â b giờ quang tiêu minh thế thân cứu hàn chúa đan vực phiến ậ n sánh, đan một thức, tháp so vô ý đ ba ạ cự đầu mặc kệ nhìn tiêu hàn chỗ nào, cũng cảm giác được tiêu ra chỗ Ách! đầu tiêu tiêu thuận mắt. kệ nhìn hàn nào, nào Này h i ra p không gian bên trên nhỏ bé yếu ớt thanh â m cũng chuyển vào phương xa một vị người áo đen bên h a i người áo đen cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội về sau cũng không rời đi mà là đối mộ cốt lao nhân ôm một vòng hy vọng nghe đan tháp ba đại cự đầu người háo đen chậm rãi thở ra một hơi chung quanh cây cối trong nháy m ắ t hóa thành b ộ t phấn người háo đen biết trở thành hồn điện điện chủ về sau dược chân phản đồ chi danh chỉ sợ hắn đ ờ i này kiếp này lại cũng rửa không sạch thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi sáu ngàn năm vạn năm mười vạn năm hai loại dị hỏa một người thể nội làm sao có thể đồng thời tồn tại hai loại dị hỏa không có khả năng một giọng g i á n u a từ phía chân trời chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp hai đạo lục sắc lưu quang hướng phía biến đổi b ã o cấp mà tới trận lưu quang ngừng tại trong giữa không trung tập trung nhìn lại chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan láo giả ánh mắt nhìn chăm chú tiêu h à n khi còn sống sâm bạch sắc h ỏ a diễm tản ra một vòng tình quang sơn nói nếu là hắn là đồ đệ của hắn hoàn toàn chính xác có khả năng này đồ đệ của hắn ai tự nhiên chỉ là bạn tốt của hắn dược tôn giả dược trần gió tôn giả thế nhưng là biết được dược lao tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong thu được một loại kỳ lạ công pháp tên là phần quyết dưới mắt gió tôn giả đã nhận định tiêu hàn nhất định tập luyện phần quyết đồng thời coi như không phải dược trần đồ đệ cũng nhất định biết dược trần bây giờ một chút tin tức t một bên khác tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt tiêu hàn trước mặt hai loại h ỏ a diễm vậy mà bắt đầu dung hợp cuối cùng tạo thành một con lam bạch sắc quang mang không ngừng biến hóa hỏa tước cũng đừng xem lửa tước hình dạng nhỏ tại chấn động cánh chim ở giữa nóng rực khí lãng thế nhưng là đem không gian chung quanh đốt ra đổ sụp màu đen vết dạn g đi tiêu hàn vung tay lên hỏa tước kích động cánh lưu lại một đạo màu xanh trắng lưu quang phóng tới tam thiên diễm viêm hỏa tam thiên diễm viêm hỏa còn chưa hề nhìn qua thế giới bên ngoài cũng không biết trừ ra nó bên ngoài thế giới này còn có rất nhiều dị hỏa đối mặt cái này mới lạ vật nhỏ tam thiên d i ễ m viêm hỏa có thể cảm nhận được bên trong ẩ n chứa lấy năng lượng kinh khủng huống tam thiên d i ễ m viêm hỏa long miệng hơi mở phun ra một đạo màu tím đen hỏa trụ muốn ngăn cản đối phương tới gần làm sao hỏa tước cá tính tuy nhỏ động tác lại là mười phần linh hoạt một đường tả đột hữu thiểm t r á n h thoát tam thiên d i ễ m viêm hỏa công kích thẳng bức tam thiên d i ễ m viêm hỏa toàn bộ quá trình đều tại ngắn ngủi hai ba giây đồng hồ bên trong hoàn thành chờ tam thiên diễn viêm hỏa kịp phản ứng thời điểm hỏa tước đã cách nó chỉ có một mét khoảng cách gặp t a m thiên diễm viêm hỏa cảm thấy không ổn muốn rút lui đã muộn h t nghệ thuật chính là bạo tạc anh, theo tiêu hàn nhẹ nhàng một hô hỏa tước đầu tiên là cấp tốc thu nhỏ hình thành chừng hạt gạo l a m điểm sáng màu trắng về sau ở chung quanh yên tĩnh một lát l a m điểm sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên tách ra vạn trượng con mang một đạo đáng sợ sóng sung kích từ trong cơ thể của nó sinh ra mười cấp cương phong ở trên không trung quét sạch chung quanh cái nào sợ sẽ là cách mặt đất ngàn mét mặt đất cũng là tại nó ảnh hưởng dưới run rẩy b ò lồm lồm bởi vì không có, có kết giới thủ hộ cả tòa đan vực phi xa tàu thạch đưa tay không thấy được năm ngón đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc trên bầu trời một đoá mây hình nấm l ặ n g yên ở giữa dâng lên tiêu hàn mau ngăn cản ó nó tại thôn phệ liệt diễm trong gió lốc cuồng bạo thừa số tàu dinh tay chỉ mây hình nấm phía trên con kia ngay tại mở ra miệng lớn tham lam thôn phệ lấy mây hình nấm một đầu dài đến ngàn mét màu tím đen cự long đúng thế hòa tước cũng không có g i ế t tam thiên diễm viêm hỏa chỉ là để tam thiên diễm viêm hỏa thụ một chút tổn thương nó kia nguyên bản vạn mét thân thể thu nhỏ vì ngàn mét chính là chứng minh tốt nhất hô tam thiên diễm viêm hỏa không đầy một lát liền đem mây hình nấm năng lượng toàn bộ thôn phệ thân thể của nó lại lần nữa khôi phục vạn mét chiều dài quan sát tiêu hàn tam thiên diễm viêm hỏa đắc ý nói ha ha ha thứ này cũng là dị hỏa đi thân là dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa có thể cảm nhận được trong đó đồng tông đồng nguyên năng lượng bản nguyên đại báo dừng lại về sau tam thiên diễm viêm hỏa vô cùng đắc ý tiểu tử ngươi hơi ngu một chút đi biết rõ bản tôn bản thể là dị hỏa lại còn dùng dị hỏa đối phó bản tôn ha ha vừa rồi ăn không đủ lại đến chứ tuất như ngươi mong muốn tiêu hàn mỉm cười tâm niệm vừa động trước mặt lại lần nữa xuất hiện màu xanh đậm sâm bạch s ắ c hỏa diễm theo sát hai loại hỏa diễm về sau một loại ngọn lửa màu nhũ bạch lặng yên xuất hiện a ba loại dị hỏa tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiêu hàn lại lần nữa tiến hành cử động điên cuồng ba loại dị hỏa vừa xuất hiện hai cái hô hấp ở giữa nhanh chóng rung hợp lẫn nhau cuối cùng tạo thành một con màu xanh trắng hỏa tước cùng trước đó hỏa tước có chỗ khác biệt trước mắt cái này hỏa tước tại lớn nhỏ bên trên rõ ràng muốn lớn hơn nhiều trừ cái đó ra nó cái đầu nhỏ bên trên còn có ba cái màu ngà sữa điểm nhỏ điểm ba cái kêu màu ngà sữa điểm nhỏ điểm đốt sóng bức người không gian v ậ n m ẹ o thế nào nhìn qua ngược lại không giống như là hỏa tước mà là một con phượng hoàng đi thôi tiêu hàn vung tay lên ba loại dị hỏa dung hợp màu xanh trắng hỏa tước vỗ cánh hướng phía tam thiên d i ễ m viêm hỏa bạo vút đi ha ha nhân loại ngươi quá tốt rồi tam thiên d i ễ m viêm hỏa đôi mắt nổi lên một đạo sáng sắc long hé miệng nghĩ còn lớn mật hơn địa trực tiếp thôn v h ệ hết cái này c u ồ n g bạo thừa số càng thêm nồng đậm hỏa tước tiêu hàn nhìn tam thiên d i ễ m viêm hỏa cử động thần sắc có chút ngốc trệ mắng thầm ngu xuẩn mắng thì mắng tiêu hàn trong tay nhưng không có n h à rỗi một tay kết tấn hổ khẩu tái khởi huống nghệ thuật chính là bạo tạc vê anh lập tức trên bầu trời một đạo càng khủng bố hơn mây hình ấm từ tam thiên diễm viêm hỏa long lô bên trong sinh ra lỗ mãng tam thiên diễm viêm hỏa thân thể đột nhiên từ vạn mét giảm bớt vì dài trăm thước chỉ là một giây sau một chương hình rồng đầu lại lần nữa ngưng tụ thành hình tam thiên diễm viêm hỏa ăn năn thiệt thòi vừa định há miệng thôn vẽ mây hình ấm bên trong cuồng bạo thừa số đột nhiên một đạo cương phong sinh ra tràn ngập c u ầ n bạo thừa số m â y hình nấm lại bị thổi đi ách tam thiên d i ễ m viêm hỏa yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn ha ha muốn ăn không tiêu hàn mỉm cười hỏi ừng tam thiên d i ễ m viêm hỏa vô ý thức gật gật đầu muốn ăn ta chỗ này còn có a tiêu hàn mỉm cười ở trước mặt của hắn lập tức lại xuất hiện trước đó ba loại dị hỏa ách tam thiên d i ễ m viêm hỏa hơi xứng sở đánh run một cái nó vừa rồi thế nhưng là ở đây ăn thiệt thòi lớn bây giờ thực lực giảm lớn chắc hẳn tiêu hàn là sẽ không cho nó ngưng tụ tinh không chi lực linh trí không thấp nó vừa quay đầu hướng về phương xa bỏ chạy hiu tam thiên diễm viêm hỏa vừa mới một trăm tám mươi độ q u a y người tiêu hàn thân hình chính là trong nháy mắt di hình đến hắn ngay phía trước chỉ nghe tiêu hàn mỉm cười nói chớ đi a ba cái không đủ vậy liền bốn cái đi bốn cái tam thiên diễm viêm hỏa yên lặng tiêu hàn chẳng lẽ có bốn loại dị hỏa tại tam thiên diễm viêm hỏa kinh ngạc bên trong tiêu hàn trước mặt ngọn lửa màu vàng đất chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i tám phong nộ long viêm ách tam thiên diễm viêm hỏa sinh ra nội tâm một cô ý sợ hãi vừa mới ba loại dị hỏa dung hợp vật nó đều không chịu được nổi bây giờ bốn loại dị hỏa dung hợp vật còn không phải đưa nó cho nổ chết tam thiên diễm viêm hỏa không chút nghĩ ngợi lại lần nữa một trăm tám mươi độ q u a y người chỉ là không đợi nó đi ra bao xa tiêu hàn thân ảnh lại xuất hiện trước mặt nó bốn cái không đủ vậy liền năm cái đi tiêu hàn rêu rêu nói mỗi khi tam thiên diễm viêm hỏa muốn chạy trốn tiêu hàn liền lấy ra đồng dạng dị hỏa từng bước một khiêu chiến lấy tam thiên diễm viêm hỏa trong lòng d a n h giới cuối cùng cuối cùng trước mặt tiêu hàn xuất hiện dòng d ã trong đó nhan sắc không giống nhau dị hỏa theo thứ tự là bảng dị hỏa xếp hạng người thứ hai mươi u minh đ ộ c h ỏ a bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i chín vị thanh liên điệu tâm hỏa bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i tám vị phong nộ long viêm bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ư ơ i năm vị hải tâm diễm bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bốn vị vẫn lạc tâm viêm bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị cốt linh lánh hỏa rốt cục tại tiêu hàn lấy r a mới nhất lấy được bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hai vị cựu long lôi cương hỏa về sau tam thiên diễm viêm hỏa nội tâm phòng tuyến rốt cục hằng mất nhân loại ngươi đến cùng muốn thế nào tiêu hàn cười cười ta nói muốn đem ngươi đánh tới ngươi không muốn sống yên tâm ngươi là thân thể bất tử có thể chơi với ta thật lâu ách chơi thật lâu mẹ nó di hỏa dung hợp bạo tạc khủng bố như vậy liền xem như lửa cũng sẽ đau a tam thiên diễm viêm hỏa đưa mắt nhìn tiêu hàn một hồi lâu mới nói vậy ngươi vẫn là cho bản tôn một thống khoái đi bản tôn không muốn sống được như ngươi mong muốn tiêu hàn hì hì cười một tiếng giết trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa hắn sẽ đạt được bao nhiêu năm hồn hoàn đâu ngàn năm vạn năm vẫn là mười vạn năm thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy thần cản giết thần phật cản giết phật tiêu hàn lấy ra hệ thống bao k h ỏ a bên trong tiêu ra truyền thừa một kiện khác tín vật đó là một thanh dị xét kiếm sắt thanh này kiếm sắt tiêu hàn thử qua rất nhiều lần liền xem như dùng dị hỏa cũng là không cách nào tổn thương nó mảy may thậm chí còn có thể đem dị hỏa rót vào trong đó sẽ để cho bị một đoàn dị hỏa bao phủ bây giờ thanh này dị xét kiếm sắt cũng là tiêu hàn bao k h ỏ a bên trong duy nhất một kiện còn không biết lai lịch vật phẩm dưới mắt thu hoạch tam thiên diễm viêm hỏa sinh mệnh tuyệt đối là thượng thừa tri vật tiêu hàn tâm niệm vừa động thu hồi bảy loại dị hỏa tam thiên d i ễ m viêm hỏa hiện tại chỉ có trăm mét chiều dài cùng trước đó so sánh thực lực lớn chăn lớn thắp xuống thân là một đ ấ u thánh coi như đối phương trước khi chết dãy r u ộ n hắn cũng mảy may không sợ theo khoảng cách tới gần tam thiên d i ễ m viêm hỏa ngược lại nhắm mắt lại tới đi nhân loại c ũ n g bị n g ư ỡ n như thế đánh đau hoặc là lại lần nữa bị phong ấn còn không bằng để bản tôn thống thống khoái khoái chết đi được tiêu hàn tới gần tam thiên diễn viêm hỏa đôi mắt chú ý tới trong đó b u ồ n nguyên hỏa trùng bên trên long ấn hệ thống nói cái này long ấn là tam thiên diễm viêm hỏa linh trí bản nguyên chỉ cần hủy cái này long ấn chính là g i ế t cự long hình thái tam thiên diễm viêm hỏa đấu khi rót vào trong kiếm d ì xét kiếm sát hưu một tiếng toát ra hừng hực liệt hỏa một giây sau theo tiêu hàn mánh lực cắm xuống d ì xét kiếm sắt vậy mà mười phần thuận lợi đ ị a thẳng sâu mà xuống mũi kiếm kích phá cái kia long ấn theo tiêu hàn như thế bạo lực cứng rắn cắm tam thiên diễm viêm hỏa liền hô một tiếng kêu đau cũng không kịp la lên trăm mét hình rồng thân thể bắt đầu v ả y rồng ly thể thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen liên hiện tại tiêu hàn nghĩ không ra tam thiên diễm viêm hỏa như thế phối hợp lập tức cũng không có có mơ tưởng những này bắt đầu tan giã v ả y rồng cũng là tam thiên diễm viêm hỏa linh trí có thể đem xưng là linh hồn linh hồn của nó ngay tại bắt đầu mẫn diện tận dụng thời cơ tiêu hàn hai tay kết lấy phức tạp thủ ấn lập tức để hắn vui mừng chính là tại đầu này mẫn diệt hỏa diễm thân rồng phía trên dâng lên một cái rực rỡ kim sắc hồn hoàn trăm vạn năm hồn hoàn tiêu hàn con ngươi mở to đây quả thực là một kinh hỷ a trăm vạn năm hồn hoàn nếu là tại đấu la đại lục cũng chỉ có thiên mộng băng tầm cùng sâu hải ma kinh vương mới có thể trở thành dạng này niên hạn hồn hoàn dưới mắt tiêu hàn ở chỗ này vậy mà liền có được một cái đó là vật gì cái kia vòng vòng làm sao cho ta một loại tim đập nhanh khí tức di hỏa trên thân còn có thể ra bảo vật như vậy vây quanh trôi hướng tiêu hàn rực d ỡ kim sắt hồn hoàn hồn hoàn không gian chung quanh bị ẩn chứa năng lượng khuấy động lên từng vòng từng vòng kinh khủng gọn sóng đám người từ hồn hoàn tán phát khí thế cũng đủ để nhìn ra đây tuyệt đối là một cái bảo vật vô ý thức có người na z i bước chân muốn trước đến cướp đoạt cái kia trước nay chưa từng có đồ vật nhưng vừa nghĩ tới tiêu hàn kia kinh khủng năng lực bọn hắn liền không hẹn mà cùng bóp tắt trong lòng kia xóa tham luyến thường y tiên ngạ cho ta hộ pháp ta muốn hấp thu hồn hoàn tới gần ta quanh người một ngàn mét bên trong bất luận kẻ nào giết không tha tiêu hàn phân phò nói vâng thiểu y tiên thiên sứ ngạn cùng t ử nhiên khẽ gật đầu làm tốt cái này một chút tiêu hàn lại từ hệ thống bao khỏa bên trong tay lấy ra màu đỏ thẻ bài xoát xoát một tiếng theo thẻ bài vỡ vụn mảnh vỡ nhanh chóng bay vào trên bầu trời lập tức mây đen c h e trời tế nhật một đạo ánh trăng trong sáng cột sáng thông qua tầng mây bên trong một cái hình tròn lỗ hổng bắn thẳng đến mà xuống thật là khủng khiếp huy áp vậy mà đưa tới thiên điệu dị biến rốt cuộc muốn phát sinh cái gì tại sao ta cảm giác sắp có một cái kinh khủng đồ vật liền muốn từ trên trời giáng xuống toàn bộ đan vực đại đào vong tất cả bách tính sớm tại tiêu hàn cùng tam thiên diễm viêm hỏa đối kháng thời điểm đã dừng bước từng cái tráng lấy nhắc gan chiêm ngưỡng lấy trên bầu trời ngàn năm một thở thịnh cảnh tượng hoành tráng giờ phút này đối mặt lại lần nữa xuất hiện thiên đ i ệ dị biến bọn hắn từng cái không hiểu ra sao t r ă m mối vẫn không có cách giải chỉ là có thể từ lòng run rẩy linh cảm ứng được tựa hồ có sắp kinh khủng đồ vật liền muốn ra đời thần c à n giết thần phật c à n giết phật theo một đạo vô cùng bá khí thanh âm vang vọng đất trời một đạo bóng người màu vàng phảng phất lưu t ì n h tử trên trời dán g xuống còn tốt là người mọi người thở ra một cái bóng người thân cao bảy thước có hơn eo nhỏ đâm lưng bảng hai vai ôm khép mặt giống như thoa phấn bảo kiếm lông mày hợp nhập thiên thương căm chán nhập hoàn một đôi tuấn mắt đen trắng rõ ràng mũi như ngọc trụ miệng giống như đ a n tru hai to hướng nghi ngờ đầu đội một đỉnh sáng ngân quan nhị long đấu bảo trên đỉnh đầu khảm chân trâu quang hoa bắn ra từ phía chim chi đôi u sau đầu bay là tả người mặc phấn lăng sắc bách hoa chiến bảo cắm v i ề n vàng đi kim tuyến đoàn đoá hoa đoá eo đâm màu xanh ngọc tia rất lớn mang khảm chân trâu khảm dị bảo phấn lăng sắc cả bụ tâu ngăn lan quần túc hạ đạp một đôi phấn lăng sắc bay vân triển l ớ n dày dưới xương sườn bội kiếm đứng ở đằng kia là h uy phong lâm đ i n h khí vũ hiên ngang mặc dù từ không trung đi lên là một người nhưng là chung quanh tất cả đấu giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được người này toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ hùng hãn khí t ứ c cỗ khí tức này để bọn hắn không rét mà run lại một vị đấu thánh cái gì hắn lại là đấu thánh khó trách vừa rồi từ trên trời giáng xuống cỗ khí tức kia là như thế kinh khủng chỉ là hắn là địch hay bạn tại vô số đấu giả hiếu kỳ lúc bóng người đi đến tiêu hàn trước mặt vậy mà quỳ một chân trên đất thanh âm vô cùng cung kính nói phụng tiên bái kiến chúa công không sai vị này người từ trên trời hạ xuống vật không là người khác chính là tam quốc thời kỳ đệ nhất chiến tướng lữ bố tiêu hàn thỏa mãn gật đầu phân phó nói phụng tiên cùng ba người các nàng cùng một chỗ làm hộ pháp cho ta phàm la tiến vào ta quanh thân một ngàn mét bên trong bất luận cái gì sinh linh giết không tha Ê! lữ bố ôm quyền linh mệnh đứng lên cầm trong tay phương thiên họa kích thủ hộ tại tiêu hàn bên cạnh thân tiêu hàn liếc một cái lữ bố lữ bố triệu hoán thẻ từ khi thu hoạch được về sau hắn liền chưa hề đều không dùng qua lần này vừa vặn có đất dụng võ liền xem như trước mắt bao người tiêu hàn tin tưởng chỉ cần có lữ bố tại dù là tiêu viêm vòng trở lại cũng giống vậy không cách nào tới gần thân thể của hắn dù sao làm triệu hoán đi ra nhân vật có cảnh giới đều so chủ nhân lớp m ộ ư ơ i hai cái tinh cấp bây giờ tiêu hàn là thất tinh cấp đấu thánh lữ bố lại thêm ba cái tinh cấp như vậy lữ bố chính là một cái tu vi gì đâu triệu hoán gia lữ bố có thể nói là vạn vô nhất thất tiêu hàn lập tức trực tiếp trên không trung ngồi xếp bằng bắt đầu nuốt tam thiên diễm viêm hỏa linh trí rực rỡ kim sắc hồn hoàn ba vị chúng ta phải tất yếu bảo vệ cẩn thận tiêu hàn thử nghiên gật đầu nói yên tâm đi có ta ở đây không ai dám động đến hắn thiên sứ ngạn tay một đám lấy ra siêu thần vị mặt liệt diễm cấp phù văn trường kiếm khỏi cần phải nói nàng cắt xạ nữ vương đã để nàng lung tung tuyển một cái đã lựa chọn tiêu hàn tiêu hàn mà chết nàng gả cho ai đi hắn là bằng hữu của ta muốn động hắn trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua tiểu y tiên cũng là ánh mắt sắp bén ánh mắt quét mắt phía dưới tất cả đấu giả về phần lữ bố thì là một chút không phát nhàn nhạt, nhạt ngắm ba vị giai nhân một chút làm triệu hoán trong thẻ nhân vật bị tiêu hàn từ trong dòng sông lịch sử giải cứu r a anh hùng lữ bố đương nhiên sẽ không có hài lòng về phần bên người ba vị giai nhân ở trong mắt lữ bố bất quá là một đám nữ tử mà thôi cho dù hình dạng kinh diễm nội tâm của hắn cũng chưa từng từng có chút nào rung chuyển trong lòng của hắn đã bị một người cho trấn đ í c h người kia chính là đ i ề u thuyền đột nhiên tiểu y tiên cảm nhận được phía dưới đấu giả ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng hơi sững sờ nhìn về phía một phương yên lặng nói không tốt tiêu hàn bỏ sót tam thiên diễm viêm hỏa bản bệnh c h i hỏa cũng không phải đâu mây đen đã tiêu tán tại một chỗ trên không trùng một đoá ngọn lửa màu tím đen tản ra mông lung hào quang màu tím đen chính đang hấp thu lấy tinh thần c h i lực thấu chương s o n g chương 478, t h i ê n độc nữ t i ể u y tiên vậy sẽ không là tam thiên diễm viêm hỏa a không sai chuẩn là nó thử hỏi ngoại trừ nó ai còn có thể thôn vệ tinh không c h i hỏa đâu chỉ là nó làm sao biến đổi nhỏ yếu như vậy từng đôi mắt tại tiểu y tiên về sau cũng là phát hiện cái này bây giờ vật vô chủ dị hỏa cái này chẳng lẽ chính là nó bản nguyên tri hỏa cũng không biết là ai nói câu nói này phía dưới đám người x ô i trào bản nguyên tri hỏa ta nghe nói muốn thôn phệ dị hỏa nhất định phải thu hoạch được nó bản nguyên tri hỏa dưới mắt nó nhiều lắm là không cao hơn đ ấ u hoàng có khí tức cái này há không phải là đang nói ta mẹ nó cũng có thể thu hoạch được dị hỏa rồi ta đi dị hỏa nếu là ủng có dị hỏa thuật luyện đan của ta tuyệt bức có thể có được chất tăng lên lần tiếp theo đan hội Ta cũng sẽ dị hỏa y vọng t đối luyện dược sư mà nói chân quý trình độ không thua gì bọn hắn sinh mạng thứ hai nếu là có được dị hỏa không chỉ có tự thân thuật chế thuốc sẽ thu hoạch được chất tăng lên không dị hỏa là của ta có người động lập tức đưa tới hiệu ứng hồ điệp liên miên liên miên đấu giả hoặc đấu khí hoa cánh hoặc chân đạp hư không hướng phía trên bầu trời kia đoá ngọn lửa màu tím đen bạo cướp ta là thanh hoa láo giả ai như cùng ta tranh đoạt dị hỏa ta tất để hắn đầu một nơi t h â n một n g o thanh hoa láo giả tham gia đan hội mục đích chính là vì trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa dưới mắt cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt thanh hoa láo giả một hạc trùng thiên chạy về phía tam thiên diễm viêm hỏa ven đường những nơi đi qua phàm là tao nộ một chút đấu giả v u n g trong bàn tay liền đem bọn hắn toàn bộ miệu sát nhưng liền xem như như thế vẫn không có sinh ra bất kỳ trấn nhiếp hiệu quả trên mặt đất đấu giả đặc biệt là những cái tia luyện dược sư dù là hắn chỉ có chỉ là đấu vương cảnh giới cũng là bị trước mắt t r í bảo che đậy con mắt điên cuồng hướng lấy trên bầu trời gạt ra thân thể huyền k h ô n g tử chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy làm nhìn xem sao thiên lôi tử hiển nhiên cũng là đối tam thiên diễm viêm hỏa có chút tâm động không phải đâu đi lên trắng trận cướp đoạt tam thiên diễm viêm hỏa huyền công tử mỉm cười không phải nội tâm không tâm động mà là lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể lấy làm như vậy huyền ý, ý. thiên lôi tử không sợ nói cho các người biết ta kỳ thật cũng tâm động đây chính là dị hỏa a đối tại chúng ta luyện dược sư là ủng có cường đại cỡ nào trong lòng dung chuyển lực chỉ là nếu như không phải tiêu hàn cùng tam thiên diễm viêm hỏa đại chiến là để tam thiên diễm viêm hỏa hiện không được nó diện mục thật sự theo lý thuyết vật này lẽ ra là tiêu hàn c h i vật nói như vậy chúng ta chẳng phải là cần giúp hắn một chút thiên lôi tử yếu ớt điệu hỏi hắn nhưng không có quên nếu như không phải tiêu hàn toàn bộ đan vực vạn năm bên trong không có một ngọn cỏ nếu là chúng ta giúp hắn chính là cùng toàn luyện dược sư là địch mà lại bọn hắn nhân số nhiều như thế chúng ta coi như đi lên cũng chỉ sẽ thêm thêm mấy đầu hoan hồn mà thôi huyền k h ô n g tử nhìn lên trước mắt không muốn mạng đám kia luyện dược sư tại thanh hoa láo giả giết chóc không nhúc nhích chút nào ngược lại càng thêm bán mạng địa sông đi lên bây giờ chúng ta chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta là được rồi u i chuyện đột nhiên xảy ra tiểu y tiên đại mi tao lại đối lữ bố quát nam nhân kia ngọn lửa kia là chủ công nhà ngươi ngươi còn không m a u đi giúp ngươi thêm chúa công đoạt đoạt lại lữ bố ngắm tiểu y tiên một chút không nhúc nhích chút nào đạm m ạ c nói chúa công chỉ giao pho ta tới gần hắn quanh người một ngàn mét sinh vật g i ế t không tha kia nho nhỏ hòa diễm không tại nhiệm vụ của ta bên trong tiểu y tiên ngắm phía dưới cùng vân dũng đám người từ chỗ cao ra hướng xuống nhìn kia lít nha lít nhít nhân loại tựa như đột nhiên phóng lên tận trời một đạo cự đại của nước ngươi là đầu heo sao tiểu y tiên có thể cảm nhận được lữ bố trên thân kia cố làm hắn đều tim đập nhanh khí tức nàng tin tưởng chỉ cần cái sau xuất thủ nhất định có thể tùy tiện cướp đoạt dị hỏa chỉ là cái sau như thế ngu t r ù n g lệnh tiểu y tiên tức giận giáo hấn chủ công nhà ngươi vì món đồ kia mới tới chỗ này ngươi chẳng lẽ muốn nó tay không mà về s a o lữ bố ngắm tiểu y tiên một chút ánh mắt có chút sắp bén ngự khí tiếp tục đạm m ặ t nói trên đời này chỉ có nhà ta chúa công có thể hiệu lệnh tại ta mặt khác chú ý ngươi dùng từ ta lữ bố cũng là có tỷ khí nam nhân ách tiểu y tiên mắt thấy phía trước đã vì tranh đoạt dị hỏa triển khai đại chiến vội vã lại nói nếu không ngươi liền quyền đương đem nó đoạt tới h i ế n cho chủ công nhà ngươi a hừ lữ bố kêu lên một tiếng đau đớn đ ạ m mặc nói phụng tiên có quân lệnh mang theo không dám tự ý rời nửa bước mặt khác phụng tiên có tài bảo mười phòng r u ộ n g tốt ngàn mẫu mỹ nữ như mây làm gì dùng đưa cái này nho nhỏ một đạo hỏa diễm cho chúa công ách tiểu y tiên thần sắc kinh ngạc bị lự bô chọc tức lấy đơn giản muốn thổ huyết tình cảm tại tên lớn trước mắt này trong đầu tam thiên diễm viêm hỏa còn so ra kém hắn vàng bạc chi vật ta v ảnh một bên vây quanh tam thiên diễm viêm hỏa đã triển khai máu tanh chiến đấu vải thô đoan chừng tham chiến người đếm quá ức giữa không trung mùi máu tươi ngưng tụ thành một đoá lại một đoá huyết vân cuối cùng tinh hồng sắc nước mưa từ không trung r á n g xuống trong khoảng thời gian này giảm sóc bên trong đã có người chạy vội tới tam thiên d i ễ m viêm hỏa chung quanh đưa tay muốn đem tam thiên d i ễ m viêm hỏa bỏ vào trong túi c h i vật chỉ là bọn hắn hiển nhiên kinh nghiệm không đủ nhưng này chút đấu giả hướng phía tam thiên d i ễ m viêm hỏa vươn tay bàn tay của bọn hắn trong nháy mắt liền bị tam thiên d i ễ m viêm hỏa chô khí hóa một nháy mắt đốt là hồ lào không dù là bây giờ chỉ là thế lực thật to tiêu giảm tam thiên diễn viêm hỏa cũng theo u y ệ t đối k ô n nào dựa vào bàn tay liền g cách có thể vào dựa tay đ m thêm rậm một cái, phía sau tử tám màu tím nó Đáng không nữa. tiên chân cánh khẽ động, thân hình cũng hướng phía trên không chung ngọn lửa màu tím đen bắt chết, thể Tiểu tử được. đợi chờ cái, phía hạ khẽ phía h sau lửa y p tiểu y tiên tâm niệm vừa động nàng kêu ba ngàn màu tuyết trắng sáng phát trong nháy mắt biến thành tự sắc tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái roi thật dài roi phía trên cũng có được từ sắc khí tức phun trào hiu tiểu y tiên tiện tay hất lên một đạo kinh khủng tử sắc khí lãng quần quận mà ra a pham l à Phạm là bị t ử sắc khí lãng dính vào người đấu giả từng cái sắc mặt đại biến hoảng sợ nói đ ộ c sư đ ộ c sư đây là một cái cùng luyện dược sư hoàn toàn khác biệt thậm chí là trời sinh tử địch trước nghiệp những cái kia thực lực cường đại đấu giả thì cũng thôi đi vẹn vẹn chỉ là bị khí lãng trúng độc khí dẫn khí huyết sôi trào những cái kia thực lực yếu chút đấu giả vậy coi như đáng thương bọn hắn từng cái tay bấm lấy cổ họng của mình đồng tử mở to trên thân tử sắc đường vần tuân ra khuôn mặt che kín thống khổ đáng thương là còn không chờ bọn hắn minh bạch đây hết thệ là chuyện gì xảy ra lúc bọn hắn đã độc phát thân v ò n g phía sau cánh chim tăng hân d ã thân thể mất đi t r è o trống t ử không rơi xuống thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín độc đây vẫn chỉ là bị tử sắc khí lạng dính vào người đấu giả những cái kia bị tiểu y tiên trong tay roi đánh thẳng phía trước đấu giả liền xem như thực lực đạt tới đấu tông cũng là ứng thanh vẫn lạc h u theo sát một roi về sau tiểu y tiên lại vùng ra r o i thứ hai tử coi như bây giờ nàng chỉ là một nhất c h u y ể n đấu tôn cảnh giới nhưng là đang toàn lực thi triển ách vận đ ộ c thể về sau lực chiến đấu của nàng thẳng bức ngũ c h u y ể n đấu tôn thăng thêm trên tay nàng có tiêu hàn tặng trường tiên tiểu y tiên trong tay trường tiên đây chính là dùng thiên yêu hoàng tộc gia thịt cùng gân cốt trải qua dị hỏa rèn luyện mà thành đơn giản không bản thân liền là một kiện thần binh lợi khí cái nào sợ sẽ là thất c h u y ể n đấu tôn tiểu y tiên cũng có lòng tin tới một y cũng lòng có đấu ị c h đ tông phía dưới phàm là bị tiểu y tiên roi đánh trúng thi thể của bọn nó quỷ dị bị chém thành hai nửa dù là coi như đạt đến đấu tôn một cái sơ sẩy bị tiểu y tiên tập bên trong coi như không chết kêu nồng đậm đến cực điểm khí độc cũng để thân thể bọn họ xuất hiện các loại triệu chứng đã mất đi sức chiến đấu đ ộ c sư nơi này lại có một đ ộ c sư cái gì đ ộ c sư tại những này bị khí độc nhiễm đấu tôn vừa mới hét lên kinh ngạc lúc Có c h ú trải thằng thừa một lát sau, tại tiểu y tiên thi thể phản Không những liền bên người nơi đi qua, liên miên liên miên giả xui đấu sau, qua, đi xẻo bị cơ xác. có y ơ i i xuống mà xuống. thanh g mà Ha ha, ta thanh hoa ta láo giả rốt r t cục có dị hỏa. ả qua trong khoảng thời gian này giảm sốc thanh hoa láo giả đã giết ra một con đường máu đi tới ngọn lửa màu tím đen bên cạnh huy trưởng đánh chết mấy tên muốn cướp đoạt dị hỏa đấu tông cừng giả thanh hoa láo giả đồng tử m ở to sắc mặt đại h ỉ bị đấu khi ôm nghiêm nghiêm thật thật ngón tay h ư ớ ngay p h í ngọn đen n g lửa a màu tím đen tìm kiếm. Hieu. tại thanh hoa tay của láo giả chỉ liền muốn chạm đến ngọn lửa màu tím đen lúc một đạo tử sắc cái bóng lóe lên đón lấy một sợi dây thừng đồng dạng đồ vật cuốn lấy ngọn lửa màu tím đen cuối cùng có thể đụng tay đến ngọn lửa màu tím đen cách hắn thanh hoa láo giả càng ngày càng xa ai thanh hoa láo giả trong lòng dâng lên căm giận n g ố t trời trước kia tại địa phương quỷ quái kia ngây người thời gian mấy tháng cuối cùng sửng sốt bị dược trần thu được cốt linh lánh hỏa bây giờ mắt thấy là phải thu hoạch được dị hỏa lại là lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội cái này để thanh hoa lão giả nội tâm như thế nào thụ lấy a thuận dây thừng trông đi qua thanh hoa lão giả ánh mắt kinh ngạc yên lặng nói a đ ộ c sư mau nhìn nơi này lại có một cái đ ộ c sư chơi ạ nàng chẳng lẽ không biết sao nơi này chính là đan vực thân là đ ộ c sư cũng dám đến đan vực cướp đoạt dị hỏa về sau tiểu y tiên lập tức trở thành vạn chúng chú mục nhân vật đ ộ c sư không là có được ách nan độc thể độc sư giờ này khắc này cái nào sợ sẽ là đan tháp ba đại cự đầu cũng là không hẹn mà cùng lông mày nàng lớn thanh hoa láo giả dừng một chút đôi mắt nhắm lại ngự khí lạnh như băng nói nhóc con đem dị hỏa giao cho ta ngươi vẫn là đi mau đi tiểu y tiên khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn trong tay tam thiên diễm viêm hỏa ngự khí mười phần kiên định nói dị hỏa là tiêu hàn tri vật ai cũng không thể đem nó nhung chàm thanh hoa láo giả mày trắng nhữ một cái quắt lạnh nói nhóc con nơi này chính là đan vực ngươi như nhiễm dị hỏa lão phu dám cam đoan coi như có được thông thiên trí năng cũng tuyệt đối đi không ra đan vực nửa bước tiểu y tiên trong tay phải trường tiên hất lên một cỗ tử sắc khí lãng hướng phía chung quanh mánh liệt mà đi lập tức lại có mấy chục tên đấu giả bởi vậy chúng độc vẫn lạc tiểu y tiên ánh mắt băng lãnh đồng dạng quát lệnh nói tiêu hẳn là bằng hữu của ta phàm là hắn nghĩ bảo vệ đồ vật cũng là ta thiên độc nữ nghĩ muốn bảo vệ đồ vật hôm nay Ai như muốn c ư ớ p h ắ n đổ v ậ thanh trừ p i tử t t h i ê độc nữ trên t i t hoa ể bước Ách. qua Thanh đi. h láo giả ánh mắt kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tiểu y tiên nội tâm như thế tuyệt nhiên đồng thời lịch duyệt phong phú thanh hoa láo giả càng là liếc mắt xem thấu tiểu y tiên chân thực tiểu y tiên không phải cái gì phổ thông đ ộ c sư nàng nhưng điều người nghe tin đã sợ mất mật có được ách vận độc thể đ ộ c sư chỉ là bật hết hỏa lực ách vận độc thể tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết thần thức rối loạn một màn tương phản trước mắt cái này có được ách vận đ ộ c thể đ ộ c sư t h â n thức cùng mạch suy nghĩ đều rõ ràng đây này ách vận đ ộ c thể bị k h ô n g chế cái này tuyệt bức lại là một kiện để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình nhưng thanh hoa lão giả cơ t r í chưa hề nói mà là hét lên đ ộ c sư đơn giản chính là chúng ta luyện dược sư thiên địch nếu để cho bọn hắn thu được dị hỏa tuyệt đối sẽ có càng nhiều luyện dược sư bởi vậy mất mạng tuyệt đối không thể để cho đ ộ c sư thu hoạch được dị hỏa đúng hắn nói rất đúng tuyệt đối không thể để cho đ ộ c sư thu hoạch được dị hỏa không sai mọi người cùng nhau s ô n g lên nàng coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá một người bên trên giết nàng giết giết giết sóng biển một người như vậy đầu từng cái mắt lộ ra điên cuồng thi triển các loại công kích công hướng tiểu y tiên hiu tiểu y tiên phía sau tử hà tám cánh đột nhiên dài ra tại những cái kia đủ loại công kích liền phải rơi vào nàng kia trên thân thể mềm mãi lúc tử hà tám cánh đột nhiên tô dương trước diên đem tiểu y tiên chặt chẽ địa bao phủ ở bên trong bành bành bành t ừ n g đạo công kích rơi vào tử hà tám cánh phía trên a theo tiểu y tiên ra sức địa hò hét nguyên bản bảo hộ tiểu y tiên tử hà tám cánh đột nhiên thỏa thích mở rộng mà ra theo tám con cánh chim mở rộng một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử s á t sóng xung kích lấy tiểu y tiên làm trung tâm quét sạch t r u n g quanh đấu giả p h à m là bị cỗ này sóng xung kích nhiễm lập tức liên miên liên miên từ không rơi xuống ít nghiêng tại tiểu y tiên quanh người ngàn mét bên trong tạo thành một cái gần khu vực chân không giữa không trung chỉ có số ít mấy cái cường đại tu v i cường giả đấu tôn vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó sau ngày hôm nay thiên độc nữ c h i danh nhất định danh dương toàn bộ trung châu đại lục giết giết giết liền xem như như thế cũng vẫn như cũ tiêu không diệt được mọi người trong nội tâm tham lam ngay sau đó lại có càng nhiều đấu giả khu thân hướng về phía trước thẳng hướng tiểu y tiên cùng lúc đó tiểu y tiên cũng là chấn động từ vân tam cánh hướng phía tiêu hẳn vị trí khó khăn tới gần vạn đăng thủ tại tiểu y tiên không ngừng tả đột hữu thiểm giết ra một đường máu thời điểm đột nhiên sau lưng của nàng đ ạ n sinh ra vô số cây lít nha lít nhít cây mây những cái kia cây mây x u ấ t g i á c tốc độ cực nhanh trực chỉ tiểu y tiên phần lưng a tiểu y tiên thân hình không bị k h ô n g chế hướng về phía trước trượt tiêu thảm một tiếng khỏe miệng chảy máu. Ở sau lưng của nàng, bị mấy cây h ả y mấy máu. sau Ở của lưng nàng, c bị cây mây đâm vào phía sau lưng Cũng chính ách nàng, đang triển giờ may, bây giờ nàng, chính đang thi về ậ n Khiến cho đối phương mặc dù đánh lén đạt được, cũng chưa để nàng lưu lại càng nặng tổn thương. Cây mây đâm vào phía sau lưng độc đối đạt được, để đâm cho mặc chưa Cây thể. phía lại vào lưu mây dù sau v sau lập tức bị khí độc cho ăn mòn rơi mất ghê tởm dưới mắt một màn cực đại khiên động ái mộ dược trần đan tháp ba đại cự đầu huyền ý thần kinh huyền ý ái mộ dược trần dưới mắt tiểu y tiên sao mà không phải ái mộ tiêu hàn đây này Hill. huyền h u y cũng không ngồi yên nữa liền xông ra ngoài quắt ta là đan tháp huyền y、ấy. tất cả luyện dược sư nghe lệnh lập tức đình chỉ hành vi của các người nếu không sắp đụng phải đan tháp trừng phạt đan tháp muốn giữ gìn độc sư thiên địa bảo vật người có đức có được dựa vào cái gì để chúng ta không tranh đoạt không sai liền xem như đan tháp cũng không thể để chúng ta đình chỉ tranh đoạt dị hỏa giết giết giết đối mặt huyền y ấy, đám người căn bản ngoảnh mặt l à ngơ ghê tởm huyền y đối mặt càng ngày càng tới gần thủy triều đồng dạng đấu giả đi vào tiểu y tiên bên người quắp ta giúp n g ư ờ i một tay tạ ơn tiểu y tiên cười một tiếng có huyền y cái này đấu tôn đỉnh phong gia nhập tiểu y tiên rõ ràng dễ dàng rất nhiều liền xem như như thế những cái kia đấu giả đã không muốn sống địa vi đổ tiểu y tiên cuối cùng các nàng rốt cục sông ra trùng đ â y ở sau lưng của bọn họ đi theo vẫn như cũ không chịu từ bỏ đèn nghịt đám người đến tiểu y tiên mắt lộ ra một vòng tiếu dung theo nàng cách tiêu hàn càng ngày càng gần một đạo bóng người màu vàng đã nhảy lên một cái trên không trung cùng các nàng gặp thoáng qua bóng người kia rõ ràng là lữ bố thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi ha ha ha ha nhìn xem đã khởi hành lữ bố tiểu y tiên mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn nàng biết tiêu hàn tam thiên diễm viêm hỏa nàng xem như vì đó bảo vệ tiểu y tiên tỉ tỉ người không sao chứ thử nghiên quan tâm hỏi tình cảnh vừa nãy thử nghiên là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cho dù tâm hệ tiểu y tiên tỉ tỉ an nguy làm sao nàng nơi này còn có càng quan trọng hơn tiêu hàn cần vì tiêu hàn hộ pháp nàng thật sự là không thoát thân nổi không có việc gì tiểu y tiên khẽ lắc đầu còn nói không có việc gì ngươi miệng cạ rủ cụ chảy máu cái kia đang chết thanh hoa láo giả vậy mà ra tay ác như vậy thiên sứ ngạn ánh mắt lạnh như băng ngắm lấy mắt trốn ở đen nghịt biển người về sau thanh hoa láo giả d ừ n g một chút thiên sứ ngạn cũng là tức giận giáo hấn ngươi cũng thật sự là đủ gắn lớn tình huống như vậy cũng dám độc thân g i ế t đi lên tiểu y tiên lơ đễm nhìn xem lòng bàn tay trái bên trên ngọn lửa màu tím đen lộ ra nụ cười s á n l ạ đây là hắn đ ồ vật hắn là bằng hữu của ta ta ha có thể không vì thủ hộ thiên sứ ngạn cười một tiếng trêu ghẹo nói vẹn vẹn chỉ là bằng hữu sao tiểu y tiên liếc một cái vẫn như cũ ở giữa không trung lơ lửng ngồi xuống hấp thu hồn hoàn bên trong năng lượng tiêu hàn khe gật đầu thiên sứ ngạn rêu rêu nói nhìn mặt đỏ dần có sao tiểu y tiên yên lặng địa sờ lấy gương mặt của mình ừ m lần này nhưng càng đỏ thiên sứ ngạn làm ộ t nữ tử có thể nào không biết tiểu y tiên đã thích tiêu hàn b à ảnh lúc này một bên truyền đến một đạo đả kích cường liệt sóng thiên sứ ngạn cùng tử nghiên thấy thế cảm giác tản mát ra tự thân đấu khí hình thành một đạo năng lượng kết giới đem đạo này sóng s u n g kích cho ngăn lại thời khắc này tiêu hàn thế nhưng là trải qua chịu không được bất kỳ quái dày đ ấ u thánh từng cái đấu giả vô cùng hoảng sợ nhìn xem lữ bố vừa mới lữ bố trong tay phương thiên họa kích nhẹ nhàng vạch một cái trực tiếp phát ra một đạo sắc bén lưỡi đ a o đem s ô n g lên phía trước nhất mấy trăm tên đấu giả trong nháy mắt miểu sát thực lực khủng bố để một chút đấu giả khôi phục mấy xóa lý trí nhưng đến tiếp sau chạy tới những cái kia đấu giả vẫn như c ũ là đã mất đi lý trí tiếp tục hướng phía trước công kích tại trên mặt của bọn hắn thậm chí còn treo một vòng vì sông lên phía trước nhất cách dị hỏa càng thêm cảm thấy mừng rỡ đâu giết chóc xúc động cũng không còn cách nào khống chế lữ bố ánh mắt sắc bén trong tay phương thiên hỏa kích vạch một cái một đạo hình cùng kim sắc s ạ tuyến từ vũ khí của nó bên trong bắn ra sắc bén tia sáng không chỉ có riêng chỉ là tia sáng những nơi đi qua hàng trước nhất đấu giả trực tiếp minh diệt số trong vòng trăm thước lại lần nữa xuất hiện một cái khu vực chân không cái nào sợ sẽ là số ngoài trăm thước một chút đấu tôn cấp bậc cường đại đấu giả cũng là bị đạo này đáng sợ tia sáng trực tiếp cho chặn ngang chặn đước ách kinh người hai lần công kích lập tức để đen nghịt đám người xuất hiện rối loạn tương bừng vẫy tay một cái diệt s á t liên miên liên miên đấu giả trong đó càng là có đấu tôn cấp bậc siêu cấp cường giả công kích kinh khủng như thế lực giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ha ha ha ha lữ bố nhìn thấy những này bị hắn giết lấy sợ choáng vắng người càn rỡ mà cười to nói phóng ngựa đến đây đi ách đối mặt lữ bố trong lúc nhất thời ngược lại là không ai dám tiến lên trước một bước người là ai thanh hoa láo giả nhúng mày tò mò hỏi tại ý thức của hắn bên trong không có lữ bố nửa điểm tin tức bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ lữ bố lữ phụng tiên là vậy lữ bố nhẹ vén lấy trên đầu tử kim quan trong tay phương thiên họa kích ở giữa không t r u n g cắm xuống uy phong bẩm bẩm lữ bố thanh hoa láo giả cũng là một hào nhân vật đối trung châu đại lục một chút quát tháo phong vân đại nhân vật cũng là biết rất nhiều nhưng là trong đầu của hắn không có lữ bố nửa điểm tin tức việc quan hệ dị hỏa thanh hoa lão giả quát lữ bố ngươi nếu là thật sự nam nhân liền không nên nhúng tay chuyện này chúng ta chỉ muốn muốn nữ nhân kia trên người dị hỏa chân nam nhân lữ bố khinh tiết cười nói ha ha tại phương thiên hỏa kích trước mặt kiên trì không đến năm giây các ngươi cũng coi là chân nam nhân ách đối mặt lữ bố mọi người sắc mặt tối sẩm nội tâm nhưng lại là không cách nào phản bác bọn hắn không chỉ có trước mặt phương thiên hỏa kích không kiên trì được năm giây cái nào sợ sẽ là một giây đều không kiên trì được lữ bố quá kinh khủng mắt thấy những người này không nói lời nào trở ngại tiêu hàn mệnh lệnh hắn lại không thể tự tiện rời đi tiêu hàn quanh thân ngàn mét lập tức lữ bố tiếp tục dễ ước nói đừng nói nam nhân các ngươi những người này cái nào sợ sẽ là ngay cả vương giả vinh quang một tiểu bình cũng không bằng vương giả là ai vinh quang là ai hai người bọn họ là bằng hưu hay là vợ chồng bọn hắn tiểu binh rất lợi hại phải không chỉ là bọn hắn đều là cảnh giới gì đấu tông đấu tôn hoặc là đấu thánh mọi người đối mặt lữ bố giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu như nếu như lữ bố không có nói sai chỉ cần một tiểu binh chính là một đấu tông đấu tôn hay là đấu thánh vậy dạng này thế lực nên kinh khủng đến loại trình độ gì a đáng sợ đủ để nhất thống bây giờ đấu khí đại lục đi dĩ hòa khó tìm bây giờ bỏ lỡ đời này kiếp này đều có thể chú định rốt cuộc vô duyên ngươi mặc dù rất mạnh nhưng là muốn chúng ta từ bỏ tuyệt đối không thể một cái hắc bào dưới chuyến đến một đạo thanh âm khẳng khàn thanh âm chủ nhân hiển nhiên không muốn đám người nhận ra hắn tồn tại quắc khẽ ngươi nếu là không để cho mở chúng ta chỉ sợ sẽ không đáp ứng ha ha ha ha ha, đã như vậy kia liền phóng ngựa đến đây đi ta nhìn thấy trong lòng các ngươi h ắ cám đang không ngừng bành trướng lữ bố con mắt s ắ c bén khinh thường quét mắt trước mắt những n à y bị dị hỏa che đậy hai mắt nhân loại tốt đã như vậy như ngươi mong muốn cướp đoạt dị hỏa giết giết giết dị hỏa dụ hoặc lại lần nữa để mỗi người nhiệt huyết sôi trào chỉ là lần này không hề bị đấu vương cấp bậc cừng giả mà là đấu tông đặt cơ sở đấu tôn s u phong bọn hắn từng cái cẩn thận hướng trước đi tới ra ngoài k i ê n kỵ lữ bố mỗi người đều là m m ư ờ i phần chú ý cẩn thận địa đi tới một bước hai bước ba bước tại những ngày đấu giả bước vào tiêu hàn quanh thân ngàn mét thời điểm lữ ự bố động phóng lên tận trời trên bầu trời một đạo to rõ thanh âm truyền xuống từ đây cắt ra bắt đầu chiến trường từ một mình ta chúa tể h ư u ngay sau đó một đạo bóng người màu vàng nóng từ trên trời dán g xuống ma thần hàng thế theo bóng người màu vàng nóng rơi xuống hắn rơi vào xuất hiện một cái năng lượng màu vàng nóng gợn sóng a làm sao không có việc gì tại những ngày cường giả đấu tôn từng cái như lâm đại địch muốn tạo dựng kết giới phòng ngự thời điểm bọn hắn kinh ngạc phát hiện tạo nên gợn sóng năng lượng tựa như gió nhẹ đối diện không có đ ố i bọn hắn tạo thành bất kỳ quái nhiễu ngoại trừ bọn hắn từ trên khuôn mặt tản ra nhu nhược quang mang bên ngoài không còn có bất luận cái gì biến hóa của nó giờ phút này nếu là có cốt hôi cấp người chơi ở đây nhất định có thể biết gặp những người này hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn đã đều bị lữ bố đại t r i ề u tiêu ký hiu quả nhiên theo lữ bố vung vẩy trong tay phương thiên hòa kích một đạo kim sắc đường vòng cùng vạch phá không gian những cái kia bị tiêu ký đấu giả từng cái trong n g á y mắt hóa thành mị phấn trong n g á y mắt biến mất tại bên trong vùng trời này t ấ u chương s o n g chương bốn trăm tám mươi mốt tiêu hàn c h i nộ t ố t nhao nhao a theo đạo này cường đại lấy không có gì sánh kịp sóng sung kích qua đi một đạo thanh âm thanh thúy cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được trăm vạn năm rực rỡ kim sắc hồn hoàn ban thưởng điểm kinh nghiệm năm mươi triệu điểm ban thưởng điểm khoán mười triệu điểm len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được mới hồn hoàn khen thưởng thêm một chương rút t h ư ở n g khoán len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được rực rỡ kim sắc hồn hoàn lấy được mới thành tựu ban thưởng năng lượng giá trị một nghìn điểm tiêu hàn người rốt c ụ c tỉnh thiên sứ ngạ tiểu y tiên tự nhiên ba người ngạc nhiên nhìn về phía cái kia bị ba người cắt nàng vây vào giữa thiếu niên giờ phút này thiếu niên đã mở ra hai con n g ư ờ i khoe môi n ế t lên một vòng mười phần mỉm cười đắc ý ừ m tiêu hàn gật gật đầu thu vi lại tiến bộ sao t h i ế u y tiên tựa hồ cảm động lây sắc mặt tràn đầy vẻ vui sướng ừ m thu hoạch cũng không nhỏ tiêu hàn trùng điệp gật đầu tam thiên diễm viêm hỏa bởi vì chỗ trong tinh không người bình thường khó mà chạm đến địa phương mười phần khó mà tìm kiếm cho nên cái này cũng cho nó đầy đủ thời gian tại trải qua không mấy năm về sau trong cơ thể của nó rốt cục dựng dục ra một vòng linh trí cái này xóa linh trí lại tồn tại hơn một trăm vạn năm cuối cùng mới bị tiêu hàn giết chết đúng vậy tiêu hàn từ tam thiên diễm viêm hỏa trên thân thu hoạch mười phần hiếm thấy trăm vạn năm rực rỡ kim sắc hồn hoàn bây giờ cái này hồn hoàn đã bị hắn lỗ đen võ hồn hấp thu bây giờ tiêu hàn lỗ đen võ hồn chung quanh tăng lên một đạo rực rỡ kim sắc g ầ n sóng V phân phần về ngoài ra làm hồn hoàn chủ nhân bản thân chữa trị năng lực gấp đội nói cách khác nếu là tiêu hàn đối với mình sử dụng loại này chữa trị năng lực đáng e đen m một mới một có thể thu hoạch được chữa chữa có cần có lúc, thể thu tự thân thân trị thân trị thương thế, đương cần 204 thiên mới có thể bản thân thời rút hiệu hiệu khỏi hẳn lúc, hồn quả. quả, điều sau, loại đương đ lần bản lần bản này này, bản vận dụng gian sẽ rút ngắn vì ngắn ngủi một ngày. 204 204 204 lô vị vị về ý Ý võ vì gì? sẽ nhắc tới chính là đây là bảy trị liệu hồn kỹ nếu như chuyên trú vào một điểm đem có thể làm cho này chữa trị công năng lại lần nữa tăng lên gấp trăm lần hiệu quả hoa thảo một trăm linh hai lần chưa trị hiệu quả lại vượt lên gấp trăm lần đây có phải hay không là đ a n g nói chỉ cần người còn có một hơi tại liền có thể để khôi phục như lúc ban đầu trong lòng đang kinh ngạc đồng thời tiêu hàn cũng biết đây cũng chính là danh s ư n g bất tử c h i hỏa tam thiên diễm v i ê m hỏa chỗ kinh khủng đương nhiên trừ ra những n à y tiêu hàn ngũ trảo kim long võ hồn còn ngoài ý muốn có được thứ sáu cái hồn hoàn từ trăm vạn năm sinh mệnh trên thân thu hoạch được hồn hoàn không biết thu hoạch được một loại hồn kỹ cùng hồn hoàn cái này tại đấu la đại lục cũng không phải là một kiện ly kỳ sự tình về phần tiêu hàn khác một cái hồn hoàn hồn kỹ chỉ là tăng lên đối tinh không c h i lực điều khiển năng lực nói cách khác bây giờ tiêu hàn ngũ t r ả o kim long có thể điều khiển phong lôi tinh không ba loại nguyên tố c h i lực tiêu hàn thứ ba võ hồn đã có được thứ sáu cái hồn hoàn dựa theo đấu la đại lục đẳng cấp quy định h ắ n tiêu hàn bây giờ đã là một hồn đế đồng thời tiêu hàn cũng nhìn ra được một điểm ánh dạng đông chứ thiên vạn giới chớ nói trăm vạn năm h ạ Chính là ngàn bạn, ước cũng hạn sinh linh, ngàn vạn, vạn năm là là tiêu h ậ t to đ ệ u huyết có. che cái cũng có. cũng Tại trời, trở tỷ tỷ kia diện, mỗi nói, hạn hồn, chính long là là là nào năm n g Đây y đế vọ vị võ tài sợ sẽ n càng rộng mặt t i ê hàn đây e m sẽ có được có đấu đ rất tài Tiêu nhiều diện không có tài nguyên.、Tiêu、hàn, la vị là ngươi đồ vật tiểu y tiên ngọc thủ hướng phía trước d u i r a ngọn lửa màu tím đen đưa tới tiêu hàn trước mặt đây là tam thiên diễm viêm hỏa tiêu hàn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hết thảy cũng không phải hắn sơ sót mà là hắn căn bản không có nghĩ đến c ư ớ p đoạt hồn hoàn về sau lại còn có thể thu hoạch được tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tri hỏa tại hệ thống tiểu ngại giải thích bên trong tiêu hàn mới biết được hồn hoàn là hồn lực nguồn suối tiêu hàn thu hoạch hồn hoàn chỉ là dựng dục ra linh trí đối với tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tri hỏa thì là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nếu là tiêu hàn nghĩ bỏ mặc tam thiên diễm viêm hỏa tự do hoàn toàn có thể tiếp tục bồi dưỡng được một cái trăm vạn năm niên hạn hồn hoàn Tiêu t miệng, hàn hẽ r ự chúc tiếp nuốt tàm t i diễm viêm hỏa. Dung hợp. Theo tiêu ê lên. n Dung hàn mệnh lệnh được đưa ra, hệ thống thanh âm ngay sau đó mà lên. Lenken. ấm mà hỏa. hợp. Theo hệ h đưa ra, sau được đó c mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông thu hoạch được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được tam thiên diễm viêm hỏa ban thưởng điểm kinh nghiệm năm mươi triệu điểm ban thưởng điểm khoán một ư ơ i triệu điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp bắt tinh đấu thánh theo lại một đường năng lượng dòng lũ chạy vào tiêu hàn trong đan điển tiêu hàn tu vi khoảng cách trong truyền thuyết đầu đế chỉ còn lại chỉ là hai cái tinh c ấ p len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được mới dị hỏa khen thưởng thêm một chương rút t h ư ở n g khoán len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được mới dị hỏa lấy được mới người thành cựu ban thưởng năng lượng giá trị tu vi lại đột phá tiếp tiêu hàn trong lòng tràn đầy mừng rỡ chú ý tới tiểu y tiên khỏe miệng bôi đen điểm t r e o chọc nói à tiểu y tiên nghị không ra ngươi còn có một viên nốt dồi duyên tiêu hàn vừa mới nói ra câu nói này sắc mặt chính mình lập tức ngây ngẩn cả người hổ lông mày ngưng tụ kinh ngạc nói không đúng đây không phải nốt dồi duyên tiêu hàn như có điều suy nghĩ ngón tay hướng phía tiểu y tiên khỏe miệng đụng vào mà đi không không có gì tiểu y tiên thụ s ủ n g n g ợ c kinh hướng phía đằng sau lui một bước nhưng liền xem như như thế một sợi cực kỳ nhạt mùi máu tươi vẫn là bị mẫn cảm tiêu hàn cho bắt được mùi máu tươi tiêu hàn sắc mặt phát lạnh ngữ khí biến đổi có chút băng lãnh quắc khẽ tiểu y tiên đây là có chuyện gì tiểu y tiên bị tiêu hàn sắc mặt do sợ vô ý thức lắc đầu nói không không có gì thật một bên t ử n g h i ê n ngược lại là ngồi không yên lên tiếng nói còn nói không có việc gì vừa rồi nếu không phải mạng n g ư ờ i lớn ngươi suýt nữa liền gặp độc thủ của bọn họ độc thủ tiêu hàn sắc mặt càng rét lạnh nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy cái độ c ánh mắt sắc bén nhìn về phía tử nghiên hỏi tại ta bế quan thời điểm ai đối tiểu y tiên đ ộ c thủ tử nghiên thực sự không nhìn nổi tiểu y tiên ủy khuất giải thích nói vào lúc ngươi bế quan tiểu y tiên tỉ tỉ chỉ vì thủ hộ ngươi nên bảo vệ đồ vật kết quả bị rất nhiều người công kích cái gì tiểu y tiên là vì thủ hộ hắn bảo vệ đồ vật mới khiến cho thân thể thụ thương hắn tiêu hàn đồ vật có thể là cái gì tự nhiên là tam thiên diễm viêm hỏa nghĩ đến nơi này tiêu hàn trong lòng không hiểu cảm động phải biết tam thiên diễm viêm họa a đây chính là bảng dị hỏa hết sức lợi hại dị hỏa nơi đây thân ở đan vực luyện dược sư vô số hắn có thể tưởng tượng l ấ y đến này sẽ là một loại như thế nào nguy hiểm c h ẳ n g diện vẹn vẹn bởi vì hắn tiêu hàn tiểu y tiên vậy mà không muốn sống địa giúp hắn giữ vững vốn nên thuộc về hắn tiêu hàn tam thiên diễm viêm họa nghĩ đến tiểu y tiên tổn thương tiêu hàn nội tâm cảm động lập tức vô hạn lên men thành lửa giận mặt trời tại xung quanh người hắn nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống đ ô n g tuyết phiêu linh mùa trong chốc lát đã từ mùa hè tiến vào mùa đông b ă n g lanh thanh âm để tất cả đấu giả không rét mà run đều có ai thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi hai một tên cũng không để lại thanh hoa láo giả thử nghiên tay chỉ một vị áo lam láo giả nói đến thử nghiên trong lòng liền có khí nếu như không phải thanh hoa láo giả đánh lén lấy tiểu y tiên bây giờ sức chiến đấu đối phương còn căn bản không đả thương được nàng h u tiêu hàn ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt thanh hoa láo giả ta tiêu hàn vươn tay không chờ thanh hoa láo giả đem nói cho nói xong bàn tay bỗng nhiên vỗ b à ảnh chỉ gặp tiêu hàn đ ấ u khí ngưng tụ thành một đạo kinh khủng xích hồng đám mây từ trên trời giang xuống nơi tay trưởng hình đám mây t r u n g quanh hiện đầy mạng nhện đồng dạng màu đen vết dạn g thân ở giữa không trung chật nhìn qua phảng phất bầu trời sụp đổ giống như một cỗ kinh khủng khí lãng để tất cả đấu giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời v a n h theo c ự trường rơi xuống thanh hoa lão giả trong miệng nói đều còn chưa nói hết liền biến thành một cô gió t h a n h biến mất trong phiến thiên địa này hô tất cả đấu giả hít vào một ngụm khí lạnh một bàn tay diệt một vị cường đại đấu tôn như năng lực này giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a còn có ai băng l ê n h thanh âm không mang theo một điểm s á t thái tại cái này yên tĩnh khu vực lại lần nữa vang lên hắn hắn hắn còn có hắn thử nghiên ngọc thủ tại từng cái đấu giả trên thân lướt qua hô tất cả trên bầu trời bay lên những người này vừa rồi đều tham dự cướp đoạt tam thiên diễm viêm hỏa đều là khiến cho tiểu y tiên tỉ tỉ trọng thương người thật sao tiêu hàn thanh âm vô cùng châm thấp khàn d ọ n g địa ra lệnh lữ bố tất cả trên bầu trời bay lên người một tên cũng không để lại vâng chúa công lữ bố đối tiêu hàn ôm quyền lĩnh mệnh nhưng đương lữ bố vừa mới nói ra câu nói này lữ bố trên người quang mang cấp tốc cảm đạo kinh ngạc lữ bố hơi xứng sở i ê n lặng nói chúa công phụng tiên đã đến, đến giờ lần sau gặp lại lữ bố nói xong trên người quang mang cuối cùng hấp lại thành một điểm sáng hướng phía tiêu hàn v ọ t tới tiêu hàn đưa tay trộm một cái nguyên lai là một chương xích hồng sắc thẻ bài cùng trước đó có chỗ khác biệt thẻ bài phía trên không còn có màu đỏ tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ là toàn thân xích hồng sắc muốn triệu hoán lữ bố cần chờ đợi ba tháng lệnh cắt thời gian thôi được ta còn là tự mình động thủ đi tiêu hàn thu hồi trong tay thẻ bài hai tay kết tấn tam thiên lôi ảnh thân theo tiêu hàn kết tấn trên người hắn ngân sắc quang mang đại tác trong nháy mắt tại hắn không gian chung quanh xuất hiện ba ngàn cái ngân sắc quang mang không ngừng lấp l ó e ảnh phân thân ách lần này xong đời trên bầu trời đấu giả từng cái mặt lộ vẻ t ử sắc một cái tiêu hàn l i ề n đã để trong lòng bọn họ rất khủng bố dưới mắt vậy mà xuất hiện ba ngàn cái tiêu hàn đừng sợ đây chỉ là kính bên ngoài phân thân m à t h ô i không có cái gì công kích năng lực mọi người cùng nhau x u n g lên hắn cũng chính là một người tìm ra bản thể của hắn cùng một chỗ giết hắn đúng cùng một chỗ giết hắn giết cũng không biết là ai phát ra cầu sinh gầm thét hướng phía tiêu hàn thi triển công kích có người dẫn đầu lập tức liền có người theo ít nghiêng trên bầu trời một đám đấu giả từng cái hướng phía tiêu hàn phát khởi công kích mãnh liệt bành bành đương những công kích này rơi vào tiêu hàn trên thân lúc bọn hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia hàng trăm hàng ngàn tiêu hàn cũng không có như trong dự liệu như thế hóa thành cương phong minh diệt ở không trung ha ha ha những công kích này không khỏi cũng quá yếu không sai mắc cỡ trên người ngay cả cho ta bắt ngứa cũng không xứng đúng đấy công kích như vậy cũng nghĩ để cho chúng ta biến mất đơn giản chính là mơ mộng hao huyền à. những cái kia ngân sắc quang mang lượn lờ tiêu hàn không n ú p n í c h mặc cho những cái kia đấu giả công kích rơi vào trên người của bọn hắn tại đối diện bọn họ đám kia đấu giả bên trong trong đó không thiếu đấu tôn cảnh giới cao cao thủ nhưng liền xem như như thế bọn hắn công kích vẫn như cũ không làm gì được tiêu hàn nửa điểm l ô n g tơ đều đừng lo lắng giết một tên cũng không để lại tiêu hàn bản thể lạnh như băng mệnh lệnh hiu theo tiêu hàn mệnh lệnh được đưa ra những cái kia lôi hệ ảnh phân thân từng cái tàn ảnh trùng trùng điệp điệp tốc độ nhanh vô cùng xuyên thẳng qua tại những cái kia đấu giả bên trong tại những cái kia đấu giả còn chưa kịp phản ứng lúc tiêu hàn lôi hệ ảnh phân thân công kích đã rơi xuống liên miên liên miên đấu giả từ không rơi xuống ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau trên mặt đất thi thể đã chất lên một toàn núi nhỏ bây giờ tiêu hàn có được bắt tinh đấu thánh cảnh giới chiến đấu tràng diện hoàn toàn là thiên vệ một bên tiêu hàn mau dừng tay một bên đan tháp ba đại cự đầu huyền ý thế nhưng là ngồi không yên quắc ngươi trắng trợn như vậy đổ s á t chẳng lẽ muốn trở thành đấu giả công địch sao đúng vậy à những cái kia đã chết đi hoặc là ngay tại mặt sắp tử vong nguy hiểm đấu giả đều là tới từ trùng châu đại lục các cái thế lực tiêu hàn nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết cái này không phải liền là từ đây trở thành đấu giả công địch sao tiêu hàn ngắm huyền y một chút ánh mắt bất vi sở động lạnh như băng nói vì tiểu y tiên liền xem như để cho ta trở thành thế giới công địch lại có sợ gì tiêu hàn tiểu y tiên nghe tiêu hàn trong lòng ấm áp vô cùng có tiêu hàn lời này nàng biết liền xem như nàng vì tiêu hàn mà chết cũng là đáng tiêu hàn huyền y ngữ khí thật dài địa kêu gọi nói nàng sớm đã đem tiêu hàn nhìn thành dược trần đệ tử tự nhiên không hy vọng tiêu hàn trở thành thế giới công địch ừ tiêu hàn kêu dên nói dám động tiểu y tiên nên có chết giác ngộ nói đi huyền y ỉa ngươi vừa rồi có hay không tham dự ách huyền y trong lòng x i ế t chặt ngược lại là tiểu y tiên tranh thủ thời gian đứng dậy giải thích nói tiêu hàn nàng vừa rồi không chỉ có không có n h ầ m vào ta còn giúp ta nha tiêu hàn trầm minh trong chốc lát lạnh nhạt nói vậy ngươi không cần chết hô huyền y âm thầm thở dài một hơi trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn không sai chính là may mắn bị tiêu hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thật sự là alexander a như là động thủ thật huyền y tin tưởng cái nào sợ sẽ là đan tháp ba đại cự đầu liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tiêu hàn bất chi bất giác huyền y cảm thấy mình già rồi vậy mà tại một vị thanh niên vạn bối trước mặt run rẩy như là trong b i ể n rộng cô b ư ở n g tiêu hàn không thể lại giết bọn hắn đều là luyện dược sư đan t h á p hy vọng a huyền y trong lòng vô cùng đau lòng vậy được phiến liên miên từ không rơi xuống thi thể là từng cái làm cho người trèo biết mà không được cao quý luyện dược sư trải qua lúc này đồ sát giữa không trung đã g i à n h dụm ộ t đoà thật dày huyết vân vê anh theo một đạo tiếng sấm rền vang lên mặt đất thượng hạ lên huyết sắc nước mưa liên quan ta cái g i á m đối mặt huyền y ỉa tiêu hàn căn bản bất vi sở động huyền y ánh mắt chú ý tới tiểu y tiên ám đạo bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có tiểu y tiên c ó thể nói động tiêu hàn nghĩ đến nơi này huyền y bay tới tiểu y tiên bên người s nói nhanh để hắn đình chỉ đi những n à y luyện dược sư đều chỉ là nhất thời bị dị hỏa che đậy tâm trí ngay trong bọn họ có rất nhiều người bản thân kỳ thật cũng không xấu mà lại ngươi cũng không hy vọng hắn từ đây vượt qua bị đuổi r ế t sinh hoạt ta tiểu y tiên có chút một bẩm nàng tịnh không để ý những người này sinh tử nhưng là nàng quan tâm tiêu hàn a làm bằng hưu tiểu y tiên tự nhiên không hy vọng tiêu hàn thật trở thành thế giới công địch nghĩ đến nơi này tiểu y tiên hàm răng khẽ mở bật hơi nhược phương quét mắt đám kia đã sợ mất mật trốn lại trốn không thoát đấu giả lạnh nhạt nói tiêu hàn đã đủ còn lại những người này liền để bọn hắn tại khiếp đ ả m bên trong sống hết đời đi được tiêu hàn khẽ gật đầu tâm niệm vừa động thu hồi tam thiên lôi ảnh thân hắn làm hết thảy chẳng qua là vì tiểu y tiên mà thôi đã ra a i nhân c ó chuyện nhờ hắn lại có thể nào không theo a tiêu hàn lông mày cau lại đau rên khẽ một tiếng thế nào tiểu y tiên quan tâm hỏi đáng chết tam thiên diễm viêm hỏa vậy mà bày ta một đạo thiên sứ ngạ người đi theo ta tiêu hàn vung tay lên cưỡng chế thân thể bỗng nhiên buộc phát khô nóng hướng phía một chỗ sơn động bay đi thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi ba d ị biến đệ lục siêu cấp chiến sĩ xuất hiện tiêu hàn thế nào đang vực ngoại vực một tòa núi nhỏ trong sân động thiên sứ ngạn nhìn xem tiêu hàn bóng lưng trong lòng cảm thấy mười phần m ở mịt ngạ cải xạ nữ vương đến cùng đưa n g ư ờ i gả cho ai tiêu hàn hỏi a thiên sứ ngạn đến từ siêu thần b ị mặt tự hỏi tương đối mở ra nhưng là trong lúc nhất thời đối tiêu hàn cảm thấy có chút kinh ngạc ngạ tiêu hàn chậm rãi q u a y người đang đối mặt lấy thiên sứ ngạn thiên sứ ngạn tâm thần một bẩm nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt nàng có thể cảm nhận được tiêu hàn ánh mắt bên trong nóng bỏng ánh mắt thân là nữ tính đặc biệt là cả xã nữ vương thần thánh hộ vệ một trong thiên sứ ngạn tự nhiên đọc hiểu tiêu hàn giờ phút này ánh mắt bên trong k i a xóa sắc thái hàm nghĩa thiên sứ ngạn ngữ khi yên lặng nghi ngờ nói ngươi làm sao dạng này rồi trước đó tiêu hàn cũng không có loạn ăn thứ gì chỉ là tại thỏa thích phát tiết mà thôi dưới mắt tiêu hàn ánh mắt phù quang phun trào rõ ràng là thân thể hỏa diễm bị dẫn đốt dấu hiệu đừng nói nhảm tiêu hàn cưỡng chế trong thân thể k h ô nóng hỏi ngạ mau trả lời ta cải xạ nữ vương đến cùng đưa ngươi gả cho ai ta còn là cắt tiểu luân thiên sứ ngạn sinh sống hơn sáu nghìn năm tựa hồ minh bạch tiêu hàn ý tứ ngựa khí có chút hấp tấp nói cải xạ nữ vương hoàn toàn chính xác để cho ta tại ngươi cùng cắt tiểu luân ở giữa loạn xạ lựa chọn một cái như vậy là ai tiêu hàn truy vấn ách thiên sứ ngạn mặc dù mở ra nhưng là đối với có một số việc nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt à? mậu trả lời ta tiêu hàn lần nữa thúc giục mà hỏi thăm tại nuốt tam thiên d i ễ m viêm hỏa về sau tiêu hàn mặc dù diệt s á t tam thiên d i ễ m viêm hỏa linh trí thu được hồn hoàn nhưng là tam thiên d i ễ m viêm hỏa lại là tại bản nguyên chi hỏa bên trong bày ra một cái cồn u g bạo thừa số cái này cồn u g bạo thừa số vốn là không có cái gì tại tiêu hàn chủ quan trực tiếp dung hợp tam thiên d i ễ m viêm hỏa bản nguyên chi hỏa lúc vậy mà cũng đem như thế tả hỏa dung hợp cũng không phải đâu hiện tại tiêu hàn thân thể vô cùng k h ô nóng nhu cầu cấp bách cần gấp nhanh lên tiêu hàn khỉ gấp điện lại lần nữa truy vân lấy nói ngươi cuối cùng đến cùng lựa chọn ai ta bị tiêu hàn ánh mắt nhìn thẳng thiên sứ ngạn hoàn toàn giật nảy mình thân hình lui về sau một bước quả thực là bị thời khắc này tiêu hàn dọa sợ ít nghiêng thiên sứ ngạn mới ngữ như như m ô i n nói ta lựa chọn ngươi a thiên sứ ngạn câu này vừa mới dứt lời thân thể mềm mại của nàng liền bị một đôi giày đặt tay cho nắm cả một bên khác tự nhiên quan sát phía dưới sân động tò mò hỏi tiểu y tiên tỉ tỉ tiêu hàn hắn đến cùng thế nào tiểu y tiên cũng là đại mi cao lại ánh mắt vô cùng lo lắng ta cũng không biết tựa hồ hắn phát sinh cái gì không tốt tình huống tiêu hàn xuất hiện không tốt tình huống tự nhiên ánh mắt ngược lại càng thêm hiếu kỳ tiêu hàn thế nhưng là một cái người tài ba có thể có cái gì không tốt tình huống là cái gì không biết tiểu y tiên ngưng trọng lắc đầu dừng một chút như có điều suy nghĩ nói có lẽ hắn hấp thu cái kia rực rỡ kim sắc đổ vợt hoặc là nuốt tam thiên diễm viêm hỏa có cái gì không muốn người biết thai hoàng ẩm thai hoàng ẩm tự nhiên nghe nói tiểu y tiên như thế giản giải ánh mắt cũng là lộ ra vẻ lo lắng quan sát phía dưới sơn động vội la lên cái này nhưng gấp giết chúng ta bên ngoài sơn động có kết giới lại không thể đi vào hỗ trợ cái này để chúng ta như thế nào cho phải a không muốn đúng lúc này một đạo như có như không thanh âm xuyên thấu qua sơn động kết giới tại tiểu y tiên cùng tử nghiên bên thai vang lên tại tử nghiên cùng tiểu y tiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm lại làm ấy đạo kiểu diễm thanh âm bay vào bên thai ách tử nghiên cùng tiểu y tiên sắc mặt kinh ngạc liếc nhau mặt má tử trong nháy mắt đỏ thấu thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào lần này liền xem như chưa nhân sự từ thiên sứ ngạn thanh âm cùng trong giọng nói tử nghiên cùng tiểu y tiên cũng có thể tưởng tượng thấy đến bên trong tiêu hàn ngay tại làm lấy dạng gì chuyện tốt tại tiểu y tiên cùng tử nghiên vừa mới vì thế bừng tỉnh đại ngộ thời điểm đột nhiên cả ngọn núi kịch liệt chấn động vê anh cả ngọn núi t r u n g quanh đản sinh ra một đạo đáng sợ vết nứt không gian vết dạn vây quanh cả ngọn núi thế nào nhìn qua phảng phất tựa như là một con n h ệ n xúc giác gần như đồng thời trong lúc mơ hồ một đạo quỷ dị ba đậu lấy sơn phong vì t r u n g quanh chuyển khắp cả tòa đấu khí đại l ụ chuyện gì xảy ra cỗ ba động này mạnh như thế chẳng lẽ có người đột phá đến đấu thánh rồi không cái này ba động cường độ đúng là hiếm thấy vẹn vẹn chỉ là tấn cấp khí tức liền để thiên địa dị biến không gian đổ sụp đáng sợ người này không chỉ là đột phá đến đấu thánh không chỉ đấu thánh trong lòng mọi người càng thêm kinh ngạc cùng c h ấ n kinh đấu t h á n h phía trên đó là cái gì chơi ạ đấu t h á n h phía trên đây chính là đấu đế a không thể nào bọn hắn sinh thời chẳng lẽ có thể chứng kiến một vị đấu đế sinh ra trong lòng biết động huyệt ngay tại diễn ra cái gì cũng biết rõ tiêu hàn kinh khủng nhưng là ai cũng không hề rời đi tòa này đan vực bọn hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết đấu đế phải chăng như vậy ra đời hồi lâu tiêu hàn cùng thiên sứ ngạn thân hình từ lòng núi trong sơn động bay ra tại thiên sứ ngạn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng thỏa mãn cùng xấu hổ vui tiêu hàn ta cảm giác thân thể của ta mạnh lên thiên sứ ngạn tin tức mà hỏi thăm ừ n tiêu hàn gật gật đầu từ hệ thống nơi đó tiêu hàn đã biết được thiên sứ ngạn cùng hắn hợp thể về sau tự thân siêu cấp ghen cực đại đạt được thăng hoa thiên sứ ngạn nhất cử vượt qua đệ tứ thân thể cùng năm đời t h ầ n thể tấn cấp đến bây giờ tuyệt vô cận hữu đệ lục t h ầ n thể đúng vậy bây giờ thiên sứ ngạn vẹn vẹn nhục thể năng lực đã có thể so với đấu khí vị diện đấu đế còn vì sao như thế đây là bởi vì tiêu hàn có được vạn giới mạnh nhất vô địch phá hư vương hệ thống tại tiêu hàn cùng thiên sứ ngạn hợp thể về sau từ nơi sâu xa thiên sứ ngạn ghen hệ thống đạt được trình độ lớn nhất khai phát lạnh ta cảm giác được ta có thể liên hệ đến nữ vương thiên sứ ngạn mắt lộ ra kinh hỷ từ khi đi vào đấu phá vị diện về sau các nàng thiên sứ ghen thông tin công năng liền ở vào tê liệt tình hôn dưới bây giờ thiên sứ ngạn có thể mười phân cảm nhận được rõ ràng cải xạ nữ vương và rất nhiều thiên sứ vị trí phương vị chỉ cần thiên sứ ngạn nghĩ nàng có thể dễ dàng liên hệ với đối phương đồng thời còn có thể tại cái vị diện này kích hoạt thiên sứ tinh vân g e n thông tin công năng đương nhiên đây hết thảy cũng là tới từ thiên sứ ngạn đệ lục thần thể thần thông ừ m tiêu hàn gật gật đầu coi như thiên sứ ngạn không phải vị diện này sinh linh nhưng tiêu hàn là ai tiêu hàn thế nhưng là vô địch phá hư vương hệ thống tốc chủ vạn giới nhân vật chính chỉ cần cùng tiêu hàn hợp thể đừng nói đấu khí vị diện liền xem như thiên sứ ngạn đi đấu la vị diện cũng giống vậy có thể khởi động lại kích hoạt thiên sứ tinh vân g e n thông tin công năng đương nhiên trở thành đệ lục siêu cấp chiến sĩ về sau thiên sứ ngạn còn có thể mơ hồ cảm thụ đến nàng tựa hồ có thể lấy lực lượng một người cải thiện thiên sứ tinh vân tất cả thiên sứ g e n năng lực này thế nhưng là đem thiên sứ ngạn giật mình kêu lên thiên sứ ngạn không biết nàng năng lực này cùng đấu đế rất tương tự đấu đế có thể lấy lực lượng một người cải biến chỗ ở gia tộc huyết mạch đồng dạng thân là đệ lục siêu cấp chiến sĩ thiên sứ ngạn cũng có được tương tự thần thông thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi b ố lâm sẽ là như thế nào sinh ra tiêu hàn chớ đi có mấy lời ta muốn hỏi ngươi đương tiêu hàn cùng tiểu y tiên tử nghiên cùng thiên sứ ngạn muốn rời khỏi nơi này thời điểm một thân ảnh nhanh hơn một bước đem tiêu hàn cho ngăn lại nhìn qua đạo này phong vận vẫn còn một bộ váy đỏ thành thục động lòng người nữ tử tiêu hàn lông mày cau lại hỏi huyền ý ỉa ngươi làm gì theo sát váy đỏ nữ tử về sau một bộ tinh không trường b à o cùng trường b à o màu xanh một da một trẻ cũng là trôi giặt đến tiêu hàn trước mặt huyền y dừng một chút cuối cùng vẫn lên tiếng nói tiêu hàn ta có mấy câu muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi từ thực trả lời tinh không trường b à o lão giả cũng là vớt c ầ m nói tiêu hàn ta là phong lôi các phong nhàn ta cũng có mấy câu muốn hỏi ngươi tiêu hàn ánh mắt tại huyền y cùng phong tôn giả phong nhàn trên người của hai người lướt qua cái trước là cùng dược lão có quan hệ mập mờ nữ tử cái sau là dược lao vật thí nghiệm a là dược lao sinh tử chiến hữu tiêu hàn dù là nhắm mắt lại cũng có thể biết hai người này sắp muốn hỏi điều gì về phần phong tôn giả phong nhàn bên người cô gái kia trong lúc mơ hồ trên người đối phương tản mát ra một vòng khí tức thần thánh chắc hẳn chính là có được thanh loan huyết thống mộ thanh loan tiêu hàn gật gật đầu lạnh nhạt nói các ngươi có thể hỏi nhưng là có một số việc ta có quyền giữ yên lạng được huyền y trong lòng vui mừng tiêu hàn có được đấu thánh cảnh giới coi như tiêu hàn không hợp tác nàng huyền y cũng không làm gì được tiêu hàn lập tức huyền y trong lòng vui mừng hỏi tiêu hàn ngươi có phải hay không dược trần đồ đệ đối với vấn đề này một bên phong tôn giả cũng là thần sắc một bẩm cái này đồng dạng cũng là hắn quan hệ vấn đề tiêu hàn hơi xứng sở ám đạo quả nhiên không ngoài sở liệu nhưng vẫn là cơ t r í lập lờ nước đôi nói đối với vấn đề này ta có quyền giữ yên lặng phải hay không phải các ngươi không phải đã rất rõ ràng sao Ách! huyền y tâm thần một bẩm vui vẻ nói ngươi quả nhiên là dược trần đồ đệ tên h i kia cũng coi là may mắn vậy mà thu ngươi tên đồ đệ này đan hội khóa mới quan quân thu phục tam thiên diễm viêm hỏa lấy sức một mình chống cự mấy trăm vạn luyện dược sư cuối cùng g i ế t đối phương máu chạy thành sông ở trong đó bất luận một cái nào đủ để có thể xương truyền kỳ mà tiêu hàn lại là một người chiếm hết ba loại huyền y biết không lâu sau đó tiêu hàn chi danh liền sẽ danh chấn toàn bộ trung châu đại lục tiêu hàn hơi xứng sở yên lặng nói bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta có quyền đối với vấn đề này giữ yên lặng không sai được huyền y mỉm cười sấn nói điệu thấp hết sức phù hợp lao ra hỏa kia tính cách cốt linh lánh hỏa là hắn cựu t ử nhất sinh lấy được dị hỏa có hắn linh hồn ân ký nếu như không phải hắn chủ động nhường ra cốt linh lánh hỏa ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể luyện hóa hắn dị hỏa ách tiêu hàn trong lòng có chút một bẩm biết huyền y là hiểu lầm đối với cái này cũng là không cần phải nhiều lời nữa ngược lại là huyền y kia ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn không bông tha tiêu hàn việc nhỏ không đáng kể nhìn thấy tiêu hàn thần sắc không có có biến hóa chút nào lập tức càng thêm nhận định chuyện này tiêu hàn chính là dược trần chân truyền đệ tử về phần phong tôn giả ánh mắt cũng là cũng giống như thế chắc hẳn tại lao nhân gia ông ta trong lòng cũng là chắc chắn tiêu hàn chính là dược trần chân truyền đệ tử không phải tiêu hàn không có khả năng tại bọn họ hai vị kẻ ra đời trước mặt nếu là nói láo không có khả năng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa đương nhiên huyền y cùng phong tôn giả n ằ m mộng cũng nghĩ không ra tiêu hàn đã sớm đối quan hệ giữa bọn họ biết đến nhất thanh nhị sở đã sớm co i đ o á n trước tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện thần sắc biến hóa kia hồn điện điện chủ tiêu viêm đâu hắn có phải hay không cũng là dược trần đệ tử ngay sau đó huyền y ngữ khi biến đổi có chút nặng nề lại lần nữa hỏi hắn nha tiêu hàn ánh mắt lộ ra một vòng trắng ghét lạnh n h ặ t nói hắn có được đan dược thăng linh chi pháp chẳng lẽ còn không đủ để trả lời ngươi nghi ngờ trong lòng sao hô huyền y chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí ngựa khí có chút bất thiện nói hắn quả nhiên là dược trần đệ tử các ngươi quan hệ trong đó như thế đối địch ta hỏi ngươi hắn có phải hay không dược trần phản đồ ách tiêu hàn dừng một chút hô đối với vấn đề này gia tại nguyên nhân nào đó ta có quyền giữ yên lặng chỉ là huyền y tiền bối đây là ta cùng tiêu viêm ở giữa sự tình hy vọng ngươi không nên đ h ú n g tay huyền y chân mày cau lại ngữ khí tràn đầy mùi thuốc súng quắc khẽ h ừ việc quan hệ lao ra hoặc kia cái này không chỉ chỉ là các ngươi giữa hai người sự tình tiêu hàn ta hỏi lại ngươi dược trần bây giờ ở đâu tiêu hàn hơi sững sờ dừng một chút mới ngữ khí có chút thương cảm nói hán đã không ở cái thế giới này dược trần bây giờ đáng sợ còn tại tiêu viêm trong nạp giới ở lại đâu còn kia c h ế c nhẫn đã bị tiêu hàn ném tới đấu la vị diện thánh hồn thôn bên ngoài mất hồn khe tiêu hàn không có nói sai dược trần hoàn toàn chính xác đã không tại đấu phá vị diện mà lại tiêu hàn thần sắc cũng không có ra vẻ thật sự là hắn là tại thương cảm thương cảm lần đầu xuyên qua thời điểm áp dụng phương pháp không được khiến dược trần đối với hắn tiêu hàn sinh ra đề phòng cuối cùng lựa chọn tư chất càng kém ném một cái rất tiêu viêm ghê tởm cái này đồ h ô n trướng huyền y chọc tức lấy trên thân khí tức hỗn loạn ba n g à n màu đỏ tóc xanh không gió mà bay cả giận nói cái này khi sư d i ệ t tổ đồ vật cũng dám mưu hại mình nhân sư ta huyền y đời này kiếp này dù là thịt nát xương tan cũng nhất định phải d i ệ t tên xúc sinh kia tên xúc sinh kia ai vậy tiêu viêm tiêu viêm là khi sư d i ệ t tổ xúc sinh tiêu hàn hơi s ữ n g sở âm thầm bội phục huyền y nao bổ năng lực bất quá vẫn là yên lặng mà hỏi t h ă m huyền y tiền bối ngươi minh mạch rồi huyền y nộ khí chưa giảm nói nhảm cái này vẫn chưa rõ sao tiêu hàn lại lần nữa hỏi huyền y tiền bối ngươi thật minh bạch rồi huyền y gật gật đầu sắc mặt tâm trầm ngữ khí lạnh như băng nói、ừ. từ đó về sau ta cùng hồn điện thế bất lưỡng lập ách tiêu hàn yên lặng tiêu viêm đã biến thành khi sư diện tổ x u ấ t sinh tiêu hàn nội tâm vô cùng im lặng bất quá vẫn là hảo tâm khuyên nhủ huyền y tiền bối kỳ thật đây chỉ là ta cùng tiêu viêm ở giữa sự tình ngươi không cần đến nhúng tay dù sao tiêu hàn huyền y phất phất tay đánh gậy tiêu hàn ánh mắt vô cùng kiên quyết nói hiện tại cũng không phải ngươi cùng hắn ở giữa sự tình chuyện này ta huyền y q u ả n định d ư ợ c chân mệnh là của ta ai cũng đừng nghĩ cướp đi sau ngày hôm nay có hắn tiêu viêm liền không có ta huyền y kể ừ n coi như ta phong nhàn một cái lúc này phong nhàn cũng là sắc mặt tâm trầm phụ hòa nói chán lần này tiêu hàn thế nhưng là hoàn toàn kinh ngạc một cái là dược trần hồng nhan c h i kỷ một cái khác là sinh tử của hắn chiến hữu hiện tại hai cái này đối dược trần cực kỳ trọng yếu người đều muốn giết hắn chân truyền đệ tử cũng không biết nếu là dược trần biết có thể hay không chọc tức lấy nạp giới đều giấu không được hắn đương nhiên nếu là thật sự bị tiêu viêm đụng phải hai người kia tiêu viêm lại sẽ là một loại cỡ nào tâm tình đâu tiêu hàn thật rất hiếu kỳ một màn kia đối với đây hết thảy hắn tiêu hàn thế nhưng là cũng không có làm gì a đối mặt cái này hiểu lầm tiêu hàn nhìn về phía phong tôn giả phong nhàn hỏi ngươi cũng minh bạch rồi minh bạch không thể lại minh bạch phong tôn giả mặt tâm trầm sờ lấy sợi dâu trầm giọng nói bất quá tiêu hàn ngươi kỳ thật căn bản không cần đến đối t a như thế phong bị toàn bộ tinh vẫn các đều là từ dược trần sáng lập mặc dù hồn điện làm việc bí ẩn thế lực thâm bất khả chắc bất quá chúng ta tinh vẫn các cũng tuyệt đối không phải mặc người nào nặn quả hầm mềm tên suốt sinh kia đừng tưởng rằng tiến vào hồn điện liền cho rằng ta phong tôn giả không dám động đến hắn thấu chương xong chương 485, hoa tông mấy ngày sau bốn đạo thân ảnh trên không trung nhanh chóng bay lượn ngọn cây tại bọn hắn dưới chân cấp tốc ngược lại cướp trong đó một bóng người phía sau có tám con tử hà cánh chim đi theo tại một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh sau lưng oanh minh dễ nghe thanh âm từ hàm răng bên trong bắn ra, tiêu hàn một hồi xe qua chúng ta liền đến phong tôn giả cho mục đích của chúng ta、ừ. tiêu hàn gật gật đầu ánh mắt ngắm nhìn phía trước từ khi rời đi trung châu về sau tiêu hàn một đường nam tiến rời đi thời điểm hắn liền hướng phong tôn giả đòi hỏi hoa tông sở tại địa hoa tông nơi đó có một vị tiêu hàn lo lắng mỹ nhân nhi rời đi đấu pha vị diện thời điểm chuyện này nhất định phải đưa nó làm tiêu hàn dựa theo phong tôn giả nói hoa tông mặc dù không có độc lập không gian sinh tồn bất quá nó lại là có một cái to lớn không gian bình t h ư ớ n g Ngoại nhân nếu là không có da vào cánh hoa linh ngọc, căn bản là không có cách thuận lợi tiến vào hoa cách là là có có da tiêu h u ậ n l ợ điệu tiến Thiếu i tông. t vào hoa y n lần nữa nhắc nhở. lại i Ừm. t ê hàn gật gật đầu có được thượng đế thị giác tiêu hàn tự nhiên biết một chút liên quan tới hoa tông sự tình hoa tông thế nhưng là trung châu siêu cấp thế lực một trong mặc dù s ử sự điệu thấp nhưng là thế lực không thể coi thường làm một tần thế tông môn ngoại nhân đừng nói tiến vào hoa tông liền ngay cả hoa tông cụ thể ở đâu chỉ sợ cũng là hoàn toàn không biết gì cả trong i ê u hàn cảm nhận cảm được t ư ớ c có mặt một không vệnh gian, sóng gợn nụn ạ Đưa tay, g i ố như lúc à mà hất không cho hổng. thấu hổng, thường hương hoa chi vị, mánh một một một liệt mà ra. Trong ra ra. gian qua kia dẻm, đem đầm cái sốc cái cái cỗ lên Xuyên nồng lỗ lỗ l dị vị, mơ hồ tiêu hàn có thể cảm nhận được hương hoa bên trong ẩn chứa cực độ cường hoành năng lượng thiên điện đi vào đi tiêu hàn hô ách thiểu y tiên thử n g h i ê n cùng thiên s ứ n g ạ đối mặt cười khổ một tiếng có lẽ đối với người khác mà nói hoa tông không gian bình t h ư ớ n g cường hoành vô cùng đối với tiêu hàn mà nói lại lạ như là không có tác dụng lập tức tiểu y tiên bọn người bước liên tục khẽ rời bước vào tòa kia liên miên vô tận hoa sơn thế giới thật đẹp địa phương làm là nữ tính tiểu y tiên thiên sứ n g ạ cái nào sợ sẽ là lớn lực vương danh s ư ơ n g tử nghiên mắt v ư ợ n g cũng là nhịn không được xuất hiện một vòng động dung thân là nữ tính đáng sợ không có mấy cái không yêu hoa huống chi trước mắt xuất hiện vẫn là một mảnh liên miên bất tận biển là một bất h o A tiêu ạ kia từng tòa từng t r n ngọn núi, chất đầy tô đầy m à màu, màu tiên diễm tiên đoá hàn, o hoa a giữa, huyến lệ cánh hoa tại thiên không bay múa. Gió động không tại thiên nhẹ huyến cánh Tình cảnh lưu lệ cả chém chém giết giết, ở y p h g p h ấ tại tiên Thiên Xinh cảnh. n đẹp. sứ g n t r n chiến tiên cảnh, cũng h trách chém chém cả móc trước đời, giết giết, đối một mắt một mặt lộ ra ở là sao y mê. À, tiêu À, hàn, tại s a ta cảm giác cái này vùng biển hoa giống như là một cái cự đại t r ậ n pháp. tiểu y tiên nhìn chăm chú lên trước mắt mênh mông vô bờ biển hoa trong mắt nổi lên một vòng ba động tại trạm mặt tới hương khí bên trong nàng có thể mịt mở cảm nhận được bên trong ẩn chứa lấy huyền diệu năng lượng mà lại những cái kêu đoá hoa theo gió mà động nhìn như tùy ý kỳ thực có dấu vết mà lần theo điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trước mắt biển hoa chính là một tòa khổng lồ t r ậ n pháp ừ m tiêu hàn hướng phía tiểu y tiên k h ẽ vớt c ằ m sân nói cái này vùng biển hoa là hoa tông hộ tông đại trợn các người đi theo ta một cái sơ sẩy khả năng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ trận pháp này bên trong đi tới tiêu hàn nói xong hổ bộ di động chui vào kia phiến mênh mông vô biên trong biển hoa giờ này khác này tại hoa phần cuối của biển có một mảnh hùng vị dây núi trên sườn núi mây mù l ợ lở tại kia xanh biếc cây cối bên trong không là có tiên diễm đoá hoa tô điểm trong đó tại dây núi trọng yếu có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây sân phong vậy quanh ngọn núi này năm bước lầu một mười bước một g á t các ôm địa thế lục đục với nhau dựa thai lắng nghe trong lúc mơ hồ nữ tử vui cười thanh â m chuyển đến nếu là trên đường đi liền sẽ phát hiện đỉnh núi có một mảnh cắt ngang mà mở quảng trường khổng lồ quảng trường thủ b ứ c cao toàn bộ từ cẩm thạch g e n đúc mà thành những cái kia cẩm thạch hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý đặt chân trong đó ẩn ẩn sẽ có như có như không thấm vào ruột gan hương thơm chuyển đến thời khắc này quảng trường người người nhốn náo ánh mắt nhìn về phía giữa sân bầu không khí lộ ra mười phần ngưng trọng tại quảng trường trung ương có một nam một nữ nữ tử một bộ bó sát người cầm bào bên trên có tinh mỹ đoá hoa hoa tâm dùng kim sắc sởi tơ t h e o thùa m à thành để cho người ta xem xét liền biết người này tại hoa tông địa vị tuyệt đối không thấp bất quá mờ nhạt bờ môi để người này trong lúc mơ hồ thấu một chút cay nghiệt vận sắc tại nữ tử bên cạnh đứng vững một vị cầm trong tay tranh quạt nam tử nam tử lười nhác địa đứng ở đó dáng người thoát non dài hình dạng tuấn tú chỉ là làn da hơi bạch mi tâm chỗ còn tà dị địa điểm một cái màu đỏ xâm điểm đỏ đây chính là yêu hoa t à quân sao t ố t tuấn a khó trách có thể bắt được chúng ta tông chủ phương tâm trời ạ hắn vậy mà đối ta cười t ố t tuấn a lòng ta đều muốn hòa tan ngươi cũng đã nói hắn bắt được chúng ta tông chủ phương tâm là chúng ta tông chủ bản lữ chớ hoa si không phải cẩn thận tông chủ cho ngươi mở tiểu táo vây quanh nam tử hoa tông một chút đệ tử nhịn không được phương tâm dung chuyển con n g ư ơ i trong cuộc yêu hoa tả quân tựa hồ rất hưởng thụ những ánh mắt này thỉnh thoảng hướng phía một chút kinh diễm nữ tử lộ ra một vòng mỉm cười mê người yêu hoa tả quân chú ý hình tượng của ngươi nữ tử đại mi cau lại hiển nhiên đối với cái này cảm thấy có chút không vui đừng nghĩ lung tung những này hoa hoa thảo thảo cái nào có thể cùng ngươi so yêu hoa tả quân tà tà địa cười một tiếng một đôi tay đã làm c a n địa c ầ m nữ tử ngọc、thủ. Vẫn từ nữ quân chính không tử thủ. tử tử tà hoa dãy rua, yêu hoa tà quân chính là bào ô n cùng, nữ tử cũng như g tay. tử thể t hoa yêu Cuối chỉ có đi đem lại ra trả ta, ta ta. cho thuộc cho Cầm thứ bào về nữ tử con mắt nhắm lại hướng về một phương hướng quất l ệ n h tông chủ ngươi muốn làm hoa tông tông chủ bên kia đường đi đây là hoa bà bà cho ngọc bài cho ngươi chính là một đạo hoanh minh dễ nghe t h à n h âm từ quảng trường phía trước một tòa sơn mạch chuyển đến ngay sau đó một đạo bạch sắc lưu quang bắn về phía vị kia cẩm b à o nữ tử cẩm b à o nữ tử đưa tay vừa tiếp xúc với lệnh bài một mặt viết một cái hoa chữ mặt khác viết một cái to lớn lệnh chữ toàn bộ lệnh bài tỏa ra ánh sáng lung linh tựa hồ là một kiện khó lường bảo vật thu hoạch được lệnh bài cẩm b à o nữ tử mừng rỡ trong lòng lại nói còn có đây này trừ ra lệnh bài còn có lao tông chủ suốt đời đấu khí cũng cùng nhau giao ra đi ngươi không muốn được voi đòi tiên không trung truyền đến thanh âm ngữ khí biến đổi có chút băng lãnh vân v ậ n là ai tại được một t ứ c lại muốn tiến một thước cẩm bào nữ tử quát lệnh nói ta nguyên bản hảo tâm thu lưu ngươi nghị không ra ngươi vậy mà đánh lấy ta hoa tông vị trí tông chủ chủ ý đối mặt cẩm bào nữ tử trong không khí lại lần nữa chậm rãi truyền đến nếu là ta đã sớm biết hoa bà bà chính là hoa tông tông chủ ta liền sẽ không cứu nàng lệnh bài đã cho ngươi còn hy vọng ngươi như vậy bỏ qua、ừ. cầm bào nữ tử quát lạnh nói nếu là ngươi vô ý nhúng c h à m ta hoa tông vị trí tông chủ vậy liền đem lão tông chủ suốt đời đấu khí giao ra nếu không bổn tông chủ chỉ có thể hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến ngươi làm nếu thực như thế bức bách sao đương câu nói này âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống giữa không trung truyền đến một đạo phá phong c h i thân sau đó một đạo bạch sắc bóng hình x i n h đẹp chân ngọc nhẹ nhàng địa rơi vào tòa này trên quảng trường không sai cầm bào nữ tử ngọc thủ nắm chặt ánh mắt lộ ra một vòng ghen ghét hâm mộ hận lạnh như băng nói bớt nói nhảm vân v ợ n đã ngươi đã h i ể n thân kia liền bắt đầu dựa theo quy củ tông môn quyết đấu đi dựa theo quy củ tông môn bạn lữ hai người có thể đồng thời xuất thủ À, đúng ta kèm chút quên đi ngươi thật giống như còn không có bạn lữ đâu cầm bào nữ tử nói xong ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trào phúng hoa tông công pháp mười phần đặc thù đạt tới cảnh giới nhất định về sau cần dựa vào khác phái mới có thể thu hoạch được to lớn đột phá cho nên hoa tông một chút cường đại đệ tử đều có riêng phần mình bạn lữ đương tu vi tấn cấp làm đấu hoàng về sau nếu là còn không có một cái nào bạn lữ sẽ là một kiện sỉ nhục sự tình đối với cái này không chỉ có cẩm bào nữ tử liền ngay cả một chút hoa tông nữ đệ tử nhìn về phía vân vận ánh mắt cũng là nhiều một vòng trào phúng ai nói nàng không có bạn lữ đúng lúc này một thanh âm vang vọng cả tòa cẩm thạch khắc hoa quảng trường thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi sáu sinh tử do trời định tiêu h thương không ử t hoán.、Tiêu、hàn sao ngươi lại tới đây tiêu hàn nghiêng đầu nhìn về phía bên người nữ tử gáo trắng nữ tử gáo trắng một bộ màu trắng váy trắng đen như mực ba ngàn tóc đen còn như là thác nước dối tung mà xuống nện đến bên hông tấm tuyết dung nhan tuyệt thế còn như sau cơn mưa hoa tươi rõ ràng thoát tục xinh đẹp động lòng người hai con ngươi lưu chuyển ở giữa càng là tăng thêm một c ô linh động vẻ đẹp nữ tử trước mắt đáng sợ chỉ có bốn chữ có thể hình dung phong hoa tuyệt đại tiêu hàn nhàn nhạt cười một tiếng nện bước h ổ bộ hướng phía đối phương đi đến vui vẻ nói ta hiện tại nên cứ gọi ngươi vân c h i đâu vẫn là gọi ngươi vân vận đâu thời gian qua đi mấy năm không thấy trước mắt mỹ nhân nhi giống như lâu giấu rượu ngon làm cho người có loại rượu không say người người tự say cảm giác gặp lại lần nữa nghĩ đến cái này mỹ nhân nhi rốt cục mở rộng cửa lòng đi xa tha hương sẽ chỉ tìm kiếm hắn tiêu hàn xuống tới nghĩ đến nơi này tiêu hàn nội tâm liền không hiểu cảm động Tiêu hàn dày đ ặ cầm bàn hàn là nào. hàn lòng không đặng nắm vân vận ngọc thủ. Bị tiêu hàn nắm tay, vân vận gương mặt phím hồng, thẹn thùng sân nói, cũng không nhìn phương lạnh nhặt nói, tay, thủ. tiêu tay, mặt một chút Tiêu ta ta tiểu vân vân tay, ai dám có gì nghị. Tốt. địa địa đây kim cười, phím mỉm phương đâu, vân có Bị dị quả nó nào dám bào nữ tử lông mày có chút một đám rễu cầm nói vân v ậ n ngươi cất giấu đủ sâu à nguyên lai、like、sớm đã có lấy tình lang cũng được vốn định cho ngươi mấy ngày để ngươi tìm tìm một cái bạn lữ không nghĩ tới ngươi đã có được tình lang đã tình lang của ngươi đã tới như vậy chúng ta liền bắt đầu đi tiêu hàn ánh mắt từ vân vận trên thân rời rơi vào cẩm bào nữ tử trên thân cẩm bào dáng điệu cô gái cũng coi là kinh diễm nhưng là so với vân vận mây c u ố n mây bay thanh nhã khí chất rõ ràng vẫn là cái sau càng cao thêm một bậc cũng không phải đâu cẩm bào bên cạnh cô gái yêu hoa t à quân ánh mắt rơi vào vân vận trên thân ánh mắt cũng là hiện lên một vòng màu nhiệt huyết giống vân vận bực này cực phẩm mỹ nữ đối phong lưu thành tính hắn mà nói đơn giản chính là trí mạng tính dụ hoặc a vân vận đại mi cao lại muốn nói cái gì tiêu hàn lại là cất bước hướng về phía trước hỏi bắt đầu cái gì cầm bào nữ tử đánh giá tiêu hàn mặc dù thấy không rõ tiêu hàn cụ thể tu vi bất quá trong lòng nghĩ đến tiêu hàn trẻ tuổi như vậy tu vi tất nhiên cao không đi nơi nào lập tức nữ khí mang theo một vòng d ê cận nói tự nhiên là t ỷ thí đương nhiên nếu như các ngươi sợ có thể ngoan ngoan đem lão tông chủ suốt đời đấu khí giao ra tiêu hàn lạnh nhạt nói nếu là t ỷ thí tự nhiên có thể bất quá các ngươi như thắng liền phải để tiểu vân vân giao ra lão tông chủ suốt đời đấu khí thẳng nếu chúng ta thắng đâu lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì nếu như các ngươi thắng cầm b à o nữ tử nhắm lại cười lạnh nói nếu như các ngươi may mắn thắng vân vân có thể bình yên vô sự rời đi hoa tông bùn tông chủ cam đoan ngày sau tuyệt đối không lại dây dưa vân vận tiêu hàn ánh mắt nhắm lại lạnh n h ạ t nói kỳ thật hạch đào ngươi thật hẳn là ăn nhiều cầm bào nữ tử lông mày cao lại nghi ngờ nói có ý tứ gì lúc này cầm bào nữ tử sau lưng một vị đệ tử đi đến cầm bào nữ tử bên người nhỏ giọng nói sư phó hắn đang mắng ngươi không có đầu vóc cầm bào nữ tử mắt phượng mở to cả giận nói cái gì ngươi cũng dám mắng ta tiêu hàn cười một tiếng lạnh n h ạ t nói chẳng lẽ không đúng sao các ngươi thắng có thể thu hoạch được lao tông chủ suốt đời đầu khí các ngươi nếu là thua tiểu vân vân còn phải rời đi hoa tông từ đó ngươi cũng đã giảm bớt đi một cái uy hiếp ngươi bắt chúng ta làm đồ đẩn nhưng không chính là mình vô nao sao ách cầm bào nữ tử ám đạo coi thường tiêu hàn dừng một chút lại nói bổn tông chủ lại nói sai sao chính vân vận nói không khác vị trí tông chủ tự nhiên như thế bổn tông chủ đây là hảo tâm thành toàn nàng tiêu hàn cười cười lại nói đổi điều kiện đi điều kiện này ta không tiếp thụ cầm bào nữ tử thần sắc một bẩm ngự khi có chút ngưng trọng nói vậy ngươi muốn như thế nào tiêu hàn ánh mắt nhắm lại sắc bén nói sinh tử do trời định tử thương không đoán tiêu hàn vân vận thần sắc một bẩm nhẹ giọng hô hoán tiêu hàn cũng không phải đang lo lắng tiêu hàn mà là cảm thấy không cần thiết giết cẩm bảo nữ tử cùng yêu hoa tạ quân đương nhiên vân vận tự nhiên cũng có thể biết tiêu hàn chi sở dĩ nói ra yêu cầu này cũng là vì nàng vân vận tiểu vân mây ta biết ngươi không ý tông chủ chi vị chỉ là cái này vốn là hoa bà bà cho ngươi đồ vật người này như thế tâm tính hoa tông nếu là giao cho trên tay của nàng chắc hẳn lao bà bà ở dưới cựu t u y ể n cũng không hiểu ý an tiêu hàn khuyên n ủ đối mặt tiêu hàn vân vân không có phản bác ánh mắt nhìn về phía cẩm bào nữ tử cẩm bào nữ tử phục sức lao tông chủ hơn ba mươi năm lao tông chủ lại vẫn không có cho nàng tông chủ lệnh bài càng không có chuyển cho cái trước suốt đời đấu khí đây là vì cái gì đáp án rõ ràng tự nhiên là lao tông chủ nhìn ra cẩm bào nữ tử tâm tính bất chính không yên lòng đem hoa tông giao cho cẩm bào nữ tử trên tay đối với lao tông chủ vân vận mặc dù chỉ là cùng nàng sinh sống thời gian ba năm bất quá truyền thụ suốt đời đấu khí tri ân để vân vận không thể báo đáp lập tức cũng ngầm cho phép tiêu hàn quyết định cẩm bào nữ tử kinh ngạc trầm giọng nói các ngươi muốn quyết đấu đúng thế tiêu hàn gật gật đầu lại nói đừng lo lắng không phải chúng ta chỉ là ta một người cẩm bào nữ tử lại lần nữa kinh ngạc s ớ m nói liền ngươi một cái ừ m tiêu hàn lại lần nữa gật gật đầu tiểu vân vân có được lão tông chủ suốt đời đấu khí nếu là chúng ta hai người liên thủ dạng này quá lấn phụ các ngươi một người ngươi nếu muốn đánh chỉ cần một mình ta liền có thể đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chỉ là ngươi như vậy về sau nhất định phải lăn ra hoa tông vĩnh viễn không về được cái gì ta không có nghe lầm chứ hắn vậy mà một người muốn đồng thời khiêu chiến tông chủ và yêu hoa t à quân hắn đến cùng có biết hay không vẹn vẹn yêu hoa tả quân liền có được lục tinh đấu tôn cảnh giới tìm đường chết đây tuyệt đối là tìm đường chết đối mặt tiêu hàn một người khiêu chiến lời của hai người hoa tông một đám nữ đệ tử đối với tiêu hàn hiển nhiên là cực độ không coi trọng ách cẩm bào nữ tử trần trờ tiêu hàn ánh mắt cùng n ữ khí đều là hết sức tự tin cẩm bào nữ tử không nghĩ ra một thanh niên người từ đâu tới tự tin như vậy đáp ứng hắn đi tại cẩm bào nữ tử sầu lo lúc yêu hoa tả quân lên tiếng hắn bất quá chính là một người người ta liên thủ cái nào sợ sẽ là bắt tinh đấu tôn cũng có thể cùng nó một trận chiến đã hắn nghĩ muốn tìm chết chúng ta không bằng tác thành cho hắn được cẩm bào nữ tử không tiếp tục trần trờ nàng biết rõ khả năng này là nàng cướp đoạt lão tông chủ suốt đời đấu khí duy nhất cơ hội lần nữa đánh ra tiêu hàn cẩm bào nữ tử dễu c ậ m nói vân v ậ n ngươi cũng coi là người thông thuệ làm sao lại tìm lỗ mãng như thế và chạm tình lang vân vân khẽ thở dài một cái thương tiếc nói nhìn xem ngươi từng để cho ta tiến vào hoa tông phân thượng ta khuyên ngươi một câu tông chủ giờ phút này ngươi nếu là nhận thua hết thẻ còn kịp phô trương thanh thế yêu hoa tả quân khinh thường liếc một cái vân vận ngạo nghệ nói tiểu tử ra tay đi không phải một hồi ngươi nhưng liền không có cơ hội lục tinh đấu tôn mà thôi cũng dám khẩu suất c ủ a n g ô n tiêu hàn ánh mắt sắc bén ngữ khí bình thản nói đã ngươi cho ta một cái cơ hội ta cũng cho ngươi một cái cơ hội ra tay đi yêu hoa tả quân không phải một hồi các ngươi nhưng liền không có cơ hội thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy ta kỳ thật cái gì h ắ n vậy mà đem nói một chữ bất động địa còn đưa ta yêu hoa tả quân sắc mặt t âm trầm trong lúc vô hình cảm giác mặt bị người hùng h ă n g đánh một cái tuyết trắng gương mặt nhìn qua mười phần dây sư tử bàn chân ra sức đặt mạnh mặt đất lõm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiêu hàn bàn tới tốc độ thật nhanh lúc này tử n g h i ê n tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn đã từ hoa trong trận đi ra hừ dám như thế chế rêu ta đi chết đi yêu hoa tả quân âm lánh địa cười một tiếng nhìn tiêu hàn không n ú c ních chỉ nói là tiêu hàn còn chưa kịp phản ứng yêu hoa tả quân trong tay cây quạt thẳng đến tiêu hàn yết hầu ấm vang mắt thấy yêu hoa tả quân trong tay cây quạt liền muốn tập bên trong tiêu hàn thời điểm tiêu hàn hổ trưởng đột nhiên dôi ra yêu hoa tả quân thân thể liền như thế bị ngừng lại vọt tới trước cương phong thổi lên tiêu hàn mái tóc người yêu hoa tả quân c h ấ n kinh hắn một thức này công kích mặc dù chỉ là s ử suất năm thành sức chiến đấu nhưng là đủ để d i ệ t sát tứ tinh đấu tôn trở xuống tu vi đấu giả thế nhưng là công kích kinh khủng như thế cũng là bị muốn dễ dàng như vậy cho cản lại đấu tôn yêu hoa tả quân cuối cùng phun ra hai cái đông tiêu hàn ngón tay có chút dùng sức chỉ gặp yêu hoa tả quân thân hình ven đường trượt tại cứng rắn cẩm thạch địa gạch bên trên lưu lại một đạo dài đến trăm mét vết tích phúc yêu hoa tả quân nhất hầu ngọn ngọn khoe miệng tràn ra máu tươi ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn sân nói ngươi vậy mà có được đấu tôn cảnh giới ta thừa nhận xem thường ngươi bất quá vừa rồi ta chỉ là tác dụng năm thành lực lượng tiếp xuống ngươi nhưng liền không có tốt như vậy vật khí yêu hoa tả quân nói xong cây quạt vung lên hào quang màu xanh đậm bỗng nhiên bộc phát trong lúc nhất thời cả tòa cẩm thạch quảng trường u ố n phong gào thét to lớn phong nhận từ không gian bên trong xé rách mà ra tụ tập trước mặt yêu hoa tả quân lại là yêu hoa tả quân tuyệt ký thành danh cuồng phong hét giận dữ lần này hắn nhưng phải xui xẻo đúng vậy à yêu hoa tả quân thế nhưng là một vị thành danh đã lâu cao thủ đã từng nương tựa theo một thức này cuồng phong hét giận dữ thế nhưng là chém giết sáu ngàn tên đấu hoàng cấp bậc cừng giả bất quá có thể chết tại yêu hoa tả quân tuyệt ký thành danh phía dưới hắn cũng đủ để tự hào tại hoa tông đệ tử đối với cái này nghị luận ầm ĩ lúc so lớn phong nhận, tạo thành một đạo đạo phong lớn là nhận, thành kinh khủng vòi rồng. Tại đạo này tất cả đều là từ phong nhận hình thành vòi rồng ảnh hướng một Tại tất từ đều vòi vòi cả d ư ớ i toà à n yêu cẩm thạch quảng trường,、đã、thương quảng giấy. đã đầy Đi. di y hoa tả quân trong tay cây quạt vung lên kinh khủng vòi rồng hướng phía tiêu hàn nhanh chóng quét sạch mà đi vòi rồng những nơi đi qua mặt đất từng khúc băng liệt t á n đương vòi rồng xâm thân đến tiêu hàn trước mặt tiêu hàn nhẹ nhàng địa vung tay lên một đạo kinh khủng đầu khí bén nhọn đập nện tại vòi rồng phía trên Một thức n à yêu hoa tông đệ tử nghe mà biến sắc phong hét h tông tử biến cuồng giận n đệ mà i sắc dữ, dĩ n cũng liền như vậy nghe điện, thành một cô lăng lệ cương phong, minh cô c lời lệ diệt hóa khắp h vậy một n a hoa Ách! h Yêu tả quân ánh mắt kinh ngạc tiêu hàn tu vi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn một thức này địa giai cao cấp đấu kỹ vậy mà liền như thế bị tiêu hàn tùy tiện ở giữa hóa giải yêu hoa tả quân thần sắc chấm xuống hô hoa cẩm chớ ngẩn ra đó hắn đáng sợ có cao cấp đấu tôn tu vi chúng ta nhất định phải liên thủ yêu hoa tả quân nói xong hít vào một hơi thật dài ấ n quyết trong tay nhanh chóng biến ảo mênh ngông đấu khí từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra ngay sau đó ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra một cái thân hình cao tới trăm trượng cự nhân cự nhân hoàn toàn do đấu khí châu ngưng tụ mênh ngông đấu khí giống như lớn như biển để cho người ta liếc nhìn lại trong lòng sinh ra sợ hãi ừ n cầm báo nữ tử cũng chính là hoa cẩm ngưng trọng gật đầu trên thân đấu khí màu phấn hồng mãnh liệt mà ra Đấu k h í m ư ờ i p h ầ n quỷ dị, tại h o a cẩm k ế t t ừ n dưới, n g ư n g tụ thành từng đoá từng đoá cánh hoa cái này cái này không phải là chúng ta hoa tông chấn tông tuyệt học muôn hoa đua thám khoe hồng đi một vị hoa tông đệ tử thân s ắ c mười phần ngưng trọng nhìn xem hoa cẩm tu theo hoa cẩm nhẹ nhàng một cái tại nàng quanh người từng đoá từng đoá cánh hoa vậy mà ngưng tụ thành từng đoá từng đoá phấn đoá hoa màu đỏ thiên minh c h i pháp hóa khí thiên địa lúc này yêu hoa tả quân thủ lớn biến đổi k i a đứng sừng sững giữa không trùng trăm trượng cự nhân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước theo bước này bước ra không gian chung quanh lập tức mây đen quay cuồng liền thiên địa đều chấn động lên đấu kỹ thiên giai tiêu hàn hơi xứng sở không sai chính là thiên giai cấp thấp đấu kỹ thiên minh tông c h ấ n tông tuyệt học hóa khí thiên địa tiểu tử cho bản tôn đi chết đi cái nào sợ sẽ là cao giai đấu tôn cũng không thể chống đỡ được bản tôn cùng hoa cẩm liên thủ công kích yêu hoa tả quân sắc mặt dãy sư tử ánh mắt sắc bén thủ ấn biến đổi cự nhân cự thủ một nắm không gian nhảy nhảy rung động phảng phất kéo lấy năng lượng trong thiên địa h i u cự nhân nằm đấm b ộ c phát ra hảo quang sáng trói hướng phía tiêu hàn hung hăng đánh tới đi lúc này hoa cẩm công kích cũng là chuẩn bị hoàn tất muôn hoa đua t h á m q u o e hồng theo hoa cẩm tiêu sái vung tay lên tia từng đoá từng đoá hoa phảng phất biến thành từng cái màu hồng p h ấ n tinh linh ở giữa không trung nhanh chóng xoáy khưa lên theo đoá hoa nhanh chóng xoay trọn cánh hoa nổ bắn ra mà ra trước trước sau sau từ trên xuống dưới phong tỏa tiêu hàn tất cả đường lui vừa vặn phối hợp với cự nhân hành động để tiêu hàn không đường thối lui không thể không chính diện nên đón cự nhân kia một quyền khinh khủng đương nhiên tiêu hàn còn cẩn thận hướng phía hắn m ạ n thiên phi vũ cánh hoa tiêu hàn vân vận thần sắc một bẩm ngọc thủ n h ẹ nắm tại khủng bố như thế uy áp năng lượng cự nhân phía dưới hoa tông không ít thực lực yếu kém đệ tử từng cái khuôn mặt thất sắc loại này đẳng cấp chiến đấu đã không phải là các nàng có thể thăm dò tồn tại trong lúc phất tay mà có thể dễ dàng hủy diệt một tòa sân mạch vô ý thức hoa tông đệ tử rời xa lấy tòa này cầm thạch quảng trường không chỉ có hoa tông đệ tử liền ngay cả vân vận cũng là đối với cái này khẩn trương không thôi tiến vào hoa tông về sau vân vận cũng đã được nghe nói tiêu hàn một ít sự tích biết thanh niên trước mắt đã phát triển đến ngay cả nàng đều cần ngưỡng vọng cấp độ chỉ là thân là cao thủ vân vận có thể cảm nhận được cự nhân cùng trong cánh hoa ẩn chứa kinh khủng lực sát thương đối với tiêu hàn an nguy vẫn là kìm lòng không đặng địa lo lắng ha ha hoa cẩm ánh mắt trào phúng khoe miệng hơi vệnh đắc ý nói không sai ta cùng hắn liên thủ cái nào sợ sẽ là cao giai đấu tôn cũng vô pháp ngăn cản ta cùng hắn liên thủ công kích đi chết đi t á n tiêu hàn thần sắc bình tĩnh hổ khẩu khẽ mở trên thân đấu khí phiêu đ ộ n g tại hắn không gian t r u n g quanh vậy mà hiện đầy mạng nhện đồng dạng với dạng không gian đổ sụp đấu thánh một nháy mắt hoa cẩm cùng yêu hoa tà quân đã trong sân tất cả mọi người là kinh ngạc tại hoa cẩm gương mặt xinh đẹp bên trên còn cứng ngắc kia xóa thần sắc trào phúng y ê n tĩnh tiêu hàn trên thân đấu khí mãnh liệt về sau cự nhân cùng cánh hoa phảng phất nhược phong bên trong bụi bặm một khi bị mãnh liệt mà ra đấu khí liên lụy lập tức tan theo gió sau một lát giữa sân cực kỳ y ê n tĩnh chỉ có tiêu hàn âm thanh âm vang lên không có ý tứ ta quên nói cho các ngươi biết ta kỳ thật không phải đấu tôn mà là đấu thánh Đấu、chương bốn trăm tám mươi tám chúc mừng ngươi đấu đấu thánh nàng vậy mà có được đấu thánh cảnh giới chơi ạ ta vốn cho là nạp lan yên nhiên sư mọi thiên phú đã đủ lịch thiên đi ra ngoài một chuyến liền từ đấu hoàng tấn cấp đến trung g i a đấu tông bây giờ lại còn có một cái càng thêm lịch thiên thiên tài 000, phóng nhãn trung châu đại lục thanh niên thời kỳ cũng đã là một siêu phảm nhập thánh đấu thánh như thế thiên phú gần như không tồn tại hán đã không thể lấy thiên tài mà nói ứng là yêu nghiệt hoa tông một đám đệ tử xem như gặp sự kiện lớn thanh niên thời kỳ cũng đã là một đấu thánh hoàn toàn là đổi mới bọn hắn trong trí nhớ nhận biết ngay tại hoa tông một tất cả con em vì tiêu hàn tu vi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm nạp lan yên nhiên thanh âm lạng yên ở giữa văng lên kỳ thật ta sở dĩ có thể tấn cấp làm đấu tông đều là bởi vì có trợ giúp của hắn cái gì nạp lan yên nhiên giống như một cái quả bom nặng ký trực tiếp để giữa sân tất cả hoa tông tử đệ hoa đá một cá nhân thực lực cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ là người này hiểu lấy chồng người chi đạo có thể bồi dưỡng được rất nhiều siêu cấp cường giả cái này mới là kinh khủng nhất địa phương có thể tưởng tượng mặc kệ là cái gì thế lực mời trao hoặc là thu hoạch được người này chỉ điểm tại trung châu địa vị nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh nghe nói nạp lan yên nhiên hoa cẩm cùng yêu hoa t à quần mặt lộ vẻ cho tàn hai người bọn họ biết trận chiến này bọn hắn là không có phần thắng chút nào tiêu hàn vươn g tay n ữ khí bình thản nói tông chủ ngọc bội giao ra đi nghe vậy hoa cẩm thần sắc một bẩm khoe miệng co quắp mấy lần thua chính là thua huống chi còn là trước mặt mọi người cắn răng một cái vẫn là b ứ ớ c mắt đem trong tay ngọc bài ném về tiêu hàn tiêu hàn đưa tay vừa tiếp xúc với đem ngọc bội đưa tới vân vận trước mặt mỉm cười tiểu vân mây từ đây ngươi chính là hoa tông tông chủ nhìn qua phiêu phủ ở trước mặt tông chủ ngọc bài vân vận trần c h ờ một chút nghĩ lại tới tiêu hàn lời nói mới rồi cảm thấy cũng không phải là không hề có đạo lý đối với vị trí tông chủ mặc dù nàng không có hứng thú gì nhưng là nếu là lao tông chủ hoa bà bà ý tứ vân vận cũng không đành lòng tự tuyệt khẽ thở dài một cái tiếp nhận ngọc bội s ớ m nói ngươi vẫn là như vậy cậy mạnh không cái này không gọi cậy mạnh cái này gọi hộ bên trong tiêu hàn cười một tiếng hộ bên trong vân v ậ n sắc mặt n g h i hoặc một con giày đặt bàn tay ôm hướng nàng kia không kham một nắm eo thon tại vân vận đầu góc trống rỗng lúc thân thể mềm mại của nàng bị một cái man lực bao quát dán chặt lấy tiêu hàn thân thể vân vận sắc mặt đỏ tươi lướt át trong lòng vừa thẹn vừa mừng ngượng ngùng sân nói bại hoại người khác đều nhìn đâu nha tiêu hàn cười một tiếng trầm minh một tiếng rêu rêu nói nói cách khác lúc không có người ta có thể như vậy sao n g ư ờ i vân vận ánh mắt hai h o á n muốn nói vài lời lời lạnh như băng nhưng là lại sợ t h ư ơ n g tổn tới tiêu hàn trái tim muốn gật đầu lại sợ tiêu hàn sẽ càng thêm làm càn muốn mạng chính là thân thể của nàng dán tiêu hàn thật sự là quá gần vân vân có thể dễ dàng người được tiêu hàn trên thân nam tử đặc hữu dương cương chi khí trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên tại ma thu xâm lâm trong sơn động t i ệ u kiểu d i ễ m một màn không cừng một đạo nhẹ nhàng ho khan tựa hồ cũng đang nhắc nhở tiêu hàn còn không buông ta ra vân vận ánh mắt ai và nói ha tiêu hàn mỉm cười cũng không còn trêu tức vân vận thu hồi thủ trưởng một vị lao hầu đi đến vân vận bên người chính là hoa tông đại trưởng lão chỉ nghe lao hầu trịnh trọng nói vân vận từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta hoa tông tông chủ ta tin tưởng lao ánh mắt của tông chủ vân vận gật gật đầu nhìn xem lao hầu cũng là trịnh trọng nói đại trưởng lão vị trí tông chủ vân vận có thể tạm thời đại diện đợi đến có trong tông nhận vì nhân tuyển thích hợp ta đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ra vị trí tông chủ nói gì thế tiêu hàn cắm tiếng nói lao tông chủ cũng không phải để ngươi đại diện vị trí tông chủ nàng ngay cả suốt đời đấu khí đều truyền thừa cho ngươi trừ ra ngươi thử hỏi còn có người nào là hoa tông tông chủ hoàn mỹ nhất nhân tuyển đối với cái này hoa tông đại trưởng lão trịnh trọng gật đầu một chút hiệu chung với lao tông chủ hoa tông đấu giả nhao nhao phụ họa gật đầu biểu thị ủng hộ v â n v n mắt thấy đại cục đem định hoa cẩm sắc mặt lại là vì đó c h ầ m xuống sau nửa ngày mới trầm giọng nói đại trưởng lão còn có hoa tông cẩm á c c vị tiền bối. Hoa cẩm hướng phía kia liên miên chập trùng dây núi cung kính túi đầu ở nơi đó có hoa tông mấy vị thế hệ trước tiền bối thời khắc chú ý nơi này hết thảy đi xong lễ hoa cẩm mới vẫn như cũ không cam lòng nói ra ta đã vụng trộm liên hợp thiên minh tông cùng ta hoa tông liên thủ bây giờ nếu là vị trí tông chủ biến hóa đáng sợ cái này liên thủ sự t ì n h đến thất bại a mặt khác yêu lan g còn tại ta hoa tông bị người trọng thương hoa cẩm trong lời nói giữa các hàng ý tứ hoa tông đại trưởng lão có thể nào không rõ đây là tại uy hiếp nếu là vân vận đương tông chủ không chỉ có hai đại tông môn liên thủ sự t ì n h thất bại liền ngay cả thiên minh tông vì bọn hắn thiếu tông chủ yêu hoa t à quân còn sẽ không cùng hoa tông từ bỏ ý đồ hoa tông đại trưởng lão lông mày cao lại sắc mặt có chút khó xử hoa tông điệu thấp là chuyện tốt chỉ là cũng là khuyết điểm từ khi hoa tông thành lập tới nay minh hữu rất ít tăng thêm thiên minh tông làm việc cường thế những năm này hấp thu tốt nhiều cường giả ban về nội tình, hoàn toàn về hoa tông. Hoa tông là, là chỉ là nói đi thì nói lại hoa cẩm vì vị trí tông chủ dám uy hiếp như vậy người khác hoàn toàn chính xác không phải tông chủ nhân tuyển tốt nhất chỗ tốt cố nhiên tồn tại c hoa ỗ xấu cũng thế tồn tại. Ngay thế tại. tại h tông đại trưởng thời đại lao khó k h xử ắ cẩm tiêu hàn thanh âm lại lên, hàn hoa lần nữa văng âm c có câu nói ngươi nói ngươi không phải trọng thương, sai, phải lông à vẫn lạc. l cẩm Ừm. Hoa mày cao lại thầm hô không ổn tại hoa cẩm muốn nhắc nhở yêu hoa tả quân thời điểm tiêu hàn nhẹ nhàng địa búng tay một cái năm chữ từ trong miệng của hắn tung ra yêu hoa tả quân diệt yêu lang cẩn thận hoa cẩm sốt ruột địa hô to tại hoa cẩm vừa mới nói xong một luồng khí tức kinh khủng tại bên cạnh nàng sinh ra c ố khí tức kia phảng phất là một con mở ra huyết b u ồ n đại khẩu q u á i thú vậy mà một ngụm đem yêu hoa tả quân ướt ngoại trừ đản sinh ra một đạo lăng lệ cương phong không còn có mang đi một tháng mây len k e n chúc mừng ngươi đánh giết yêu hoa tả quân phá vỡ đấu phá cố sự tuyến ban thưởng điểm kinh nghiệm hai mươi một nghìn điểm ban thưởng điểm khoán bốn trăm hai mươi nghìn điểm len k e n chúc mừng ngươi đánh giết yêu hoa tả quân thu hoạch được thiên giai cấp thấp đấu kỹ hóa khí thiên đ ị a len keng chúc mừng ngươi đánh giết yêu hoa tả q u ầ n thu hoạch được địa giai cao cấp đấu kỹ cùng phong hét giận dữ len keng chúc mừng ngươi đánh giết yêu hoa tả q u ầ n thu hoạch được thiên minh tông c h ấ n tông tuyệt học địa giai công pháp cao cấp thiên minh thần công thấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm tám mươi chín chỉ bằng ta gọi tiêu hàn theo hệ thống thanh em rơi xuống tiêu hàn lập tức thu được mấy bộ đấu kỹ cùng công pháp tại dựa vào hệ thống năng lực trong nháy mắt xóa bỏ yêu hoa tả quân thời điểm tất cả yêu hoa tả quân đồ vật thu sạch vào tiêu hàn hệ thống trong bao yêu hoa tả quân chết rồi cương phong qua đi cả tòa quảng trường cực kỳ yên tĩnh vẹn vẹn chỉ là búng tay một cái vậy mà liền diệt lục tinh đấu tôn cảnh giới yêu hoa tả quân như thế sức chiến đấu giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a tiêu hàn không thể nghi ngờ lại lần nữa đổi mới hoa tông đệ tử đối siêu cấp cường giả nhận biết ngươi vậy mà giết yêu hoa tả quân hoa cẩm sắc mặt h o à n g hốt quát tháo lây tiêu hàn ngươi đến cùng có biết hay không hắn là thiên minh tông thiếu tông chủ ngươi giết hắn thiên minh tông sẽ không từ bỏ ý đồ này lại cho toàn bộ hoa tông mang đến một trường hạo kiếp tới thì tới thôi ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành tiêu hàn thản nhiên nói ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt dù sao ngươi không phải liền là hoa tông người hoa cẩm dừng một chút trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc hướng phía hoa tông đại trưởng lão cùng kia liên miên chập trùng dây núi cúi đầu cung kính nói đại trưởng lão các vị hoa tông tiền bối người này dết yêu hoa t à quân vì chúng ta hoa tông suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho người này cùng vân vận tiếp tục lưu lại chúng ta hoa tông yên tâm đi thiên minh tông không dám tới tiêu hàn thản nhiên nói dựa vào cái gì hoa cẩm nghi ngờ nói chỉ bằng ta gọi tiêu hàn tiêu hàn hết thân thể ngạo nghệ nói tiêu hàn cái tên này làm sao cảm giác rất quen thuộc a ngươi quên gần đoạn thời gian tại trung châu hàng phục vệ kim t ử tộc diệp tâm cốc quật khởi mạnh mẽ hoa hạ đế quốc nó thái tử điện hạ chính là tiêu hàn cái gì người này lại chính là hắn thương đôi mắt tập trung tại tiêu hàn trên thân tiêu hàn chú định hôm nay muốn bạn chúng chú mục hoa rất đẹp trai nha nếu là có thể trở thành bạn lữ của hắn dù là cho dù chết cũng thấy đủ biết tiêu hàn thân phận về sau hoa tông một chút nữ đệ tử từng đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem tiêu hàn ngươi lại chính là tiêu hàn hoa cầm khuôn mặt thất sắc nàng còn tại kỳ quái trung châu làm sao đột nhiên tung ra một vị thanh niên thời kỳ cũng đã là một đấu thánh tuyệt thế kỳ tài nguyên lai、like, người này chính là gần nhất phong thanh thịnh nhất tiêu hàn tiêu hàn không để ý đến hoa cẩm nhìn về phía đại trưởng lão cuối cùng ánh mắt ngắm nhìn kia liên miên chập trùng dây núi thanh thúy nói hoa tông đại trưởng lão còn có hoa tông các vị tiền bối ta tiêu hàn ở đây hứa hẹn xem ở vân vận là hoa tông tông chủ phân thượng hoa hạ đế quốc có thể không xâm lược hoa tông một thổ một chỗ hoa tông đệ tử yên lặng hoa tông đại trưởng lão cũng là yên lặng tiêu hàn lời này không khỏi cũng quá bá đạo nghe tiêu hàn lời này ý tứ hóa ra hoa hạ đế quốc không xâm lược các nàng hoa tông các nàng hoa tông còn đến cảm tạ tiêu hàn rồi không là muốn cảm tạ vân vân rồi ai hoa tông đại trưởng lão thở dài một cái thật dài ánh mắt nhìn về phía vân vân làm hoa tông đại trưởng lão rất nhiều chuyện nàng đều là biết đến nguyên bản hoa tông đại trưởng lão trong lòng còn tại cảm thấy kỳ quái hoa hạ đế quốc người mặc dù phách lối nhưng lại từ không xâm phạm hoa tông một thổ một chỗ không chỉ có như thế cho dù là song phe nhân mã phát sinh một chút tranh chấp cho dù là hoa tông đệ tử đối lý cường thế hoa hạ đế quốc cũng là đại sự hóa từ không truy cứu các nàng hoa tông hiện tại biết tiêu hàn thân phận về sau hoa tông đại trưởng lão trong nháy mắt minh bạch nguyên lai đây hết thảy đều là nể mặt vân vận a đương nhiên hoa tông đại trưởng lão tin tưởng tiêu hàn nói là nói như thế chỉ cần vân vận là hoa tông tông chủ về sau nếu là hoa tông xuất hiện một chút phiền thoái chắc hẳn hoa hạ đế quốc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nghĩ đến nơi này hoa tông đại trưởng lão mừng rỡ trong lòng đây chính là trong mơ hồ làm quen một cái cường đại minh hữu a không chờ hoa tông đại trưởng lão cho thấy tâm ý một đạo trầm thấp hùng hậu thanh nhâm dàn u a từ kia liên miên chập trùng dây núi bên trong vang lên hoa hạ đế quốc thái tử điện hạ yên tâm vân vận nếu là lao tông chủ khâm định truyền nhân hoa tông bên trong bất kỳ người nào tự nhiên không r ằ n có bất kỳ dị nghị không sai hoa mây định c h u y ể n nhân lao ẩu ngược lại là muốn nhìn một chút hoa tông bên trong ai còn dám có dị nghị lúc này liên miên chập trùng dây m núi bên trong vang lên khắc một thanh âm ách một bên hoa cẩm âm thầm liễu lưới coi như không có cam l ò n g cũng biết đại cục đã định hoa tông vị trí tông chủ chú định không có duyên với nàng hoa tông đại trưởng lao hướng phía tiêu hàn khẽ gật đầu về sau nhìn về phía hoa cẩm cùng h ổ làm bạn cuối cùng bị hổ ăn tại thiên minh tông cùng hoa hạ đế quốc ở giữa hoa tông đại trưởng lão tự nhiên càng ưu hái ở phía sau giả sân nói hoa cẩm từ đó về sau vân vận chính là chúng ta hoa tông mới tông chủ hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo địa phụ tá nàng n tuyệt đối không nên ở sau lưng chơi n g a n g chân nàng không có cơ hội này tại hoa cẩm vừa định đáp ứng thời điểm tiêu hàn thanh â m lại lần nữa vang lên nhìn nhau tiêu hàn hoa cẩm bắt được tiêu hàn trong ánh mắt kia xóa bỏ ý trong lòng hoảng hốt quắp tiêu hàn ngươi muốn làm gì tiêu hàn cười một tiếng lạnh nhạt nói ngươi quên đây là quyết đấu quyết đấu hoa cẩm tâm thần trầm xuống quyết đấu sinh tử do trời định thử thương không đoán tiêu hàn muốn giết nàng tiêu hàn vân v ậ n đi đến tiêu hàn bên người khuyên nhủ muốn không thả nàng đi nếu là không có nàng ta cũng vào không được hoa tông nói không chừng giờ này k h ắ c này ta còn tại trung châu phiêu bật đ ầ u tiêu hàn lắc đầu tuyệt nhiên nói không được nàng đối vị trí tông chủ như thế si mê lưu nàng lại sẽ chỉ là một cái thai h o à n g ẩm hiu nghe nói tiêu hàn như thế giảng hoa cẩm trên thân đấu khí b ạ o dũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa cấp tốc bay lượn ngây thơ tiêu hàn h u y ệ n nhi cười một tiếng thanh thúy nói hoa cẩm diệt đông theo tiêu hàn búng tay khai hỏa phương xa kia đạo lưu quang nháy mắt biến mất tại trong thiên địa cùng lúc đó hệ thống thanh â m lại lần nữa vang lên len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến giết hoa tông hoa cẩm ban thưởng điểm kinh nghiệm 18000 h điểm ban thưởng điểm khoán 3 6 0 r ă m s á điểm len k e n chúc mừng ngươi đánh giết hoa tông hoa cẩm thu hoạch được thiên giai cấp thấp đấu kỹ bánh hoa nộ phóng len k e n chúc mừng ngươi đánh giết hoa tông hoa cẩm thu hoạch được hoa tông c h ấ n tông tuyệt học bánh hoa tâm kinh trăng sáng sao thưa tại hoa tông phía sau núi bên trên một nữ rút vào một nam trong lồng l ự c nữ chính là vân vận nam tự nhiên là tiêu hàn vân vận nghe nói tiêu hàn những năm này tại đấu khí đại lục sự tích khí hư nói nghị không già ngươi vậy mà có được nhiều như vậy truyền hưởng kỳ sự tích đối tiêu hàn theo hoa tông đệ tử báo cáo trung châu bắc vực phát hiện một tòa di tích căn cứ không gian khóa sinh ra năng lượng triều tịch mạnh yếu để phán đoán có thể là một vị đấu thánh lưu lại di tích nha tiêu hàn khẽ gật đầu tính toán thời gian trung châu đấu thánh di tích hoàn toàn chính xác đến mở ra thời gian với hắn mà nói nơi đó cũng là một cái cơ duyên không nhỏ ai vân vận tâm thần một bẩm ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng mượn ánh trăng trong sáng một đạo người mặc ngân sắc khôi giáp cô gái tóc vàng đứng tại một cây đại thụ đằng sau ta không phải cố ý q u ấ y dậy các ngươi thiên sứ ngạn có chút kinh ngạc quay người muốn đi gấp đột nhiên một cỗ cương phong sinh ra đem thiên sứ ngạn nâng thoát ly mặt đất trôi hướng tiêu hàn bên người tiêu hàn tay phải ôm vân vận tay trái ôm hướng thiên sứ ngạn bờ eo thon khẽ cười nói đã tới vậy liền cùng một chỗ trò chuyện đi thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi di tích viễn cổ trung châu ma thu khu vực bên trong thú vực tụ tập đấu khi đại lục gần bảy mươi phần trăm ma thú gia tộc có ba đại chủng tộc chủ nhân cần lưu ý một chút bọn chúng theo thứ tự là thiên yêu hoàng tộc cựu ưu điệu minh mãng thái hư cổ long thiên yêu hoàng tộc tại ma thú gia tộc xếp hạng trước ba trong tộc cường giả như mây cực đoan kinh khủng trong đó càng là có đấu thánh cấp bậc cường giả h ừ thiên yêu hoàng tộc tính là thứ gì tiêu hàn ngươi cứ việc yên tâm bọn chúng nếu là chạy đến ta nhất định phải bọn chúng có đi không về t ử nghiên xẹp xẹp miệng vỗ bộ ngực nhỏ chủ nhân vị này là kim thạch lông mày sâu nhăn tại nhìn thấy tử nghiên một khắc này hắn cũng cảm giác được trên người người này có một cỗ mười phần dũng manh khí tức tựa hồ người này cũng không phải là nhân loại nàng chính là ngươi vừa rồi nói thái hư cổ long tiêu hàn thản nhiên nói cái gì Thái Hư Cổ Long kim thạch trong h kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn địa nhìn bên cạnh tiểu nữ hài、này. Thái Hư chính thiên hoàng thức mạnh ầ n ngạc, đẫn bên nữ này. Long, ăn sắc mắt Cổ tiểu đại lám t đỡ địa đây yêu là lấy lòng lập tức phát lên một cỗ cảm giác bất lực đối tiêu hàn càng là bội phục vớt nông g ngựa nói chủ nhân quả nhiên là nhân trung long phượng bên người lại có thái hư cổ long nhất tộc thành viên đi theo đương nhiên kim thạch tự nhiên cũng có thể minh bạch Từ nghiên liền về phần cửu hữu điệu minh mãn g chủ nhân cũng không cần lo lắng mặc dù nó phụ thuộc tộc đàn là nhiều nhất nhưng là vượt mức quy định số lượng hậu quả chính là dẫn đến huyết mạch trong cơ thể không thuần bây giờ bây giờ cửu hữu điệu minh mãn g trong tộc đỉnh cấp cường giả dù là liền ngay cả thiên loan nhất tộc cũng không bằng về phần thiên yêu hoàng tộc cũng là như thế bọn chúng bây giờ bất quá là có một chút viễn cổ thiên phượng huyết mạch mà thôi chân chính viễn cổ thiên phượng đã trong phiến thiên địa này tuyệt tích không phải thiên yêu hoàng tộc cũng sẽ không sợ sợ viễn cổ lưu truyền mà xuống thái hư cổ long nhất tộc mặt khác chủ nhân thuộc hạ đã dò thăm tin tức đã có một ít ma thú gia tộc muốn xông vào di tích viễn cổ bất quá đều là t r ậ t vật mà quay về tại tiêu hàn bên cạnh phệ kim thử tộc tộc trưởng kim thạch một năm một mười cho tiêu hàn giảng giải một chút nó nắm giữ tin tức ngươi ngược lại là biết biết không ít tin tức tiêu hàn khích lệ nói có được thượng đế thị giác kim thạch đáng sợ không biết tiêu hàn đã sớm đối di tích viễn cổ bên trong hết thể rõ như lòng bàn tay chủ nhân thuộc hạ là phệ kim thử tộc tộc trưởng phệ kim thử tộc mặc dù không là ma thú gia tộc bảng xếp hạng trước ba tồn tại bất quá chúng ta phệ kim thử tộc mạnh tại thành viên số lượng đông đảo tại thăm dò phương diện tin tức chúng ta phệ kim thử tộc tại ma thú gia tộc dám nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất kim thạch sắc mặt ngạo nghê nói ừng tiêu hàn khẽ gật đầu chủ nhân yên tâm bây giờ cái này di tích viễn cổ cố nhiên hấp dẫn không ít đại lục cường giả cùng thế lực nhưng là nơi này chính là thú tộc lĩnh vực có ít người coi như từ đó thu được bảo vật gì muốn từ nơi này mang đi ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng kim thạch ánh mắt nhắm lại quét mắt chung quanh đen nghịt bị di tích viễn cổ hấp dẫn mà đến đấu giả ừng tiêu hàn gật gật đầu tự nhiên tin tưởng vệ kim tử h tộc có được năng lực này chỉ cần tu vi của đối phương không phải q u á biến thái bình thường đấu giả muốn tại di tích viễn cổ bên trong thu hoạch được bảo vật không khác si tâm vọng tưởng tại trung châu đại lục chuyện giết người đoạt bảo con y tà bây giờ tiêu hàn h ồ n lực đã xưa đâu bằng nay hắn có thể cảm nhận được tại di tích bên ngoài bên ngông quần sân trong có rất nhiều vệ kim tử h tộc thành viên đã lặn nằm dưới mặt đất không chỉ có vệ kim tử h tộc liền ngay cả cái khác một ít ma thú gia tộc cũng có được cường giả tiềm phục tại s a n h biếc trong rừng rậm chỉ là những ma thú này gia tộc cũng không nghĩ tới có một người có được đồng tử võ hồn đã sớm đưa chúng nó trố ẩn thân thu vào đáy mắt di tích viễn cổ tên như ý nghĩa tự nhiên chính là thời kỳ viễn cổ tồn tại đồ vật có thể trải qua tuế nguyện tan mòn thẳng đến lúc này mới hiện lộ bút tích thực đủ để có thể thấy được cái này di tích viễn cổ chủ nhân tuyệt không phải là hời hợt hàng người liền xem như những người khác không có thượng đế thị giác chắc hẳn cũng có thể suy đoán đến cái này di tích chủ nhân ít nhất là một đấu thánh cấp bậc cường giả thậm chí sẽ là một đấu thánh đ ỉ n h phong cấp bậc siêu cấp cường giả tiêu hàn liếc nhìn liếc chung quanh ở bên người đấu giả trong mắt có hưng phấn cùng ước mơ cũng có được cẩn thận cùng bàng hoàng dù sao mỗi một lần di tích viễn cổ xuất thế đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu đến cùng là lấy được kinh nghiệm giá trị đâu vẫn là thu hoạch được một chút bảo vật đâu nói thật Tiêu hàn nội tâm có chút tại i nội ê u suýt. hàn chút xoắn tâm t có hệ thống nhỏ ngả na bên trong tiêu hàn đã biết được nếu là hắn dùng tự thân lực lượng gia cố tòa này di tích viễn cổ không gian khóa phòng ngừa tòa này di tích diện thế đem sẽ có hải lượng điểm kinh nghiệm ban thưởng dù sao dạng này thế nhưng là lật đổ đấu phá cố sự tuyến nhưng nếu là như vậy tiêu hàn liền không cách nào thu hoạch được bên trong di tích những cái kia bảo vật tại bên trong di tích nhưng là có hồn ánh quả hồn ánh quả chữa trị linh hồn t ự c phẩm dược liệu đồng thời cũng là tăng trưởng hồn lực tuyệt hảo c h i vật đáng nhắc tới chính là nó còn thuộc về viễn cổ c h i vật bây giờ đấu khí đại lục đã khó gặp tung ảnh của nó nếu là tiêu hàn có thể thu hoạch được nó đem có thể thật to mà tăng lên tự thân hồn lực trừ ra hồn anh quả bực này kỳ vật còn có long hoàng bản n g u y ê n quả đan thú lớn thiên tạo hóa trưởng đương nhiên trừ ra những này nhất định còn có lấy cái khác bảo vật mặc kệ là bảo vật gì đều là thời kỳ viễn cổ bảo vật dù là về sau tiêu hàn đi đại thiên thế giới những vật này cũng là một kiện thứ không tầm thường vẫn là thu hoạch được bảo vật đi tiêu hàn hạ quyết tâm chớ nói những cái kia bảo vật liền xem như lớn thiên tạo hóa trưởng cũng là một kiện hy hữu tính chiến kỹ có được dung hợp thần thông tiêu hàn bây giờ thiếu khuyết chính là một chút cường đại chiến kỹ tiêu hàn đang chờ đợi bên trong một vị một bộ màu xanh váy ngắn nữ tử đi đến tiêu hàn trước mặt mộ thanh loan tiêu hàn hơi s ữ n g sở người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là tinh v ẫ n các phong tôn giả đồ đệ mộ thanh loan đồng thời cũng là ma thú gia tộc thiên loan nhất tộc đại tiểu thư tiêu hàn ngươi là dược trần đệ tử không cần đến cùng ta khách khí như vậy gọi ta thanh loan hoặc là sư mội liền có thể mộ thanh loan ánh mắt nhìn xem tiêu hàn mang theo một vòng sùng bái tiêu hàn tuổi không lớn lắm thu vi lại là cao hơn nhiều nàng tại điểm này nàng mộ thanh loan là không thể k h n g phục a thanh loan ngươi tìm ta có việc sao tiêu hàn cũng không nói ra đã đối phương hiểu lầm liền làm cho đối phương hiểu lầm tốt dù sao hắn thế nhưng là cũng không nói gì hết thể đều là bởi vì phong tôn giả cùng huyền y nao b ổ nghĩ lầm hắn liền là dược liệu chân truyền đệ tử dù sao hắn không phải người h i ể u sát tiêu hàn lão sư đã giao cho ta nếu là ngươi có cần gia tộc của ta có thể giúp ngươi một tay mộ thanh loan hữu hảo nói nha có cần thời điểm rồi nói sau tiêu hàn n g ữ khí bình thản đáp lại lấy thực lực của hắn trừ phi tới là hồn tộc tộc trưởng nếu không phóng nhãn bây giờ đấu khí đại lục còn không có mấy người người có thể uy hiếp được hắn tiêu hàn thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi mốt thiếu ra ở đây bầu trời xanh thảm vạn dặm không mây trên mặt đất là mênh mông b ô bờ liên miên núi non chập trùng tại cái này bên trong dây núi trong mơ hồ có một cô cuồng g i ã khí tức quanh khắp mà ra nếu là mắt nhọn liền sẽ phát hiện tại đám kia bên trên bên trong có một tòa chất đầy hải cốt dây núi kia chính là nghe tiếng tại ma thú bên trong t h ú xương cốt dây núi về phần kia cố cùng giã chi khí đến từ hải cốt bên trong tản ra kỳ dị thú lực cố này kỳ dị thú lực đối với ma thú mà nói thế nhưng là thượng đẳng thuốc bổ n g à y xưa liền xem như có chút ma thú muốn đi vào nơi đây cũng sẽ không thật thiệp túc nơi đây bởi vì nơi này chính là cựu lữ địa minh mãng khu vực giờ này khác này tòa này ngày xưa vết chân hiếm thấy hải cốt dây núi đã là người đông nghìn nghịt thú loại khắp nơi bọn hắn sở dĩ tụ tập nơi đây tự nhiên là bởi vì trước đó không lâu bị phát hiện di tích viễn cổ ghê tởm hắn làm sao cũng tới một vị trường bào màu bạc láo giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân láo giả cũng không phải hời hợt hàng người mà là phong lôi các đông các các chủ lôi tôn giả không chỉ có lôi tôn giả tiêu hàn cảm nhận được tại cái này trong bể người mấy đạo ánh mắt đều là kiềng kỵ rơi ở trên người hắn rất hiển nhiên tiêu hàn tại đan vực truyền kỳ sự tích đã tại trung vực lưu truyền rộng rãi giờ phút này những này đến từ các thế lực lớn thủ lĩnh nhìn thấy tiêu hàn về sau ánh mắt đều là cực kỳ kiên kỵ các chủ hắn bất quá là một người mà thôi không cần đến sợ hắn một vị phong lôi các đệ tử ngạo nghê nói không ngươi không biết hắn kinh khủng ở chỗ búng tay ở giữa liền có thể tùy tiện diệt đi đấu tôn cấp bậc cường giả nhiều người lực lượng lớn câu nói này ở trước mặt của hắn căn bản không có tác dụng một cái búng tay diệt đi đấu tôn cùng với trở xuống đấu giả đây cũng chính là nói tiêu hẳn có thể không lọt vào mắt toàn bộ phong lôi các khủng bố như thế chỗ để lôi tôn giả không thể không phát ra từ nội tâm kiên kỵ a kỳ quái kim thạch tộc d à i nơi này nếu là cựu h u điệu minh mãng địa bàn làm thổ địa của nơi này vì sao không có phong tỏa tin tức mà là để di tích tin tức truyền ra ngoài dù sao cựu h u điệu minh mãng thế nhưng là số lượng siêu nhiều phong tỏa tin tức đối bọn hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì một bộ màu trắng váy liền áo tiểu y tiên nghĩ tới điều gì tò mò hỏi ha ha tiểu y tiên cô nương hiện tại cựu h u điệu minh mãng thế nhưng là úc còn không mang nổi mình úc kim thạch sờ lấy sợi dâu lạnh nhạt cười vì cái gì tiểu y tiên càng thêm tò mò hỏi cựu h u điệu minh mãng gần nhất có một chút cường giả không giải thích được biến mất tại những n à y biến mất cựu h u điệu minh mãng bên trong còn có một chút thực lực đạt tới đấu tôn cấp bậc cường giả hiện tại cựu h u điệu minh mãn g thế nhưng là đang điên cuồng tìm kiếm phía sau hung thủ đâu nghe nói bọn hắn biến mất thời điểm không có bất kỳ cái gì đánh nhau kim thạch sắc mặt mười phân đắc ý làm vệ kim thử tộc tộc trưởng cựu h u điệu minh mãn gặp g nạn với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt là ai lại có như thế năng lực có thể làm cho đấu tôn cấp bậc cừng giả tan biến tại vô hình không chỉ có tiểu y tiên liền ngay cả thiên sứ ngạn cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm không biết bọn hắn đều là trong nháy mắt biến mất liền xem như ta phệ kim thử tộc cũng đánh không dò ra đối phương đến tột cùng là ai kim thạch ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân hắn thấy có thể làm cho đấu tôn cấp bậc cừng giả trong nháy mắt biến mất chỉ có chủ nhân của hắn tiêu hàn có năng lực này trong nháy mắt biến mất tiểu y tiên dừng một chút trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng rơi vào tiêu hàn trên thân đừng nhìn ta việc này không phải ta làm tiêu hàn cười cười khẽ lắc đầu phía sau hung thủ là ai tiêu hàn tự nhiên có đáp án h ư u đúng lúc này một đạo hắc ảnh hướng phía tử nghiên bạo vút đi ừng tử nghiên lông mày cau lại khoe miệng hơi vịnh nắm đấm nắm chặt tránh thoát đối phương một kích bàn chân đập mạnh hướng phía đối phương tiến công tập kích mà đi đừng đuổi theo để nàng đi thôi tiêu hàn cười cười lạnh nhạt nói có tiêu hàn mệnh lệnh t ử nghiên nghe lời địa ngừng thân thể một đôi mắt rơi vào tiêu hàn trên thân hỏi nàng là ai chẳng lẽ ngươi biết nàng ừng tiêu hàn gật gật đầu không đúng đây là cựu h u điệu minh mãng khí tức kim thạch lông mày c a o lại khẽ lắc đầu d ừ n g một chút sân nói người này chắc hẳn liền đem cựu h u điệu minh mãng nháo gà cho không yên người thần bí chỉ là nàng làm sao đột nhiên đối tử nghiên tiểu thư xuất thủ tiêu hàn cười cười nhìn về phía một cái phương hướng lạnh nhạt nói có lẽ nàng đem nha đầu này trở thành cựu h u điệu minh mãng đi phi ai sẽ là nào thối đại xạ a t h ư n g h i ê n xẹp xẹp miệng xoa h u y ệ t thái dương d ừ n g một chút lại nói bất quá đối phương có chút quỷ dị lúc trước k i a đạo lục mang phong tới ta cảm giác kém chút bị cáo ở bất quá may mà ta có huyết mạch hộ thể bằng không coi như sẽ không bị nàng hoàn toàn k h ô n g chế cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu nghe lời này mộ thanh loan tiểu y tiên bọn người nhao nhao thần sắc trầm xuống có thể làm cho cường đại như vậy thái hư cổ long vừa đối mặt liền suýt nữa bị k h ô n g chế khủng bố như thế năng lực hoàn toàn chính xác để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a nghĩ không ra đấu khi đại lục còn có có thể khống chế nhân thần trí đấu giả q u ỷ dị như thế quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a kim thạch c a o mày sụt xịt không thôi có muốn hay không gặp nàng một chút tiêu hàn cười cười ngươi biết nàng kim thạch thử nghiên thiểu y tiên bọn người nhao nhao kinh ngạc ừng ta nói qua nàng là một người bằng hữu của ta bất quá nàng ca ngứa thích thị nữ cái thân phận này tiêu hàn thản nhiên nói cái gì thị nữ t ử nghiên kinh ngạc ngươi nói là vừa rồi công kích tử nghiên người kia là ngươi một cái thị nữ tiểu y tiên đại mi cao lại ánh mắt chấn kinh ừ m tiêu hàn gật gật đầu chỉ là vì sao ta từ nhìn thấy qua đâu tiểu y tiên nghi hoặc mà hỏi thăm tiểu y tiên tự hỏi cùng tiêu hàn ở chung không ngừng chỉ là còn chưa bao giờ thấy qua tiêu hàn từng có thị nữ đó là bởi vì nàng ở bên cạnh ta dạo chơi một thời gian tương đối ngắn vừa vặn đoạn thời gian kia ngươi đi xuất vân đế quốc không tại bên cạnh ta tiêu hàn giải thích nói ách kim thạch cũng kinh ngạc cơ t r í hắn lại thừa cơ vuốt m ô n g ngựa nói chủ nhân không hổ là quáy trung châu phong vân đại nhân vật vẹn vẹn bên người một cái thị nữ vậy mà cũng có thể nháo k i ể u ư u điệu minh mãng gà bay chó chạy tiêu hàn mỉm cười không thể không nói bên người có một cái ninh hót là một kiện rất duyệt tâm sự tình nhìn về phía tiểu y tiên bọn người lại lần nữa hỏi có muốn hay không gặp nàng một chút ừ m tiểu y tiên kim thạch bọn người nhao nhao gật đầu đặc biệt là t ử nhiên nàng ngược lại là muốn nhìn kém chút đưa nàng cho khống chế người đến tột cùng mọc ra cái gì bộ dáng đã nghĩ vậy ta liền đem nàng kêu đi ra đi tiêu hàn mỉm cười ánh mắt rơi vào một cái phương hướng thanh thúy nói thanh lân thiếu ra ở đây cũng không tới gặp một lần sao thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi hai thị nữ cùng bằng hữu tiêu hàn thanh âm mặc dù thanh thúy nhưng lại mười phần hùng hồn vận dụng một vòng đầu khí thanh âm truyền khắp phương viên trong vòng mười dặm thiếu ra phương xa một đạo không đang chú ý nơi hẻo lánh một vị lục y thiếu nữ lông mày cao lại ánh mắt cách không nhìn chăm chú tiêu hàn mắt thấy phía trước không có có bất cứ động tĩnh gì mấy cái vô cùng quen thuộc chữ lần nữa từ tiêu hàn trong miệng tung ra g i a mã đế quốc tháp qua nhĩ đại sa mạc mặc thiết thành m ở đỡ xả nữ vương ô thản thành tiêu g i a theo tiêu hàn liên tiếp chữ từ tung ra lục y thiếu nữ toàn thân run run y trong mắt rốt cục hiện lên một vòng ánh sáng lắp bắp kinh h ỉ nói ngươi là tiêu hàn thiếu g i a đúng vậy thanh lân tiêu hàn mỉm cười vẫy tay nói đến đây đi h u lục y thiếu nữ bước liên tục k h ẽ rời chân đạp hư không trận đi tới tiêu hàn trước mặt tiêu hàn vươn tay sờ lấy lục y thiếu nữ ba ngàn lục sắc phiền nao k i a k h ẽ thở dài thanh lân nhiều năm không thấy ngươi ngược lại là trường thành a thanh lân không coi trốn tránh mặc cho tiêu hàn sở lấy đầu của nàng chuyện cũ từng màn cho dù qua m ấ y năm vẫn như c ũ là rõ ràng như thế nàng có thể mười phân rõ ràng địa n h ớ kỹ tiêu hàn là thế nào đối đãi nàng tiến vào thiên x à phủ về sau thanh lân một đường quật khởi cũng gặp nhiều thế thái nóng lạnh trong lòng của nàng k i a phần chân tàng ký ức phảng phất trải qua tuế nguyệt giấu diệu càng phát thuần hầu mặc dù song phương là chủ tớ quan hệ nhưng là tiêu hàn lại là chưa hề coi nàng là làm thị nữ đến đối đãi nàng thật là thị nữ của ngươi t ử nhiên âm thầm l i ễ u lưỡi cảm thấy một màn trước mắt không khỏi cũng quá hí kịch tính đi đúng thế tiêu hàn gật gật đầu thiếu ra vị này là thanh lân nhìn về phía tử nghiên vị này là bằng hữu của ta t ử nghiên đúng nàng thuộc về thái hư cổ long nhất tộc tiêu hàn cười cười thái hư cổ long thanh lân âm thầm hiểu rõ khó trách vừa rồi sử dụng bích xà tam hoa đồng thời điểm không có toại nguyện đem tử nghiên cho không chế nguyên lai、like, tử nghiên căn bản không phải loài rắn mà là tới từ c à n g cường đại hơn thái hư cổ long nhất tộc nghĩ đến vừa rồi hết thảy thanh lân nhàn nhạt cười một tiếng ánh mắt nói xin lỗi thật xin lỗi vừa rồi không biết ngươi là thiếu gia bằng hữu không sao liền xem như không đánh nhau thì không quen biết đi tử nghiên phất phất tay nhàn nhạt cười thân mật kéo thanh lân cánh tay hai người phảng phất đã lâu không gặp hảo tỉ muội nếu là thanh lân bình thản không có gì lạ tử nghiên có lẽ căn bản nhìn đều không nhìn thanh l ầ n một chút dù sao nơi này chính là một cường giả vi tôn thế giới thú chi trong cơ thể nàng còn chạy thái hư cổ long nhất tộc cao quý huyết mạch nàng lục y thiếu nữ kia đáng sợ có đấu tôn tu vi a tiêu hàn thanh em mới vừa rồi cũng đưa tới chung quanh rất nhiều đấu giả chú ý nàng lục y thiếu nữ kia tựa hồ còn tôn xưng hắn là thiếu gia chung quanh đấu giả ánh mắt kinh ngạc hoa thảo đấu tôn vậy mà chỉ xứng đương thị nữ của hắn không hổ là đại náo phần v i ê m g cốc thu hoạch được tam thiên diễm viêm hỏa lấy lực lượng một người huyết tẩy một nửa đan vực nhân vật truyền kỳ a thanh lân quý vị để chung quanh vô số thế lực đầu mục tại nội tâm kinh hãi đồng thời nhao nhao đã quyết định ý thức tuyệt đối không thể đối địch với tiêu hàn thanh lân đem vươn tay ra đến tiêu hàn phân phò nói thiếu ra làm gì thanh lân tò mò hỏi bất quá ra ngoài tín nhiệm ngọc thủ vẫn là vươn hướng tiêu hàn giải độc ngươi làm sao biết ta trúng độc thanh lân toàn thân cứng ác ánh mắt ngốc trệ tại thanh lân c h ấ n kinh lúc nàng kia tiêm tiêm ngọc thủ đã bị một đôi ấm áp đại thủ cho cầm chuyên đến khác xúc cảm để thanh lân tim đập rộn lên mặt đỏ tới mang hai đối với cái này tiêu hàn lại là cũng không chú ý một sợi lực lượng linh hồn thuận song phương l à n g hàn ra d ó t vào thanh lân thể nội chật cái này xóa lực lượng linh hồn khóa chặt thanh lân thể nội thậm chí là trong huyết mạch kia sợi âm hàn băng lanh khí độc trong lòng ra lệnh rút r a lenken chúc mừng ngươi sử dụng rút r a thần thông thành công rút r a già thanh lân thể nội cựu lũ địa minh mãng đế mãng thực tâm địa độc gác đế mãng thực tâm địa độc gác thuộc tính ba điểm đế mãng thực tâm địa độc gác sinh ra từ tại đấu phá vị diện cựu lũ địa minh mãng nhất tộc chính là chư thiên vạn giới số một số hai đủ độc tại đấu khi đại lục danh sưng không có thuốc nào chữa được loại độc này vô cùng âm hàn băng lãnh khí độc phát tác dù là nhân thể huyết dịch cũng sẽ bị trực tiếp đông cứng cuối cùng biến thành một pho tượng đá ta độc giải trừ thanh lân đồng từ m ở to mắt lộ ra c u ồ n g hỉ tại vừa rồi một khắc này thanh lân cảm nhận được để nàng tại đêm t r ă n g trọn chịu đ ủ băng hàn nỗi khổ đế mãng thực tâm địa gác đã hoàn toàn từ bên trong thân thể của nàng rời đi ừng tiêu hàn gật gật đầu trên tay hắn có một dọn tản da lục sắc quang mang dịch tích dịch tích t r u n g quanh nổi lên từng tia ý lạnh không chỉ có như thế lục sắc dịch tích xê dịch ở giữa phản p h ấ tiêu một hàn h cự khẽ gật đầu nhìn về phía tiểu y tiên cái sau ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng sắt thái cười cười phân phó nói thiểu y tiên đưa tay ra đi tiểu y tiên biết tiêu hàn một chút quỷ dị thần thông tự nhiên cũng biết tiêu hàn tiếp xuống muốn làm gì mắt lộ ra c u ồ n g hỉ dung hợp theo tiêu hàn ngón tay cùng tiểu y tiên đụng vào hệ thống thanh âm đúng hạn vang lên len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông thành công để tiểu y tiên trúng độc tiểu y tiên nhục thể đế mang thực tâm địa độc c á c thuộc tính ba điểm hưu hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống tiểu y tiên quanh người đấu khí dung chuyển hình thành một đạo hữu du ma kỳ Tấn cấp. Thanh lân là lần đầu tiên cùng tiểu â y tiên c không không ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp thất thải độc kinh đem ăn mòn nhập nàng thể nội độc khí từng cái luyện hóa theo tiểu y tiên tu luyện lục xác khí độc từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra những này đều là còn không tới kịp hấp thu đế mãng thực tâm địa độc ác kia là khí độc mỹ nữ kia lại là một độc sư quả thật là nhân vật truyền kỳ không nói tự thân cái nào sợ sẽ là thị nữ bên người cùng bằng hữu cũng đều không phải là hời hợt hạng người một cái so một cái đ ổ biến thái nhận ra tiểu y tiên độc sư thân phận về sau đám người đối với tiêu hàn sợ hãi cùng tính sợ đã khắc vào cốt tủy h nói đi thì nói lại nếu như bọn hắn biết tử nghiên là ma thú gia tộc bảng đứng hàng thứ nhất thái hư cổ long thiên sứ ngạn c à n g là có được có thể so với đấu đế sức chiến đấu đệ lục thần thể bọn hắn lại sẽ là một loại gì đáng yêu thần sắc đâu thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi ba xe nhẹ đường quen ít nghiêng tiểu y tiên mở ra hai con người ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn khó mà che giấu tân cấp tiêu h à n hỏi ừng tiểu y tiên cảm kích nhìn xem tiêu hàn khẽ vượt cảm nếu như không phải tiêu hàn tu vi của nàng sẽ không tấn thăng lấy nhanh như vậy hiện tại cảnh giới gì ngũ c h u y ể n đấu tôn tiểu y tiên tự ngạo địa trả lời cái này vẫn là không có giải khai ách vận độc thể tình huống dưới sức chiến đấu nếu là giải khai ách vận độc thể cái nào sợ sẽ là bắt c h u y ể n đấu tôn nàng cũng có lòng tin cùng đánh một trận tăng thêm nàng t ử hà tam cánh nếu là tới là cựu c h u y ể n đấu tôn tiểu y tiên coi như không địch lại tự vệ tự hỏi cũng không là chuyện gì thời gian kế tiếp tử nghiên hỏi thăm thanh lân làm sao cùng c ử u lưu đ ị a minh mãng đổi lên tại thanh lân giảng giải bên trong tử nghiên mới hiểu rõ đến nguyên lai thanh lân lúc trước đi vào thú vực chỉ là muốn tìm kiếm một chút thực lực tương đối mạnh hung hãn một chút hình rắn ma thú chỉ là không có nghĩ đến vậy mà không may địa gặp một vị c ử u lưu đ ị a minh mãng trưởng lão tại trong giao chiến c ử u lưu đ ị a minh mãng trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra thanh lân bích xà tam hoa đồng lòng tham hắn muốn đem thanh lân bắt lại chỉ là cựu u đ i ệ minh mãng trưởng lão nằm mộng cũng nghĩ không ra sau đó không chỉ có không có đạt tới mục đích ngược lại còn bị thanh lân cho k h ô n g chế mặc dù như thế cựu h u điệu minh mãng trưởng l a o tại bị k h ô n g chế thời khắc cuối cùng hướng cựu h u điệu minh mãng tộc phát ra một đạo tin tức sau đó hết thảy cũng chính là đám người hiểu biết như thế cựu h u điệu minh mãng giống như n ổ i điên bốn phía lùng bắt truy sát thanh lân về phần đây hết thảy kỳ thật cũng trách không được cựu h u điệu minh mãng nhất tộc dù sao b í c h x à tam hoa đồng bực này kỳ vật đơn giản chính là hình rắn ma thú khắc tinh ngoại trừ số ít mấy cái thuần nát viễn cổ huyết mạch hình rắn ma thú tỉ như mở đở xả nữ vương thất thải thôn thiên mãng nếu không đối mặt bích xả tam hoa đồng là một kiện vô cùng vô cùng vô cùng chuyện vô cùng nguy hiểm ông đúng vào lúc này tại kia m ê n h mông hải cốt bên trong dãy núi không gian rốt cục đản sinh ra một đạo m á n h liệt ba động ngay sau đó lại là mấy đạo khí cầu bắn nổ âm thanh âm vang lên không gian ba động từ từ b i ế n lớn tụ mà trong lúc mơ hồ đã có thể xuyên thấu qua không gian kết giới mông lung xem đến bên trong di tích một góc của bằng sơn di tích rốt cục muốn mở ra thường đôi hưng ơ phấn con mắt nhìn chăm chú chỗ kia không gian bọn hắn từng cái hô hấp n g h i ê trọng nắm chặt vũ khí trong tay l ệ n h muốn giết bọn hắn sao lúc này thiên sứ ngạn đột nhiên lên tiếng dò hỏi cùng tiêu hàn hợp thể về sau thiên sứ ngạn ghen đã toàn bộ kích hoạt bây giờ đ ệ lục thần thể nàng chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện ở giữa xóa bỏ chung quanh tất cả đấu giả ngạn ngươi không phải đại biểu cho chính nghĩa sao làm sao như thế thị xác tiêu hàn nghi hoặc mà hỏi thăm những người này tiến vào di tích về sau tất nhiên sẽ thu hoạch bảo vật trong đó đến lúc đó tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó bọn hắn sẽ mở giúp lập phái trên đại lục nhấc lên gió tanh m ư a máu vô số sinh linh sẽ thảm tao độc thủ của bọn họ dựa theo cả xả nữ vương chỉ định chính nghĩa trật tự vì càng nhiều sinh linh có thể hy sinh một phần nhỏ người thiên sứ ngạn đáp lại nói Ê, tiêu hàn xẹp xẹp miệng lạnh ngạt nói ngạ nói thật ta cũng không thích x ã chế định bộ kia cái gọi là chính nghĩa trật tự muốn giết sao thiên sứ ngạn không muốn trong vấn đề này cùng tiêu hàn quá nhiều tranh luận lại lần nữa lên tiếng hỏi tiêu hàn có lẽ không biết thiên sứ ngạn chi như vậy cũng là vì nghĩ muốn trợ giúp tiêu hàn chiếm lấy bên trong di tích tất cả bảo vật mà thôi không cần tiêu hàn khẽ lắc đầu chật lại nói chỉ cần bọn hắn không cùng ta tranh đoạt bảo vật có thể tha cho bọn hắn một mạng ô ngong n o n g không gian ba động theo thời gian trôi qua càng phát mãnh liệt ít nghiêng ba động sinh ra mạnh yếu mười phần bá đạo cùng kinh khủng cảm giác kia giống như bị đệ nén trên mặt đất s á t phía dưới r u n g nham đột nhiên lại thấy ánh mặt trời giống như vê anh không bao lâu một đạo tiếng sấm r ề n từ tiền phương không gian truyền đến ngay sau đó một đạo đấu khí thủy triều còn tới trải qua vô tận thuế nguyệt che giấu bên trong đấu khí mãnh liệt mà ra không ít chỉ có đấu vương cảnh giới đấu giả tại c ố này đấu khí thủy triều phía dưới vậy mà duy trì không được thân hình bị thủy triều hướng về phía tạc x a tạc x a sông lên a di tích viễn cổ mở ra cũng không biết là ai hô lên cái này âm thanh to rõ khẩu hiệu trong chốc lát vô số bóng người ánh mắt xích hồng giống như như châu chấu hướng phía h ả i cốt dây núi phần bụng bạo sông mà đi giữa sân lập tức hôn loạn tưng bừng nhưng liền xem như như thế tại tiêu hàn quanh người trong vòng mười thước vẫn là quỷ dị tạo thành một cái khu vực chân không h i ệ n nhiên ra ngoài kiên kỵ kính sợ tiêu hàn không có một vị đấu giả nguyện ý đi mạo phạm tiêu hàn đi thôi chúng ta cũng đi vào đi sau khi đi vào chúng ta bốn phía tách ra lấy các ngươi tu vi của mình chắc hẳn người bình thường cũng lưu không được các ngươi đầu tiên chúng ta sẽ tao nộ g đến một đầu h ỏ a đạo không muốn hướng phía h ỏ a đạo một đường tiến lên kia là di tích chủ nhân b ả y hố chân chính cửa vào tại h ỏ a đạo phía dưới đến lúc đó chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau tiêu hàn phân phó bước chân đã hướng phía trước phóng ra mặc dù chỉ là một bước nhỏ cảnh vật dưới chân lại là trước mặt tiêu hàn nhanh chóng lướt qua thoáng qua ở giữa tiêu hàn đã xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước xúc đ ị a thành thốn đôi này đấu thánh cường giả mà nói căn bản không phải chuyện gì theo tiến lên đầu tiên là bạch cốt phía trên trôi nổi sương ngủ. bước ra sương ngủ, một tòa xích hồng sắc còn như là một tòa núi nhỏ đại điện xuất hiện tại trước mắt mọi người cự điện bên trên điêu văn sinh động như thật cao tới trăm triệu nhìn qua mười phần rung động xích hồng cự điện đang ở trước mắt nhưng là tại cự điện trước trong vòng trăm thước đấu giả toàn bộ d ừ n g bước nơi này chỗ một tòa thượng cổ di tích nếu là không có phòng ngự biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có đồ đần mới sẽ tin tưởng đi phong lôi các phong tôn giả phần viêm cốc cốc chủ băng hà cốc cốc chủ chờ đông đảo cường giả đấu tôn ở đây dừng lại tiêu hàn thân hình lại là cũng không làm bất kỳ dừng lại thẳng tới xích hồng sắc cung điện cửa đá bên ngoài không có việc gì có tiêu hàn dẫn đầu những cái kia đến từ các thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao yên tâm bên trong cảnh giới hướng phía xích hồng cung điện tới gần chỉ là vẫn như cũ chú ý cẩn thận cùng sau l ư n g tiêu hàn ha ha tiêu hàn nghiêng đầu liếc một cái đằng sau đi theo đám người mỉm cười tại mọi người không để ý tới giải tiêu hàn tiếu rung lúc một tiếng ầm vang một cái nặng đến vạn cân đỏ hồng thạch cửa chậm rãi không xuống đất dưới đáy lộ ra một đầu lối đi tối thui hiu tiêu hàn không chút do dự cất bước tiến vào trong thông đạo nhìn thấy một màn này cho dù có người lại cẩn thận trong lòng cũng là hồn không ở con mắt xích hồng đi theo tiêu hẳn bước vào cái kia đạo vô cùng lối đi tối thui hiu tại mọi người âm thầm thở dài một hơi ở trong đường hầm chậm rãi tiến lên thời điểm đột nhiên lối đi tối thui thoáng qua ở giữa biến thành xích hồng s ắ c nhưng mà còn không có đợi những người này lấy lại tinh thần tại lòng b à n chân của bọn họ dưới xích hồng sắc nóng hổi r u n g nham p h u n ra không chỉ có như thế thông đạo vách đá bên trong phù văn sáng lên từng đạo hào quang màu đỏ thám từng đạo yêu diễm màu lam hỏa trụ phun ra lập tức cả cái thông đạo một cái biển lửa a từng tiếng thê thảm kêu thảm n à y nằm khoác lên phàm l à bị màu lam hỏa trụ dính vào người đấu giả mấy hơi thở ở giữa hóa thành một đống cho tàn bi thảm giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra lập tức trong thông đạo hôn l o ạ n tưng ơ bừng hứa nhiều mới vừa tiến vào thông đạo bóng người bị hù lập tức vận khởi đầu khí, chống lập lại l vận tức cự đầu màu A m hắn ỏ a tranh nhau trên lấn địa bay ra hòa trụ, trên lấn h đạo. À, hắn làm sao bình tĩnh như thế phong lôi các đông các các chủ lôi tôn giả lông mày cau lại vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tiêu hàn tại tiêu hàn bên người tạo nên có từng vòng từng vòng vận sóng khiến những cái kia màu lam hỏa trụ không cách nào dính vào người tiêu hàn có được đấu thánh tu vi có thể không nhìn những này màu lam hỏa trụ cái này không có chỗ nào đáng ngạc nhiên chỉ là tiêu hàn ánh mắt mười phần bình tĩnh tựa hồ đối với đây hết thẻ sớm có đoán trước giống như ha ha tiêu hàn nghiêng đầu sau nhìn những cái kia gặp nạn đấu giả cười một tiếng thân hình r a tốc biến mất tại lôi tôn giả trong mắt thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi b ố thuận gió ít nghiêng tiêu hàn đã một đầu nhập vào phía dưới nham tương bên trong tại nham tương bên trong đi về phía trước một khoảng cách về sau tiêu hàn hai chân rốt cục dính vào lạnh buốt mặt đất giờ này khắc này tại phía trên đỉnh đầu hắn có m ộ tiêu đầu đỉnh đầu khuyên xuyên thấu qua qua vặn và vặn vậy vừa nham tương cử mãng. Cử mãng thành hình khuyên hình dạng, như nghị trên hắn. Thỉnh thoảng, còn có thể xuyên thấu qua nham tương, ý phương qua bóng n bèo bất treo khả phía thể tư sẹt ư g cự Cự cứ có ở ý ờ t i hàn một đạo thanh âm đầy truyền cảm tại tiêu hàn bên người vang lên tiêu hàn theo tiếng kêu nhìn lại người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là tử nghiên sau lưng nàng theo thứ tự là tiểu y tiên thanh lân phệ kim thử tộc tộc trưởng kim thạch cùng thiên sứ n g ạ tự nhiên nhìn xem tiêu hàn đồng tử vô cùng hiếu kỳ nói ngươi là làm sao biết h ỏ a đạo huyền cơ tiêu hàn cười cười lạnh nhạt nói muốn biết sao tự nhiên gật gật đầu tiêu hàn đối với nàng mà nói tựa như như mê nam nhân ân minh nói ừ m tiêu hàn cười một tiếng vậy liền cho ta tẩy một tháng quần áo cắt tự nhiên lập tức im lặng tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút vậy ngươi còn không bằng giết ta ha ha tiêu hàn cười lánh lánh mà nhìn xem tự nhiên nhìn thấy tiêu hàn vẻ mặt như vậy tự nhiên biết tiêu hàn là không có ý định giải đáp nghi ngờ của nàng vừa rồi cái kia hòa đạo thật sự là quá quỷ dị ngọn lửa màu xanh lam kia mặc dù không phải dị hỏa nhưng là có thể gặp đấu khí mà tăng vọt mười phần tiêu hao đấu khí nếu như không là có chủ nhân nhắc nhở ta đang sợ giờ phút này còn ở phía trên mù đi dạo đâu kim thạch đối với tiêu hàn kia là càng thêm bội phục biết lúc này nên nói chút dễ ngay bảo tiểu nhân có thể nhận biết chủ nhân thật sự là tám đời t ử tu tới phúc khí a linh hót thiên sứ ngạn trận nhìn kim thạch một chút ánh mắt cũng có chút nhìn có chút h ả h ê nói không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại không hổ là di tích viễn cổ kém chút đem hết t h ể mọi người đổ bỡn nếu là những cái kia cường đại đấu giả kinh lịch trùng điệp khó khăn cuối cùng đi tới hỏa đạo cuối cùng lại là phát hiện nơi đó đều là lấp kín tưởng cũng không biết có thể hay không trực tiếp bị tức chết ha ha nghe vậy thanh lân cùng tiểu y tiên cũng là nhịn không được che miệng c ư ờ i trộm tiêu hàn nghiêm mặt nói tiếp xuống chúng ta chia ra hành động lấy các ngươi riêng phần mình năng lực trừ ra chính điện kia cỗ hải cốt chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp chính điện hải cốt tiểu y tiên đại mi cao lại ánh mắt vô cùng hiếu kỳ nói chẳng lẽ một cái người đã chết còn có thể công kích chúng ta hay sao vì sao không thể tiêu hàn cười cười nhìn chung quanh b ố n phía chú ý tới người chung quanh ánh mắt giải thích nói chính điện hải cốt chung quanh có một loại phòng ngự cơ chế một khi có người muốn nhúng c h à m chính điện hải cốt liền sẽ phát động phòng ngự cơ chế nếu là không may mắn có máu tươi nhỏ xuống tại hải cốt phía trên liền sẽ kích hoạt hải cốt bên trên vị tiền bối kia lưu lại một vòng tàn n i ệ m đến lúc đó liền xem như tiểu y tiên cũng sợ sợ không phải là đối thủ của hắn nơi đây di tích thế nhưng là một vị thời kỳ viễn cổ đấu thánh cường giả tối đỉnh di lưu c h i vật đấu thánh cùng đấu tôn kia hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực dù chỉ là đấu thánh cường giả tối đỉnh lưu lại một vòng tan nghiệm cũng đủ để chính diện chấn s á t bất luận một vị nào đấu tôn cảnh giới cường giả nghe nói tiêu hàn như thế một giảng tiểu y tiên ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn hiếu kỳ nói tiêu hàn ngươi làm sao đối với nơi này hiểu rõ như vậy cảm giác này tựa như là về nhà đồng dạng ách tiêu hàn cười khổ một tiếng có được thượng đế thị giác tự nhiên đối với nơi này hết sức hiểu rõ cũng không muốn ở đây vấn đề trải qua nhiều sóng tốn thời gian phân phó nói mọi người riêng p h ầ n mình hành động A. Còn t ử n h i ngươi ê n đối t h linh i ê n địa đặc bảo có t h ù cảm ứ nhiên g ngươi liền t e o ta đ thôi. Tử Hắc hắc. h i n gật gật đầu hy hy cười nói tiêu hàn nguyên lai cũng có ngươi năng lực chỗ không kịp địa phương a tiêu hàn không lọt vào mắt t ử nhiên hắn đối với nơi này hiểu rõ thuộc về giải cung điện to lớn như thế hồn anh quả các loại bảo vật đến cùng ở nơi nào hắn ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả bước động bước chân hướng về phương xa xuất hiện một tòa quảng trường bước đi đợi đến tiêu hàn đi vào cuối quảng trường đám người phát hiện nơi này có một cái cực kỳ nặng nề cửa đá tại cửa đá phía trước có mười đạo thẳng tắp thân ảnh thẳng địa đứng ở nơi đó kia mười thân ảnh ánh mắt trống rỗng mặt không biểu tình có làn da màu bạc tuyệt phi nhân loại đây là địa yêu khôi kim thạch ngữ khi có chút rung động địa tự mình lẩm bẩm kim thạch thân là phệ kim thử tộc tộc trường biết rất nhiều đại lục ở bên trên bí ẩn sự tình trước mắt những này màu bạc khôi lỗi đáng sợ có được đấu tông đỉnh phong sức chiến đấu kim thạch chân mày cao lại ngưng trọng phân tích nói thời kỳ viễn cổ trận pháp mười phần lưu hành khôi lỗi mạnh nhất chỗ liền là dựa vào trận pháp chi lực cường hóa bọn chúng tự thân mười bộ địa yêu khôi ở đây ta cảm giác tuyệt không phải đơn giản như vậy một khi chúng ta tiến lên nhất định sẽ phát động trận pháp lý do an toàn chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn tiêu hàn nhìn về phía kim thạch ánh mắt lộ ra tán dương tri sắc trước mắt mười cỗ khôi lỗi một khi có người tiến lên hoàn toàn chính xác sẽ phát động trận pháp đến lúc đó cái này mười bộ màu bạc địa yêu khôi liền sẽ tạm thời tấn cấp làm kim sắc thiên yêu khôi mà lại bọn chúng vẫn là không có cảm giác đau khí quan k h ô i lỗi ứng phó mười phần khó giải quyết nếu là đối mặt đấu tôn cái này xác thực sẽ để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết h i u tại kim thạch vừa dứt lời tiêu hàn vung tay lên một đạo kinh khủng uy áp bao phủ tại kia mười bộ địa yêu khôi trên đỉnh đầu mười bộ nguyên bản có được đấu tông đỉnh phong sức chiến đấu địa yêu khôi tại cái này cô kinh khủng y áp phía dưới hóa thành b ộ t phấn ây kim thạch hơi s ữ n g sở lắc đầu cười khổ h á n tựa hồ quên đi chủ nhân của hắn kinh khủng bực nào tồn tại k ẹ tại kẹt! t mười bộ địa yêu khôi bị diệt về sau cung điện cửa đá từ từ mở ra đi thôi tiêu hàn nói một tiếng bước chân hướng phía trước di chuyển cái này mười bộ địa yêu khôi trên thân không có để lại bất kỳ linh hồn đần ký hiển nhiên di tích chủ nhân t r ư ớ n g mắt cái này tiện tay chế tác c h i vật đã như vậy làm vạn giới nhân vật chính tiêu hàn tự nhiên càng t r ư ớ n g mắt những này vật bình thường tiến vào cửa đá về sau mấy cái cực sâu hành lang ấn vào m ỹ mắt t ố t mọi người chia ra hành động tiêu hàn nói một tiếng thiên sứ n g ạ tiểu y tiên kim thạch cùng thanh lân phân biệt chui vào khác biệt hành lang bên trong t h ư n g niên có thể cảm ứng được sao tiêu hàn hỏi ừ m rất mơ hồ bất quá có thể nghe được một chút dược tài hương vị tử nghiên gật gật đầu cái mũi người hưu quyết định một cái phương hướng sớm nói đi theo ta đi theo tử nghiên tiêu hàn một đường tiến lên lúc này rất nhiều đấu giả vẫn như c ũ bị vây ở hỏa đạo bên trong lớn như vậy trong cung điện trên đường đi ngược lại là chỉ có tiêu hàn cùng tử nghiên hai người ven đường có vài tòa lầu cát tại đồng tử võ hồn phía dưới những cái kia chân tàng đấu kỹ tiêu hàn một cái không lọt thu sạch nhập hệ thống bao khỏa bên trong đấu kỹ đẳng cấp cũng không cao đỉnh tiêm cũng chính là vừa mới đạt tới địa giai mà thôi bất quá đối với tiêu hàn sáng tạo hoa hạ đế quốc mà nói những vật này đều là không thể thiếu bảo vật bởi vì những chuyện này trì hoãn vây khốn hỏa đạo bên trong những cái kia lấu giả rốt cục phát hiện hỏa đạo bí mật đã có người lần lượt trốn ra hỏa đạo đến phía ngoài tòa kia quảng trường cùng lúc đó tự nhiên bước chân cũng rốt cục tại một cái cực kỳ cổ lao trước cửa đá dừng lại thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi lăm Thuận dòng. trên h u ậ n dòng. t cửa đá v ò đầy rêu xanh tĩnh mịch nhăn sắc để cho người ta có thể cảm nhận được t u ế nguyệt trôi qua ừ m chính là chỗ này dược liệu vị rất đậm nơi này có thể là chứa đ ự n g dược liệu địa phương chỉ là không biết hiện tại vẫn sẽ hay không lưu lại một chút dược liệu quý giá thử nghiên tay chỉ trước mắt cửa đá ừ m tiêu h à n trong lòng vui mừng nếu như không có tử nghiên dẫn đường hắn chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy tìm đến cái này cửa đá cửa đá về sau có cái gì có được thượng đế thị giác hắn nhưng là rất rõ hiu tiêu hàn vung tay lên một đạo kình phong bắn ra nặng nề cửa đá vang lên kết h rung động theo cửa đá từ từ mở ra một cỗ mười phần nồng đậm t ử s ắ c sương n g ù từ bên trong mánh liệt mà ra thương quá thử nghiên ngửi ngửi cỗ này sương n g ù tinh thần vì đó r u n g một cái những sương n g ù này đều là các loại chân quý tinh hoa của dược liệu ngưng tụ mà thành ta đi thử nghiên chân kinh tại cửa đá về sau cũng không phải là một tòa gian phòng mà là một mảnh rừng rậm không sai ngươi không có nhìn lầm cửa đá phía sau chính là một mảnh hoàn toàn do các loại chân quý dược liệu tạo dựng mà thành viễn cổ rừng rậm rừng rậm bên trong thỉnh thoảng có thú nhỏ thoát ra bầu không khí nhìn qua mười phần bình thản tăng thêm dị hương lượn lờ sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ tại bên trong vùng rừng rậm này càng là bằng thêm mấy phần tiên cảnh c h i vận và nơi này mới là nơi tốt ta tự nhiên hai mắt nóng bỏng bôi k h o miệng nước bọt một cái bay nào đem một viên ngàn năm linh chi bắt lấy trực tiếp nhét vào trong miệng nhai nhai ngàn năm linh chi mà thôi đi thôi bên trong còn có để ngươi cảm thấy càng thêm ly kỳ bảo vật tiêu hàn nói một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước là cái gì thử nghiên vô cùng tò mò nhìn tiêu hàn nghe tiêu hàn ngữ khí tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc đương thử nghiên nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tiêu hàn đồng tử vậy mà toàn bộ biến thành màu mực đi theo ta tiêu hàn nói một tiếng tại đồng tử võ hồn phía dưới cảnh vật chung quanh toàn bộ khắc sâu vào dưới con mắt của h ắ n trong lúc vô hình tựa hồ có một con to lớn đồng tử trên không trung quan sát tòa này viễn cổ rừng rậm rừng rậm diện tích cũng không nhỏ ở bên trong phi hành mười mấy phút sau vẫn không có đến rừng rậm cuối cùng bởi vậy có thể thấy được vị này đấu thánh cường giả thủ bút sao mà chi lớn một đường tiến lên thỉnh thoảng có bề ngoài dãy sư tử ma thú tại bên cạnh của bọn h ắ n v ọ ợ t qua bất quá bởi vì tiêu hàn tán phát khí thức khiến cho những ma thú này coi như như thế nào cường hành cũng không dám ngăn cản tiêu hàn bước chân từng cái nằm dạp trên mặt đất không dám núp ních ít nghiêng tiêu hàn thân ảnh tại một cái đại thụ rơi xuống từ n g h i ê n thuận tiêu hàn ánh mắt ánh mắt rơi tại phía trước hồ nước phía trên nước hồ m ư ờ i phân rõ triệt sâu không thấy đáy trong hồ có một mảnh nhỏ lơ lửng thổ địa như là giữa hồ tiểu đảo tại kia tòa trên đảo nhỏ có một viên tạo hình m ư ờ i phần cổ q á i cây nhỏ Cây bạc, cây thân nhỏ toàn thân màu sáng bạc, nhánh cây quấn màu u q A n giống như h ở giữa, là m ộ t cái nâng cao có người nâng bụng lớn người phụ nữ phụ t h a i t ạ i bụng của nó của k h u vực, t r o n g lúc hồ, có kim sắc mơ kim hồ, q u a nghiên mang đầy mà ra. tràn tốt. t À, đầy đồ là ử n g h nước bọt chảy dòng mắt lom lom nhìn phía trước cây nhỏ. Bò bao lâu, bình biển. ảnh. ảnh, thiên linh Không tĩnh hồ nước, nhắc lên sóng lớn sóng biển. Một cái to lớn thân ảnh, vọt ra khỏi mặt nước. Phạm thú thủ hộ. hồ khỏi th Một mặt là lâu, Là vật, tất to vọt cái địa dị ra có vật này thế nhưng là ở bên ngoài đã t u y ệ t tích t ừ nghiên nhìn qua kia vọt ra khỏi mặt nước cự thủ nhịn không được kinh ngạc nói hừ quản nó là cái gì tại ta tiêu hàn trước mặt là lòng đến cho ta còn lại là hổ đến cho ta nằm s ớ p tiêu hàn bước động bước chân trong chớp mắt đi vào cây nhỏ trên không thanh thúy nói thông t i n giao ngươi nghe cho ta viên này hồn anh quả ta nhìn chúng nếu là ngươi d á m quấy nhiễu dù là thân ngươi phụ cổ long huyết mạch ta cũng không để ý đưa người cho chém giết nghe nói tiêu hàn như thế bá tức giận thân là viễn cổ h u n g thú thông thiên dao không có nổi lên mà là hung mang thu liễm nằm dạp trên mặt đất trên mặt không vì cái gì khác chỉ vì nó tại tiêu hàn trên thân cảm nhận được một cỗ để nó phát ra từ nội tâm tim đập nhanh khí tức hiu tiêu hàn vung tay lên một đạo đấu khi vung ra chặt đứt một đoạn hồn anh yêu thụ nhanh cây nhanh chóng làm thành một cái thô giáp hộp gỗ hồn anh quả mười phần kỳ dị chỉ có tự thân cây cối làm thành hộp mới có thể phòng ngừa nó dần dần bay hơi t ú c m à tiêu hàn tay lại vung lên đem treo hồn anh quả nhánh cây chặt đứt cuối cùng thả vào tay trong hộp những này hồn anh quả thế nhưng là đối linh hồn có chỗ đại dụng qua một thời gian ngắn đi đấu la vị diện cũng không tệ lễ gặp mặt nghĩ đến đấu la vị diện tiêu hàn trong đầu không khỏi hiện lên cái kia mọc r a màu hồng phấn lỗ thai thỏ thiếu nữ khả ái hồi lâu không thấy cũng không biết nữ hải kia tu luyện tới cảnh giới gì À, làm tốt những này thử n g h i ê n ánh mắt lại là ngây người nhìn về phía một cái phương hướng tiêu hàn cười một tiếng sân nói thế nào cảm ứng được sao ừ m tự nhiên ánh mắt có chút mê ly cùng mờ mịt dừng một chút chú ý tới tiêu hàn dùng tử kinh h ỉ nói ngươi biết nơi đó có cái gì đương nhiên tiêu hàn khẽ vớt cảm là cái gì t h n g niên vô cùng tò mò hỏi từ khi đặt chân nơi đây đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi càng phát mãnh liệt long hoàng bản nguyên quả cái gì long hoàng bản nguyên quả t h n g niên tự nhiên là nghe nói qua loại vật này chỉ là thứ này mười phần hy hữu đản sinh điều kiện vô cùng hà khắc ôm chất vấn lại ước mơ mâu thuẫn tâm lý t ử nhiên một đường cơ h ộ i là đi theo tiêu hàn đi tới rừng rậm khu vực trung tâm t h ư n g niên vừa muốn ra tay tiêu hàn lại là đoạt trước một bước ông theo tiêu hàn chạm đến phía trước không gian tạo nên một vệ sóng gợn trận không gian bắt đầu tách ra kim sắc quang mang ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái móc ngược dạng cái bát kim quang che đậy đây là thú linh che đậy t h ư n g niên kinh hỉ lại khiếp sợ ừ m tiêu hàn gật gật đầu thú linh che đậy chỉ có khi còn sống vô cùng vô cùng mười phần thập phần cường đại ma thú tại trước khi chết thời điểm mới có thể ngưng tụ ra một loại cường đại kết giới t i ê u gọi đến từ thú linh che đậy bên trong cái này cũng nói bên trong có một vị thái hư cổ long tiền bối viên tịch ở nơi này à thú linh che đậy không chỉ có lấy thái hư cổ long khí tức còn có thiên yêu hoàng tộc khí tức chẳng lẽ nói bên trong thật sự có long hoàng bản nguyên quả t h ư n g i ê n bi thương ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ cái kia còn là giả tiêu hàn cười cười bên trong mặt với hắn mà nói cũng là một cái đại cơ duyên nhìn thấy tử nghiên ngây người tiêu hàn t h ú c giục nói còn thất thần làm gì mau đem nó mở ra đi làm gì không phải ngươi t ử nghiên xẹp xẹp miệng ta sợ đổ máu nha tiêu hàn huyền nhi cười một tiếng ách t ử nghiên âm thầm l u lưỡi tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút lấy lực lượng một người tại đ a n vực diệt mấy ngàn vạn đấu giả cường giả khủng bố sao lại sợ đổ máu t h n g niên không tin đánh chết nàng cũng không tin tại sao ta cảm giác ngươi đem ta lưu ở bên cạnh ngươi là có dự m ư u tự nhiên xẹp xẹp miệng ngoài miệng nói như thế vẫn là nghe lời địa cắn nát tinh tế ngón tay ngọc chật g ạ t ra một giọt dòng máu màu và nóng g n tích ở trước mắt thú linh khoác lên nghĩ muốn mở ra thú linh che đậy kết giới này kỳ thật rất đơn giản chỉ cần có được thái hư cổ long nhất tộc hoặc là thiên yêu hoàng tộc hay là so hai chủng tộc này càng thêm tinh thuần long hoàng huyết mạch liền có thể nói cách khác làm truyền nhân của rồng tiêu hàn huyết dịch cũng có thể mở ra kết giới này ông theo huyết dịch nhỏ dọn kết giới bên trên kết giới lập tức bị hòa tan ra một cái lỗ hổng xuyên thấu qua cái miệng này tử có thể nhìn thấy bên trong càn khôn bên trong không còn là xanh biết rừng rậm mà là hoàn toàn hoang lương bình nguyên thấu chương song chương 496, long hoàng bản nguyên quả bình nguyên diện tích cũng không lớn xích hồng sắc cắt đất giống như là nhuộm dần máu tươi giống như đặt mình vào bên trong lờ mờ địa có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi kia là tế đàn tự nhiên phát ra một tiếng kinh hô tại tòa này bình nguyên vị trí trung tâm có một tòa cao tới trăm trượng cự tế đàn đá một cỗ khí tức như có như không từ tế đàn bên trong oanh khắp mà ra dựa vào tế đàn càng gần một cỗ uy áp cũng cũng phát thuần hậu đặt chân trên tế đàn tự nhiên mới phát hiện tại tế đàn trung tâm quả nhiên có một cái nho nhỏ đài cao tại trên đài cao có một cái lỗ khảm bên trong mọc ra một gốc cây g i ống cây giống kim t ử hai màu một nửa hình thái cực kỳ giống một đầu thái hư cổ long một nửa khác giống như là dương cánh muốn bay yêu hoàng tại cây giống đỉnh có một viên kim t ử hai màu trái cây đây là long hoàng bản n g u y ê n quả từ nghiên kinh ngạc nghĩ không ra lại bị tiêu hàn nói đúng t o à này n di tích bên trong vậy mà thật tồn tại long hoàng bản n g u y ê n quả chỉ là tiêu hàn lại là thế nào biết trước đây này ừ m tiêu hàn gật gật đầu với hắn mà nói viên này trái cây cũng là một cái cơ duyên lớn lao đây cũng là hắn vì sao không phong ấn tòa này di tích đi thu hoạch được hải lượng điểm kinh nghiệm nguyên nhân một trong long hoàng bản nguyên quả hấp thu thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng sinh mệnh lực mới có không cao hơn một thành tỷ lệ xuất thế trái cây vật này mười phần hy h i ế u đấu phá đại lục từ sinh ra đến nay cũng vẹn vẹn xuất hiện qua năm lần nếu là dùng ăn sẽ tiến hóa ra long hoàng huyết mạch làm một thể trí tôn huyết mạch tử nghiên ở trên cao nhìn xuống quan sát t r u n g quanh lúc này mới phát hiện trước đó bước qua mặt đất vậy mà buộc vòng quanh một bộ khổng lồ cự long cùng thiên hoàng hải cốt hình dạng nơi này vậy mà đã từng đồng thời vẫn lạc một đầu thái hư cổ long cùng một con viễn cổ thiên hoàng tử nghiên đem ngón tay đặt ở bối trong ngôi muốn lấy máu làm dẫn khắc họa ấn phủ thu lấy long hoàng bản nguyên quả đương tử nghiên vừa mới muốn làm như vậy thời điểm tiêu hàn lại là cất bước hướng về phía trước hé miệng hướng phía từ trái cây màu vàng nóng tắc tới cẩn thận thứ này năng lượng thế nhưng là mười phần kinh khủng t ử nghiên bị tiêu hàn cử động giật mình kêu lên long hoàng bản nguyên quả bên trong năng lượng cái nào sợ sẽ là cường đại như vậy thái hư cổ l ò n g cũng không dám trực tiếp c ắ n ăn cách kít tại tử nghiên trong ánh mắt đờ đẫn long hoàng bản nguyên quả bị tiêu hàn ăn hết mấy ngụm tiêu hàn trên thân hào quang màu tử kim mãnh liệt mà ra quang mang theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc đầu tiên là xương mù thái cuối cùng là thể lỏng đồng thời có hướng phía trạng thái cố định hình thành dấu hiệu tiêu hàn t ử nhiên làm tiêu hàn bằng hưu lập tức đôi tiêu hàn tình huống cảm thấy lo lắng không thôi không sai biệt lắm tiêu hàn đình chỉ gặm ăn nhìn xem chỉ còn lại một ngụm nhỏ long hoàng bản n g u y ê n quả nghiêng đầu nhìn về phía tử n g h i ê n na z i bước chân s ớ m nói tử n g h i ê n còn lại liền để cho ngươi lấy năng lực của ngươi chắc hẳn đủ để hấp thu còn lại long hoàng bản nguyên quả tiêu hàn nói xong cũng không trần c h ờ nữa ngồi xếp bằng thể nội năng lượng màu tử kim có tác huyết mạch dấu hiệu không chỉ có như thế tại ngũ tạng lục phủ của hắn phía trên đã bắt đầu có băng tình trạng tử kim sắc tinh thể ngay tại bắt đầu ngưng kết một bên tử nghiên nhìn qua long hoàng bản nguyên quả trần c h ờ một hồi lâu phía trên thế nhưng là còn có tiêu hàn giang vết tích đâu mặc dù còn lại long hoàng bản nguyên quả chỉ còn lại có một ngụ nhỏ nhưng là Cái nào sợ sẽ lập à làm một mạch tí thế, tử thân huyết mạch trong cơ thể tiến kẹo cho như cũng nghiên hóa. cơ đủ l tức tử nghiên không chút do dự cũng không quan tâm phải t r ă n g bị người khác nêm qua một ngụm đem còn lại long hoàng bản nguyên quả nuốt vào trong bụng theo long phượng bản nguyên quả vào bụng một cô nóng bỏng năng lượng thuận tử nghiên yết hầu mà xuống năng lượng vô không bất nhập cuối cùng toàn bộ rót vào đến tử nghiên huyết mạch bên trong lập tức tử nghiên cảm nhận được huyết mạch của nàng trong nháy mắt sôi trào lên ách tử n h i ê n âm thầm lũ lưỡi không chỉ có như thế còn lại không có tới hấp thu năng lượng đã bắt đầu hướng phía ngũ tạng lục phủ đầy tràn mà ra những năng lượng kia hiện ra sương mù trong lúc mơ hồ cũng có được kết tinh dấu hiệu thể nội dị biến hù dọa tử nghiên cảm giác ngồi xếp bằng ngay tại châu minh muốn tu luyện đợi đến tử nghiên đem năng lượng trong cơ thể luyện hóa hoàn tất mở mắt ra vừa hay nhìn thấy tiêu hàn đồng thời mở mắt ra một màn tại tiêu hàn quanh người những cái kia đầy tràn mà ra năng lượng đã toàn bộ bị hấp thu tại tiêu hàn mở mắt ra kia một chớp mắt tử nghiên rõ ràng phát giác được tiêu hàn đồng tử bên trong một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất thú linh che đậy xem ra đã có người đi vào rồi mọi người cẩn thận một chút ừ n đối phương có thể là thái hư cổ long nhất tộc người bất quá liền xem như thái hư cổ long nhất tộc người vì chúng ta thiên yêu hoàng tộc mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng nhất định phải cướp đoạt bên trong bảo vật tại tiêu hàn cùng tử nghiên mở mắt ra thời điểm mấy đạo thanh âm chuyển vào bên trong vùng không gian này len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến khiến cho tử nghiên hóa thành một cái không có chút nào sinh cơ tinh thể người ban thưởng điểm kinh nghiệm ba triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm l i n điểm cùng lúc đó hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên dựa theo đấu phá ban đầu cố sự tuyến tử nghiên nuốt long hoàng bản nguyên quả về sau dẫn đến năng lượng thực thể hóa cuối cùng biến thành hóa thành một cái không có chút nào sinh cơ tinh thể người cuối cùng bị tiêu viêm dùng dị hoặc cứu bây giờ tiêu hàn mặc dù không có phong ấn toàn bộ di tích viễn cổ trời x u i đất k hiến chỉ lưu cho tử nghiên một ngụm nhỏ long hoàng bản nguyên quả ngoài ý muốn lật đổ cố sự này tuyến phần thưởng ba trăm vạn điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm tiêu hàn trong lòng vui mừng chuyến này bản chí tại đoạt bảo không nghĩ tới vậy mà thu được ba trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thường xem như một cái an ủi đi có người đến tựa hồ vẫn là thiên yêu hoàng tộc t h ử n g h i ê n lông mày nhữ lại đầu lưới liếm môi suất đạo đến nay nàng còn giống như không có hưởng qua thiên yêu hoàng tộc hương vị tế đàn bên trên có người là ai một đạo thanh âm đầy truyền cảm tại mảnh không gian này vang lên ta tiêu hàn chân đạp hư không đứng dậy tiêu hàn tiến vào phiến bình nguyên này mắt người thần nhao nhao trầm xuống phượng thanh nhi các ngươi là dự định muốn động thủ với ta sao tiêu hàn ánh mắt mười phần bình tĩnh không dám phượng thanh nhi ánh mắt vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn hơi s ữ n g sở trong lòng biết đối phương là kiêng kỵ lực chiến đấu của hắn chật lại cười cười điệu nói ra à không có ý định động thủ sao ta thế nhưng là ăn long hoàng bản nguyên quả long hoàng bản nguyên quả phượng thanh nhi con mắt n g ố c trệ trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó nghĩ đến tiêu hàn kinh khủng sức chiến đấu cưỡng chế tâm tình trong lòng s ớ m nói thiên hạ bảo v ậ n từ trước đến nay người có đức có được ngươi có thể thu được long hoàng bản nguyên quả đây là phúc duyên của ngươi Nha. theo i ê u n kinh ngạc nhìn x m Phượng Thanh Nhi, h t dựa e ban đầu cố sự tiêu u y ế n Phượng Thanh n h nhưng Long Hoàng bản n g là vì u y n q ả cung cấp c đoạn người, đại hàn i Tiêu ế n trận Ngay một đấu. đó, sau h tâm tiếng, trừ ta thu thiên tộc một tiền trên thi thể lại nói, rồi, ngoại ngươi đúng Long Hoàng bản nguyên rêu rêu quả, hoàng cánh Hiu. Theo còn được các xương. vị bối niệm vừa động sau lưng tiêu hàn một đôi thất thải cánh chim mở rộng mà ra tấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi bảy thất thải cánh chim bá đạo tiêu hàn đông đương s o n g thất thải cánh chim xuất hiện thời điểm lấy tiêu hàn làm trung tâm một cỗ kinh khủng u y áp bao phủ bốn phía trước mắt chỉ là viễn cổ yêu hoàng hậu duệ có viễn cổ yêu hoàng một vòng huyết mạch thiên yêu hoàng một đám thành viên tại cỗ u y áp này phía dưới vậy mà từng cái trực tiếp quỳ một chân trên đất cái này khá tốt một chút trong đó thực lực yếu nhất thiên yêu hoàng tộc thành viên càng là sắc mặt trắng bệnh thất thải cánh chim phượng thanh nhi đám người sắc mặt đại biến tại cặp kia thất thải cánh chim bên trong các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ mười phần khí tức quen thuộc rất rõ ràng tiêu hàn phía sau cặp kia cánh chim có một vòng thiên yêu hoàng tộc huyết mạch trừ cái đó ra tựa hồ còn có đường huyết mạch đúng vậy ban đầu cánh xương đã tiến hóa tại tiêu hàn hấp thu long hoàng bản nguyên quả năng lượng về sau cánh xương không còn là cánh xương đã tiến hóa thành như kim thất thải quang mang lượn l ờ long hoàng cổ cánh tiêu hàn ngươi có thể hay không đem cánh thu hồi đi một bên, Từ n hai i tại chỗ đối tiêu hàn xuống, nhìn bộ dáng, hiện nhiên tại ê n cũng trắng bệnh, ngừng trọng, không hàn xuống, nhìn ráng, cũng kháng sắc sắc mặc có chỗ cực lực tại kháng cự cổ là là này. mặt mặt mặt bộ huy h dù quỷ áp ha, ha t ê u hàn m ỉ m c ư ờ i t hai u thu hồi long hoàng cổ cánh.、Từ、khi thu hoạch h cái long này cổ được Từ cánh bên â chân y này giờ mới Cái hai xem như chính hoàn thành. cánh chế tắc b trong có thái hư cổ long cùng viễn cổ yêu hoàng khí tức đã bồi tiếp bên trên tiêu hàn thân phận tiêu hàn hiếu kỳ khi hắn đem cái này hai cánh giao cho mỡ đỡ xả nữ vương trước mặt cái k i a thân yêu mở đỡ xạ nữ vương sẽ hay không duyệt tâm cười một tiếng đâu thế nào muốn động thủ sao các ngươi thiên yêu hoàng tộc nhưng là đối với huyết mạch quản chế cực kỳ khắc nghiệt cho dù là chết đi thiên yêu hoàng cũng nhất định phải bị an táng tại thiên yêu hoàng tộc cấm địa bên trong ngoại nhân nếu là đạt được thiên yêu hoàng thi thể hoặc là huyết tinh t r ờ i yêu hoàng chế phẩm như vậy chỉ có hai loại lựa chọn một là chủ động giao cho bọn hắn hai a chính là đối mặt bọn hắn truy sát tiêu hàn cười cười nhìn về phía phượng thanh nhi bọn người phượng thanh nhi sắc mặt đỏ bừng phượng mi cau lại trong lúc vô hình cảm giác được nàng gương mặt xinh đẹp bị người hung hăng đánh một cái tiêu hàn đây không phải đang trăng bức đây là tại xích lõa lõa địa trăng bức nói cho đúng tiêu hàn đây là tại khiêu khích khiêu khích toàn bộ thiên yêu hoàng tộc thế nhưng là liền xem như như thế phượng thanh nhi lại vẫn không có dũng khí dám trêu chọc tiêu hàn không phải tiêu hàn búng tay chi lực chính là diệt vô số đấu tôn bây giờ lần nữa thu được long hoàng bản nguyên quả tự thân huyết m ích tiêu n phóng nhãn toàn hóa. huyết mạch h Dựa vào tuy t ác, i n y hàn k hơi ô n hàn Nghĩ g ai sẽ là tiêu hàn đối thủ. xướng sở hết thẻ cũng tựa hồ hợp tình hợp lý trong lòng biết phượng thanh nhi là đối hắn tiêu hàn cực sợ mới sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế lập tức vung tay lên nói không thú vị đi thôi t ử nhiên đi lấy những vật khác g i a thú linh che đậy đã lục tục ngao ngoe nghe có thể nghe được ma thú gầm thét hiển nhiên trải qua lúc này công phu có càng ngày càng nhiều nhân loại xâm nhập tòa này viễn cổ rừng rậm chúng ta đi nơi nào t ử nhiên ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn tò mò hỏi đi bên trong đi đại điện trung tâm ở vị trí này ân tại đầu này hành lang bên trên còn có một gian đan phỏng tiêu hàn phân biệt một chút phương hướng ngửi ngửi không chung như có như không đan mùi thuốc đối hành lang một chỗ bước nhanh bước đi ít nghiêng một tòa tràn ngập cổ khí cung điện xuất hiện tại trước mặt hai người đan điện từ n g h i ê n nhẹ nhàng điệu đọc lấy trong mắt phát ra một vòng tinh quang ánh mắt rời xuống giờ phút này tòa đan điện đại môn cũng sớm đã bị điên cuồng tìm kiếm khắp nơi bảo vật bóng người mở ra thế nào không đi vào sao thường niên gặp tiêu hàn dừng lại nơi cửa tò mò hỏi tiêu hàn khẽ lắc đầu thanh âm cất cao giọng nói người ở bên trong nghe cho ta ta gọi tiêu hàn tòa này đan điện ta nhìn chúng cho các ngươi hai thời gian mười hơi thở thời gian vừa đến dám can đảm tiếp tục trệ lưu giả ta tiêu hàn giết chết bất l u ậ t tội cái gì ngay tại đan trong điện tìm kiếm bảo vật người từng cái toàn thân xứng sờ có người vậy mà như thế bá đạo vậy mà muốn nuốt một mình toàn bộ đan trong điện bảo vật nhưng liền xem như như thế tại tiêu hàn thân ảnh vừa dứt người ở bên t r o n g chen chúc mà ra tiêu hàn tiền bối ngươi có thể hay không cho chúng ta lưu uống chút canh một vị đấu tông cảnh giới c ư ờ n giả g ỉ vào gan năn nỉ lấy tiêu hàn tiêu hàn không để ý đến cái này đấu giả màu mực con mắt đã xuyên thủng cả tòa đan trong điện hết thảy tại lầu hai cùng lầu ba phân biệt có hai ba đạo thân ảnh giấu ở chỗ nào nghĩ muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật ha ha ngây thơ tiêu hàn khỏe miệng hơi vệch lên thở n h ẹ nói diệt đông theo tiêu hàn búng tay đánh ra đan điện bên trong vang lên sau âm thanh đ ổ vật rơi xuống đất thanh âm ách một màn trước mắt để những cái kia chỉ nghe nghe tiêu hàn hung danh đấu giả sâu hơn đối tiêu hàn nhận biết bọn hắn lần nữa nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt tràn đầy kính sợ tiêu hàn cười cười phân phó nói thử nghiên ngươi liền ở lại đây không muốn bất luận kẻ nào tiến vào nếu là có người ngạnh sấm mà nói ngươi cũng không cần ngăn cản đem tên của bọn hắn hình dạng cùng bóng lưng ghi lại sau đó ta tất nhiên sẽ từng cái tới cửa đại khai sát giới ta đi chính điện cầm đấu kỹ thiên giai vâng thử nghiên khẽ vớt cảm đối mặt tiêu hàn rời đi những n à y đấu giả đứng tại đan ngoài điện ánh mắt mười phần kiên kỵ đi cả nhắc cùng đưa cổ hướng bên trong nhìn qua liền xem như không có cam l ò n g những n à y đến từ các thế lực lớn đấu giả vẫn là không có dũng khí đi khiêu khích tiêu hàn quyền uy từng cái lần lượt rời đi tòa này đan thất một bên khác t i ê u hẳn đã t ớ i một tòa đồng mươi à u v cái đ quang, tại. Tại quang đoàn trung tâm có một phương cẩm thạch tảng đá châu ngồi đang ghế dựa phía trên có một bộ màu ngọc bạch hải cốt ngón tay bóc ấn ngồi xếp bằng đấu kỹ thiên giai chẳng lẽ ngay tại những chùm sáng kia bên trong sao bên trong đại điện đã tụ tập một ít nhân ảnh phân biệt là tới từ các cái thế lực thủ lĩnh đấu kỹ đang ở trước mắt bọn hắn ai cũng không có vọng đ ộ n g một đường đi đến nơi đây ai cũng biết nhất định sẽ có ẩn t à n g cảm b ấ y đang đợi bọn hắn lúc này ai đi lên người đó là phá hôi đều tại a một đạo thanh âm thanh thúy từ cửa vào đại điện chỗ truyền đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại nhan sắc mười phần kiên kỵ nửa ngày mới vẻ mặt nghiêm túc địa nôn nói tiêu hàn các vị tiêu hàn bên cạnh hướng phía trước rảo bước tiến lên vừa nói không có ý tứ cái này mười cái quan đoàn cộng thêm kia cố hải cốt ta tiêu hàn đều coi trọng thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi tám thắng lợi trở về coi trọng phần viêm cốc cốc chủ đường trấn thiên minh tông tông chủ thần thiên nam băng hà cốc cốc chủ băng hà cùng đến từ cái khác đông đảo thế lực thủ lĩnh cộng lại hết thể hơn ba mươi người ánh mắt toàn bộ tập trung tại tiêu hàn trên thân nếu như lời này là k h ắ c đấu giả nói ra chỉ sợ bọn họ sẽ không chút nào sầu lo cự tuyệt nhưng là lời này thế nhưng là một vị thâm bất khả chắc đấu thánh cường giả nói ra được một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các mặc dù danh s ư n g là trùng châu đại lục nhất lưu thế lực nhưng là những này các thế lực lớn trưởng môn nhân đều biết thịnh danh c h i hạ kỳ thật khó phó những này danh s ư n g đại lục nhất lưu thế lực người cầm lái kỳ thật cũng bất quá là đấu tôn tu vi mà thôi tốt một chút ban g phái còn có được một tới tam tinh đấu thánh cấp bậc gần tàng cường giả bọn hắn mặc dù không biết tiêu hàn chuẩn xác tu vi nhưng là tiêu hàn có được dị hỏa hơn nữa còn có được bảy loại dị hỏa chiến đấu chân chính lực tuyệt đối không phải mỗi người bọn họ thế lực những cái kia lao yêu quái có thể địch nổi đường chấn thì cũng thôi đi hắn nhưng là thấy tận mắt tiêu hàn là như thế nào diệt âm cốc vị kia g ầ n tàng đấu thánh cấp bậc cường giả ngược lại là những người khác đấu kỹ thiên giai đang ở trước mắt để bọn hắn chắp tay nhường cho cái này để bọn hắn như thế nào cam tâm chật băng hà cốc cốc chủ xẹp xẹp miệng nói tiêu hàn ngươi coi trọng đồ vật chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi đ o ạ n chỉ là nơi này chính là di tích viễn cổ ngươi cũng không thể toàn bộ đều bá chiếm a cho nên các ngươi mới còn sống lúc ở bên ngoài ta mới không có xuất thủ ngăn cản các ngươi tiến đến tiêu hàn ngữ khí bình thản một cỗ vương giả chi khí phiêu giật mà ra kỳ thật tiêu hàn sở dĩ không có ở bên ngoài ngăn cản bọn hắn tiến đến đó cũng là vì hoa hạ đế quốc cùng toàn bộ tiêu g i a suy nghĩ hoa hạ đế quốc cùng tiêu hàn mới vừa vặn quật khởi những người ở trước mắt đều là các thế lực lớn trưởng môn nhân nếu là giết bọn hắn tất nhiên sẽ gây nên công phẫn tiêu hàn tự nhiên không sợ chỉ là tiêu g i a đâu tiêu g i a sẽ thời khắc đứng trước vô số người báo thủ những ký ức kêu bên trong nhân vật tiêu ninh tiêu mị tiêu ngọc v v v đều đem sẽ chỉ là trong trí nhớ nhân vật cái này không phải tiêu hàn nguyện ý nhìn thấy một màn tại tiêu hàn trong lòng hắn không hy vọng ngày sau đang lâm vạn giới chi đ ỉ n h kết quả là chỉ là trở thành một cái người cô đơn ách đại điện bên trong hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả liếc nhau hoàn toàn chính xác tiêu hàn búng tay chi lực liền có thể quỷ dị diệt đi liên miên liên miên đấu tôn cùng với trở xuống đấu giả nếu là tiêu hàn nghĩ hoàn toàn có thể chiếm lấy cả tòa di tích viễn cổ dưới mắt tiêu hàn chỉ là coi trọng kia mười cái cất dấu quyển trục chùm sáng cùng kia cố hài cốt mà thôi tựa hồ cũng không có quá phận thiên minh tông tông chủ thần thiên nam ánh mắt vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn xem đại điện chính giữa lơ lửng tại ghế đá bên trên mười cái q u a n đoàn co kẹ mặc cả nói tiêu hàn nơi này chính là di tích viễn cổ ngươi cũng không thể chiếm đoạt viễn cổ rừng rậm lại chiếm lấy bên trong tòa đại điện này hết t h ể đi nếu không bên trong đấu kỹ thiên giai về ngươi còn lại để chúng ta riêng phần mình nhìn phúc duyên của mình đại điện bên trong bảo tồn quyển t r ụ c chùm sáng hết thệ có mười cái đương nhiên sẽ không là toàn bộ đều là đấu kỹ thiên giai nghe nói thiên minh tông tông chủ như thế một giảng những người khác ánh mắt đều là trông mong điệu rơi vào tiêu hàn trên thân không được tiêu hàn khẽ lắc đầu thản nhiên nói các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách đương nhiên các ngươi nếu là không phục có thể lựa chọn động thủ với ta tiêu hàn dạo bước đi đến ghế đá trước mặt ven đường những nơi đi qua những cái kia các đại môn phái trưởng môn nhân nhao nhao nhường ra một đầu đại đạo tiêu hàn đánh ra trước mắt ghế đá tại ghế đá khô lâu bên cạnh có m ộ ư ơ i bộ con dối hình người đứng ở đó đông bảo tồn quyển trục chùm sáng con mang càng ngày càng yếu cuối cùng hóa thành một đạo sóng chấn động bé nhỏ biến mất không thấy gì nữa bên trong bảo tồn quyển trục phảng phất tùng có một vệt linh trí hóa thành m ộ ư ơ i đạo màu sắc khác biệt lưu quang hướng phía bên ngoài bạo vút đi cùng lúc đó ghế đá bên cạnh m ộ ư ơ i bộ con dối hình người đ ỗ n g nhiên mở ra đã nhắm lại vô số thuế nguyệt sông đồng một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí tràn ngập mà ra phong ấn biến mất một bên đường c h ấ n băng tôn giả thần thiên nam lôi tôn giả bọn người nhìn qua kia tràn ngập cổ l a o khí tức quyền trục con mắt đột nhiên đỏ lên hô hấp cũng là có chút gấp rút chỉ là bọn hắn vừa định phóng ra chân muốn tranh đấu kia mười đạo quyền trục đến chỉ nghe một tiếng bình thản âm thanh n â m vang lên mười đạo quyền trục bị mười đạo không gian năng lượng cho khóa lại tục mà vậy mà hướng phía tiêu hàn bay đi kỳ hỉ mười đạo quyển trục tới tay tiêu hàn trong lòng có chút vui mừng lập tức cũng không kịp nhìn kỹ đem cái này mười đạo quyển trục thu sạch nhập hệ thống trong bao mặc dù không biết trên quyển trục ghi lại cái gì nhưng là chắc hẳn cũng là công kích cùng uy lực không tầm thường đấu k ỹ hoặc là công pháp b ảnh tại tiêu hàn thu hồi mười đạo quyển trục lúc bởi vì tiêu hàn đứng tại phía trước nhất mười người kia hình khôi lỗi đã hướng phía tiêu hàn bắt đầu phát khởi công kích tiêu hàn vươn tay ở trước mặt của hắn đấu khí tạo thành lớp kín tường những n à y hình người khôi lỗi chỉ là đấu tôn sức chiến đấu cũng không có đột nhiên phòng ngự của hắn tiêu hàn hai mắt nhắm lại vừa mở một đạo sóng năng lượng vô hình hướng phía chung quanh khuếch tán ngay sau đó mười người kia hình khôi lỗi ánh mắt xuất hiện một lát chỗ trống về sau vừa mới khôi phục thần thái đợi đến bọn chúng đồng tử quang mang lại lần nữa sáng lên thời điểm vậy mà vậy mà toàn bộ buông xuống hai tay đứng sau lưng tiêu hàn ha ha không tệ từ đây tiêu ra cùng hoa hạ đế quốc liền có mười cái đấu tôn cảnh giới khôi lỗi tiêu hàn trên mặt đại hỷ mười cái con dối hình người trên người linh hồn đ ơ n ký mặc dù cường hành bất quá còn tại tiêu hàn phạm vi năng lực bên trong linh hồn chi lực là tiêu hàn được điểm một chút xóa đi mười cái con dối hình người trên người đ ơ n ký đồng thời in dấu lên tiêu hàn chính hàn đ ơ n ký khiến cho đến tiêu hàn sắc mặt trắng nhợt phía ngoài những khôi lỗi kia tiêu hàn không có coi trọng nhưng là trước mắt những khôi lỗi này thế nhưng là khác biệt những người trước mắt này hình khôi lỗi trong mắt có sinh khí lưu lại bọn chúng là viễn cổ nhân khôi thông qua thủ đoạn đặc thù đem linh hồn của cường giả rút ra nhân thể sau đó phong ấn tại khôi lỗi trong thân thể như thế như vậy chế tạo ra khôi lỗi không chỉ có có được thần t r í hơn nữa còn có thể thi triển đấu kỹ điểm này không phải bình thường khôi lỗi có thể so sánh trọng yếu là bọn chúng làm khôi lỗi không có cảm giác đau sẽ chỉ tuân theo chủ nhân phân phó vô tận giết chóc một thế này ngươi không hồi tỉnh đến rồi tiêu hàn vung tay lên một bàn tay vung ra ở trước mặt của hắn đấu khí cũng ngưng tụ thành một con to lớn đấu khí bàn tay đấu khí bàn tay chung quanh không gian trực tiếp đổ s ụ p màu đen vết nước không gian giống như là lượn lờ nơi tay trưởng trùng quanh hát sắc lôi điện b à ảnh theo đấu khí bàn tay rơi xuống tại đấu thánh hải cốt quanh người một cái trong suốt kết giới lộ ra kết giới phía trên càng là toát ra rất nhiều gai nhọn thế nào nhìn qua cực kỳ giống một con nhím đây là phòng ngự kết giới một bên đường chấn chờ trong lòng người một b ầ m nếu là lô mãng địa tới gần tuyệt đối sẽ bên trong cái này phòng ngự kết giới rơi vào dựa theo ban đầu cố sự tuyến trích tinh l á o quỷ cũng hoàn toàn chính xác không may bàn tay bị những cái kia gai nhọn xuyên thủng máu tơi ư nhỏ giọt hải cốt phía trên khiến cho hải cốt thất tỉnh lần này tới là tiêu hàn tạo hóa thánh giả không có cơ hội này ba phòng ngự kết giới hơi cản trở tiêu hàn một chút t ụ mà tiêu o à n bộ kết g ớ i tiếp hải thổi i trực vụt, cốt tan. t chọn cỗ hải cốt đều thổi tan. Đến. phong, vỡ lang lệ kỉnh cho đem đều hàn rỗi tay ra một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay của hắn sinh ra ba cây có kỳ dị văn tự s ư ơ n g s ư ờ n cùng mấy khối màu ngọc bạch hải cốt m ả n h vỡ bay vào trong tay của hắn vật tới tay tiêu hàn thu hồi những bảo vật này quay người rời đi tòa đại điện này về phần những cái kia tại trung châu quát tháo phong vân các thế lực lớn trưởng môn nhân ngoan ngoán địa nhường ra một con đường cái rắm cũng không dám thả c h ơ mắt nhìn tiêu hàn mang đi tòa đại điện này tất cả đáng tiền bảo vật thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi chín huân nhi cổ giới cổ thánh sân mạch canh giờ đã đến lễ thành nhân nghi thức hiện tại bắt đầu đông theo một đạo nặng nề kéo dài chung vang tiếng vang lên ba tiên ý quan nghiêm cẩn cổ tộc trưởng lão tại trên đài hội nghị trên bàn tiệc đứng lên giờ nay ngày này là cổ tộc hai mươi năm một lần lễ thành nhân trải qua lễ thành nhân cái này tuổi trẻ một đời mới xem như chân chính trưởng thành đồng thời không ngày sau liền sẽ tiến vào trong tộc hạch tâm trưởng quản một chút chuyện quan trọng trừ ra những n à y liền ngay cả hôn sự tại cổ tộc cũng nhất định phải hoàn thành lễ thành nhân về sau mới có thể tiến hành cho mời khách quý theo một đạo lão giả thanh âm rơi xuống phương xa bầu trời mấy chục đạo bóng người chân đạp hư không hóa thành lưu quang hướng phía bên này bay tới đấu khí của bọn hắn nhan sắc không đồng nhất vút qua không t r ù n g lập tức tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh phần viêm cốc cốc chủ đường trấn gặp qua huân nhi tiểu thư chờ những bóng người này rơi vào trong sân rộng lúc một nửa đấu giả tại chỗ khách quý ngồi ngồi xuống một nửa khác đấu giả thì là đi đến một vị giống như thanh niên thanh niên thiếu nữ trước mặt huân nhi tiểu thư chúc mừng ngươi hôm nay trưởng thành đây là lễ vật cho ngươi ngươi thật đúng là tốt ánh mắt ta huân nhi lông mày cau lại ánh mắt kinh ngạc đường trấn thả ra trong tay hộp gấm về sau chính là mỉm cười quay người rời đi đường cốc chủ hân nhi vừa định đứng dậy đuổi theo hỏi đường c h ấ n cái kia một nửa nửa não là có ý gì chỉ là tại hân nhi vừa mới đứng dậy lúc một vị trên người có dược liệu mùi nữ tử chặn hân nhi đường đi hân nhi tiểu thư ngươi tốt ta là đan tháp trưởng lão tào dĩnh chúc mừng ngươi hôm nay trưởng thành sơ lần gặp gỡ đây là lễ vật cho ngươi còn hy vọng ngươi có thể nhận lấy một thân trang phục màu đỏ d ư ợ c tào dĩnh đem một chiếc bình ngọc đưa cho hân nhi lễ vật hân nhi mày n h í lại lấy càng thêm lợi hại thân là cổ tộc đại tiểu thư tào dĩnh nàng tự nhiên là nghe nói qua chỉ là trước kia chưa hề có cái gì giao tình sơ lần gặp gỡ liền cho nàng mang lễ vật tới cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a kia cám ơn ngươi huân nhi ngữ khí bình thản mỉm cười nhận tào dĩnh bình ngọc trong tay a đúng huân nhi tiểu thư đường cốc chủ nói không sai ngươi thật sự rất tinh mắt thật sự là thật hâm mộ ngươi a tào dĩnh trong mắt nổi lên một vòng ba động ngữ chân ý cắt hâm mộ phân nhi trong lòng càng thêm nghi ngờ nguyên bản phân nhi còn tưởng rằng tào dĩnh làm đan thắp một trong năm đại gia tộc thừa cơ hội này muốn thông qua nàng cổ hân nhi giao hảo cổ tộc đâu không nghĩ tới phân nhi sai nghe tào dĩnh rõ ràng không phải nguyên nhân này phân nhi tiểu thư phân nhi ánh mắt còn không có từ tào dĩnh trên thân thu hồi lại một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đi đến trước mặt của nàng nạp lan yên nhiên phân nhi hơi s ư ớ n g sở c ũ nạp g không phải n đối là lan yên nhiên xuất hiện ở đây c ả một thấy nghi hoặc, mà là tại nạp lan yên nhiên trong tay, nghi hoặc, Nhiên Yên nạp Lan cũng có được mà m là cái hộp g ấ mặt Huân Nhi tiểu Thư, đây là lao sư chuẩn bị cho thành mình chỉ nhận hoa tông vị trí tông chủ, thật sự là không thoát thân nổi. Còn hy Huân Nhi tiểu Thư có thể thông cảm nhiều hơn. Nhiên Tiểu muốn Tiểu đây đây, ngươi trưởng bản tông tông nổi. Còn vọng Nạp Lan Yên tới mới tiếp vật. tự trí một Sư Sư là Lao lễ lễ Lao là là vừa sự có cảm bị vị m tay này nói đem một cái hộp gấm đưa cho cổ hân u nhi hoa tông sự vụ bận rộn chỉ là lễ thành nhân mà thôi không sao trở ngại chờ ngươi sau khi trở về thay ta nhiều cảm ơn n g ư ơ i lao sư huân nhi ngoài miệng nói như thế trong lòng càng thêm càng thêm nghi ngờ hoa tông không tại bắc vực cùng nàng huân nhi chỗ cổ tộc cũng không lợi hại quan hệ trong ngày thường song phương cũng không có giao tình gì tiêu huân nhi không rõ trong lòng hận không rõ hoa tông tông chủ vân vận làm sao cũng sẽ cho nàng tặng quà đâu dù sao cổ tộc lễ thành nhân mặc dù mời trung châu một chút lớn thế lực đứng ngoài quan sát cũng chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi d i vãng chưa hề xuất hiện qua tại chỗ tặng lễ sự tình phát sinh cái nào sợ sẽ là phụ thân nàng cầu n g u y ê n bây giờ cổ tộc tộc trưởng ngay lúc đó lễ thành nhân cũng là không có người đưa phụ thân nàng lễ vật gì h â n nhi tiểu thư ta là tinh vẫn các mộ thanh loan chúc mừng ngươi hôm nay trưởng thành đây là ta tinh vẫn các chuẩn bị cho ngươi lễ thành nhân vật nếu là có thể hy vọng h â n nhi tiểu thư có thể thuyết phục sư h ì n h trở về kế thừa tinh vẫn các, các chủ tri vị một bộ quần áo màu xanh mi thanh mục tú nữ tử đi đến huân nhi trước mặt cũng đưa ra một cái hộp gấm sư minh tinh vẫn cắt c á c chủ c h i vị huân nhi tự lẩm bẩm lâm vào trầm tư huân nhi tiểu thư ta là thủy vân tông tông chủ chúc mừng ngươi trưởng thành đây là ta chuẩn bị lễ vật nếu là có thể còn hy vọng ngươi có thể ở trước mặt của hắn thay ta nhiều hơn nói tốt vài câu một vị cẩm y trường b à o nam tử cướp tiến lên cung kính đưa ra quả của mình thủy vân tông trung châu đông v ự c một cái nhị lưu thế lực mặc dù là nhị lưu thế lực tổng hợp sức chiến đấu gần như chỉ ở một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các phía dưới là cho nên cũng tại cổ tộc lễ thành nhân danh sách mời ngươi thủy vân tông tính là gì lễ vật thế nhưng là cho huân nhi tiểu thư các ngươi chuẩn bị lục giai dược liệu tử xương chân tuyển cũng cầm xuất thủ một vị trên mặt có mặt xẻo nam tử gạt ra đám người đi đến phía trước vô cùng cung kính đưa ra trong tay hộp gấm trực tiếp đem nó mở ra theo hộp gấm mở ra bên trong lẳng lặng địa nằm một viên xích hồng sắt ma hạch đây là ma thu cấp tám liệt diễm hổ ma hạch một bên lúc trước tặng lễ thủy vân tông tông chủ thần sắc khiếp sợ nhìn xem trong hộp gấm đồ vật đúng thế lễ vật không nặng làm sao có thể biểu đạt ta đối huân nhi tiểu thư kính trọng đâu nam tử mặt sẹo tự hào cười một tiếng trợ ánh mắt vô cùng cung kính hai tay đưa ra trong tay hộp gấm huân nhi tiểu thư ta tạc thiên giúp chúc mừng ngươi hôm nay trưởng thành ta tạc thiên giúp không cầu cái khác chỉ cầu trở thành phụ thuộc thế lực, còn cầu ngươi ở trước mặt của hắn, giúp ta nhiều hơn nói ngọt nói ngọt nha. Hắn, huân nhi mộng những người này từng cái tranh nhau chen lấn điệu tạc lễ, tựa hồ cũng là bởi vì một người. Thạc thiên rút, thủy vân tông, còn có hoa tông, đan tháp. Huân nhi nhìn trước mắt những thế lực này nhân vật đại biểu. Trừ ra hoa tông, tinh vẫn các cùng đan tháp, cái khác một chút thế lực, đều là tới từ trung châu đông vực. giờ khác này, huân nhi trong lòng tựa hồ minh bạch. hân nhi chủ mẫu nếu là trước một khắc hân nhi chỉ là minh bạch một người như vậy xuất hiện chính là vào chỗ trong lòng của nàng suy nghĩ chỉ gặp một vị d á người n g thấp bé dâu tóc bạc trắng hèn m ọ n láo giả tiến lên một bước đi đến hân nhi trước mặt thanh âm vô cùng cung kính nói chúc mừng chủ mẫu hôm nay trưởng thành chúc chủ mẫu cùng chủ nhân sớm sinh quý tử bạch đầu giai lão kim thạch tộc trưởng hân nhi l ô n g mày dán ra làm cổ tộc tự nhiên biết vệ kim thử tộc cùng tiêu tộc ở giữa nguồn gốc vui vẻ nói là tiêu hàn ca ca để ngươi tới sao đúng thế phệ kim thử tộc tộc trưởng kim thạch khẽ vớt c ằ m tay mỏ lấy nạp d ư ớ i lấy ra một cái hộp gấm hai tay đưa cho hân nhi thanh âm vô cùng cung kính nói chỉ là lễ vận không thành kính ý còn hy vọng chủ mẫu có thể nhận lấy chủ mẫu hân nhi chú ý tới đối phương dùng từ gương mặt tường đỏ tiếp nhận kim thạch trong tay hộp gấm sáng r ộ n g ngươi cái này chủ mẫu có phải hay không cứ gọi sớm một điểm không sớm không sớm sớm gọi một không như bây giờ liền gọi kim thạch sờ lấy cái kia tròm d â u dê rừng tiêu hàn ca ca đâu hắn làm sao còn chưa tới huân nhi ngữ khí có chút thất l ạ c nói bây giờ tiêu hàn đã là hoa hạ đế quốc thái tử làm trung châu đông vực mới quật khởi thế lực tự nhiên cũng nhận cổ tộc mời nhìn chủ nhân đến rồi kim thạch tay chỉ bầu trời phương xa chỉ gặp bầu trời phương xa thất thải quan g mang phiêu đãng một đoá thất thải tường vân ngay tại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên này lao vùn v ụ tới tại kia đoá thất thải tường vân phía trên rõ ràng còn có một bóng người thấu chương song chương năm trăm lễ gặp mặt là ai tại ta cổ tộc như thế cố lộng huyền hư trên đài hội nghị cổ tộc ba vị trưởng l á o nhũ mày mặt sắc mặt ngưng trọng làm đấu tôn đỉnh phong cương giả bọn hắn tự nhiên một chút nhìn ra phương xa kia đoá thất thải tường vân cũng không phải là phổ thông tường vân mà là người vì mã thành chỉ là bọn hắn có thể xem thấu điểm này trong cổ tộc ước vạn tộc duệ lại là nhìn không rõ điểm này giờ phút này cổ giới bên trong hết thể mọi người toàn bộ nhìn lên trên bầu trời t h ầ n tích thậm chí thậm chí là đối kêu đoá thất thải tường vân cung bái cổ tộc xa không phải trung châu một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương c á c có thể đánh đồng có thể mời mời bọn họ tự nhiên là nhìn xem lên bọn hắn chỉ là từ khi cổ tộc sinh ra đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế gan lớn tại cổ giới gây nên động tĩnh lớn như vậy dù sao cổ tộc thế nhưng là có q u ý củ phàm l à tiến vào cổ giới đấu giả không nên q u ấ y nhiễu cổ giới nội sinh tôn ức vạn duệ dân giờ n à y khác này lại là có người không nhìn điều quy định này đây quả thực là đang gây hấn với cổ tộc quyền uy hoa hạ đế quốc thái tử điện hạ tiêu hàn đến theo một đạo thanh âm hùng hồn rơi xuống cái kêu đạo thất thải tường vân rốt cục trên quảng trường chậm rãi hạ xuống là dị hỏa hơn nữa còn là bảy loại dị hỏa trên đài hội nghị đứng đấy ba vị cổ tộc trưởng lão yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn dưới chân kia đ ó a thất thải tường vân tường vân tự nhiên không phải chân chính tường vân mà là dùng hùng hồn đầu khí tại dưới lòng bàn chân ngạnh xinh xinh địa ngưng tụ ra kia thất thải nhan sắc cũng không phải là đấu khí tán phát nhan sắc mà là từ bảy loại màu sắc khác nhau dị hỏa cách ra q u a n mang theo bóng người hoang mang dối loạn mà hàng cả tòa trên quảng trường nhiệt độ kịch liệt kéo lên cuối cùng có chút đấu tông cấp bậc đấu giả cái chán xuất hiện mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không thể không khu động đầu khí chống cự kinh khủng nhiệt ngoại giới lại đây ộ tộc Một nội, Vốn vị muốn uống cuối người trưởng lao, nhau nhau lựa chọn người không cùng tồn nếu không dị hỏa tương sung, cuối cùng là lao, lựa lúc loại mà trầm mặc. kêu chất cổ chết. thể thể hai hỏa, hỏa thể tới tại ba bảo dị dị sẽ đ là tất cả đấu giả chung nhận thức nhưng một khi bước vào đấu thánh cảnh giới về sau có chút cừng giả có thể lấy tự thân hùng hồn đấu khí áp chế thể nội dị hỏa khiến cho thể nội đồng thời tồn tại hai loại dị hỏa tại cổ tộc chân tàng trong cổ tịch ba vị trưởng lão biết Cho đương ế n tận này, chỉ có tiêu gia tổ tiên tiêu huyền, đồng thời tại thể nội tồn tại loại dị Đây là đấu giả thể bên trong tồn tại nhiều nhất tiêu tổ tiêu thời tại thể tại thể tại t là Đây chỉ có chép. hỏa. hỏa ghi gia loại giả đấu ba dị dị r ớ c cái cổ tộc củ có được cũng càng mắt, năm mà thể thánh. người nội phải loại phải loại phải loại loại này không nhìn đến, không không bốn không phải là loại dị hòa, mà là quy bảy hỏa, hỏa, hỏa, hỏa. Đấu ư đ ba dị dị dị dị nhiên trừ ra cái này ba vị trưởng lão còn phát hiện người đến dưới chân đấu khí tường vân t r u n g quanh không gian đổ sụp màu đen vết dạn giống như là lượn lờ trên đó hát sắc lôi điện một vị có được bảy loại dị hòa đầu thánh cổ tộc ba vị trưởng l ã o lướt nhau trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi người đến sức chiến đấu đáng sợ phóng nhãn cổ tộc bên trong chỉ có chút ít mấy người có thể tới một địch lập tức ba vị này cổ tộc trưởng lão tự nhiên là không dám tiến đến quát tháo tiêu hàn vì sao không nhìn cổ tộc quý củ tiêu hàn ca ca. một đạo xanh nhạt váy háo nữ tử váy bồng bềnh lộ ra một c ô linh hoạt kỳ hảo vẻ đẹp bật hơi nhược phương một đường chạy chấm đến mắt lộ ra ấm áp q u a n mang đi đến tiêu hàn trước mặt nữ tử một đầu ba b ù i tóc đen bị tùy ý địa thắt tóc dài đã lan tràn qua kia doanh doanh một nắm tinh tê eo thon cuối cùng thẳng đứng đến tiểu đồn thanh phong quét ở giữa tóc xanh phiêu đãng một cỗ như có như không mùi hương thoang thoảng chi vị mơ hồ có thể nghe màu xanh phía dưới một chương rõ ràng thoát tục mỹ lệ dung nhan tại bên trong vùng trời này tựa hồ để nhật n g u y ệ t đều ảm đạm phai mờ cặp kia sáng tỏ động lòng người đôi mắt giống như là thâm thúy tinh k h ô n g để cho người ta liếc mắt nhìn liền không còn cách nào na di ánh mắt một chú ý khuynh nhân thành lại chú ý khuynh nhân quốc bà cô khuynh thiên hạ như thế tuyệt sắc nữ tử đủ để phối thêm bên trên khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ đối mặt xinh đẹp đậu người như vậy tràn ngập linh khí nữ tử dù là thế gian tất cả thằng nam chỉ sợ cũng phải luân hãm ở trước mặt nàng tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú áo xanh nữ hải nhoẻn miệng cười một m à n này nhìn ở chung quanh những cái kia trung tình tại nữ hải cổ tộc tuấn nam tài tử trong mắt cũng là đại não một mảnh không bọn hắn cùng nữ hải quen biết đã lâu còn chưa hề tại trên mặt cô bé nhìn thấy xinh đẹp động người như vậy làm cho người say mê tiếu dung huân nhi ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp a đều tóc dài tới eo tiêu hàn nhìn xuống trong lòng đem trước mắt mỹ nhân nhi hung hăng ôm vào trong ngực lỗ sâu vươn tay tại nữ hải trên c h á n nhẹ nhàng địa gậy một cái huân nhi sờ cái đầu ngoài miệng hạnh phúc mỉm cười càng đậm để cho người ta coi trọng một người giống như như một xuân phong trăm hoa đua nở đáng sợ cũng chỉ có nhà ta chủ nhân mới có thể để trong ngày thường như nữ thần đồng dạng h â n nhi tiểu thư xuất hiện như thế tiểu nữ nhân một màn một bên phệ kim thử tộc tộc trưởng kim thạch mỉm cười trong lòng từ đáy lòng địa c h ú c phúc tiêu hàn cùng h â n nhi không hổ là một người có được bảy loại dị hỏa cường đại tồn tại cái nào sợ sẽ là cổ tộc đại tiểu thư cũng có thể đem nó cho hàng phục một vị trên gương mặt có mạng che mặt che mặt nữ t ử áo đỏ ánh mắt cùng n ữ khí có chút bội phục lấy tiêu hàn tiêu hàn ca ca những lễ vật này tiêu hân nhi chậm rãi q u a n người nhìn hướng phía sau những cái kia hai tay dâng hộp gấm đông đảo thế lực đại biểu thu hay là không thu hết thệ từ ngươi tiêu hàn thản nhiên nói huân nhi tiểu thư chủ mẫu những cái kia muốn định b ỡ tiêu hàn thế lực đại biểu từng cái một đôi mắt trông mong địa tựa hồ tại cầu xin hân nhi kia liền thu cất đi hôm u thu Huân n Nhi nhớ tới có ít người dùng gương từng toàn nhận nhập nạp giới bên trong.、Hơn、nhi, cho h tới dưới ít từ, mặt tất vật có cả đem đỏ, lấy, lễ bộ nay là lễ thành nhân của ngươi đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật tiêu hàn từ trong tay lấy ra một cái hộp ấm là cái gì hân u nhi hiểu ý cười một tiếng so với người khác lễ vật nàng càng để ý tiêu hàn lễ vật lập tức tò mò mở ra hộp ấm lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương chi vị tràn ngập bôn phía cựu phẩm đan dược được mời cổ tộc lễ thành nhân khách quý cũng có đến từ viễn cổ bát đại tộc một trong dược tộc dược tộc nhân vật đại biểu dược tinh cực hô hấp có chút ngưng trọng nhìn xem trong hộp gấm đan dược cựu phẩm đan dược phóng nhan toàn bộ dược tộc chỉ có tộc trưởng của bọn họ một người có thể luyện chế mà lại tỷ lệ thất bại còn không thấp cái gì cựu phẩm đan dược đám người lập tức gây nên một cỗ không nhỏ bạo động hẳn là viên đan dược kia chính là hắn tại đan hội phía trên luyện chế ra viên đan dược kia đan vực máu chạy thành sông càng làm cho một lần kia đan hội chuyển khắp toàn bộ trung châu cựu phẩm đan dược tiêu hân nhi sắc mặt kinh ngạc không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà tiện tay chính là đưa ra chín phẩm cấp bậc đan dược bây giờ cổ tộc cũng chỉ là cất kỹ hai viên dạng này cấp bậc đan dược to mò hỏi nó có công hiệu gì đấu thánh cường giả phục d ụ n g về sau có thể trăm phần trăm tăng lên hai cái tinh cấp thấu chương xong chương năm trăm lẻ một quần quận sóng ngẩm cái gì tiêu hàn một câu dứt lời cả cố quảng tòa trường tạo nên một nên không nhỏ bây giờ lại là có trực tiếp để đấu thánh cảnh giới tấn cấp hai cái tinh cấp nghịch thiên đan dược chung quanh đấu giả ánh mắt nóng bỏng bọn hắn không phải là vì mình mà là thầm nghĩ nếu là bọn họ riêng phần mình trong thế lực c ẩ n tàng cường giả tu vi lại lần nữa tăng lên hai cái tinh cấp mỗi người bọn họ môn phái lực ảnh hưởng đem sẽ tăng lên đến dạng gì cấp độ để đấu thánh cường giả trực tiếp tăng lên hai cái tinh cấp tiêu hân nhi ánh mắt kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng là mười phần đắc ý mặc dù nàng không phải luyện dược sư nhưng là nàng hay là bén nhạy cảm nhận được cổ giới bên trong mấy vị lao yêu quái linh hồn chi lực đều là tập trung tại trong tay nàng đan trong dược bản thân có được đấu thánh tu vi thân đều bảy loại dị hỏa trung châu thế lực hoặc là minh hữu của hắn hoặc là hắn phụ thuộc thế lực giờ phút này còn có thể luyện chế ra hiếm thấy kỳ kỷ vật cựu phẩm đang ăn dược tiêu hân nhi biết phóng nhãn toàn bộ cổ tộc không có người nào lại ngăn cản nàng cùng nàng tiêu hàn ca ca ở cùng một chỗ lại càng không có người có được kiêu cái gì lo lắng đấu đế huyết mạch biến mất do dự linh tuyền ngươi chờ chút còn muốn hay không khiêu chiến hắn đang chuẩn bị tham gia lễ thành nhân cổ tộc đệ tử thiên tài bên trong một người nhỏ giọng địa hỏi đến bên người một cái tuân tiếu nam tử nam tử chậm rãi thở ra một hơi làm huân nhi người hái mộ hắn coi như không phục trong lòng cũng là không thể không phục lạnh nhạt nói nàng là đại tiểu thư hết thể nàng cao hứng liền tốt không cân lúc này một vị sắc mặt nghiêm túc cổ tộc trưởng lão bàn tay một nắm một cái gần gần trượng lớn nhỏ tinh bản lơ lửng ở trước mặt của hắn ngự a khí xưa nay chưa từng có mà đối với một ngoại nhân cung k í n h nói tiêu hàn thái tử điện hạ huân nhi tiểu thư còn xin các ngươi riêng phần mình ngồi xuống giờ lành đã đến nên cử hành lễ thành nhân nghi thức tất cả chuyện tiếp theo đều tại không nóng không lạnh bên trong tiến hành tiêu hân nhi vẫn như cũ là thập phẩm huyết mạch lặn đủ sức để để nàng đạt tới đấu thánh đ ỉ n h phong về phần làm hân nhi người ái mộ tiêu hàn tại hiện ra kinh người lực ảnh hưởng cùng sức chiến đấu về sau tự nhiên cũng không có cái nào không có mắt cổ tộc thanh niên đệ tử trước đi tìm tiêu hàn không vui đi thôi tiếp xuống nghi thức cũng không có cái gì đáng xem rồi tại huân nhi khảo nghiệm huyết mạch đẳng cấp thu hoạch được thất thải tộc văn về sau tiêu hàn liền vây tay dẫn huân nhi sớm rời đi tòa này quảng trường theo tiêu hàn rời đi kia từng đôi ánh mắt tập trung tại màu xanh trên bóng lưng trải qua lúc trước những chuyện kia hôm nay tựa hồ trước mắt màu xanh bóng lưng mới là nhân vật chính đương nhiên nếu như không phải là bởi vì huân nhi tiêu hàn mới sẽ không tham gia n h ả m chán như vậy đến cực điểm lễ thành nhân trường lão huân nhi rời đi trước nhìn thấy tiêu hàn rời đi Vân Nhi cũng không nhiều lưu. tiêu hàn hướng phía trước đi mấy bước đột nhiên ngừng lại thanh thúy nói à đúng hai ngày hậu thiên mộ mở ra thời điểm ta nhất định phải tiến vào thiên mộ làm tiêu tộc hậu duệ chắc hẳn các vị không có điều gì dị nghị đi bây giờ linh hồn cảnh giới là tiêu hàn ngược điểm thiên mộ đối tiêu hàn mà nói cũng là một cái to lớn cơ duyên cổ giới thanh phong bên trên cổ hân nhi thân thể rúc vào tiêu hàn trong ngực ngồi tại trên vách đá dựng đứng ngắm nhìn trước mắt tốt đẹp non sông tiêu hàn ca ca nghe nói ngươi chiếm đoạt đấu thánh cường giả tối đỉnh tất cả cao cấp đấu ký cùng đấu ký thiên giai ngồi chơi bên trong cổ hân nhi đánh vỡ trầm mặc ừ n không chỉ đâu ta còn chiếm đoạt một tòa phạm vì không nhỏ viễn cổ rừng rậm tiêu hàn cười cười thật sao ừ n bây giờ ta đã phái trọng binh c h ấ n giữ tòa kia viễn cổ rừng rậm đã biến thành ta hoa hạ đế quốc nuôi nhốt rừng rậm tiêu hàn hiểu ý cười một tiếng có tòa kia viễn cổ rừng rậm hoa hạ đế quốc đáng sợ không thiếu một chút cao cấp dược liệu hy hi hữu cũng không thiếu một chút hy hi hữu ma hạch ha ha không chỉ có như thế còn có một tòa đan điện bên trong tất cả thời kỳ viễn cổ đan phương đan dược toàn t bộ bị A chiếm đ o ạ ngươi ngạn t ỷ t ỷ còn thay ta chiếm đoạt một tòa viễn cổ kho binh khí tiêu hàn gấp lại nói tiếp tòa kia viễn cổ kho binh khí bên trong có không ít ly kỳ vũ khí làm tiên trả nước tiêu hàn cho phép thiên sứ ngạn chọn lựa trong đó một nửa vũ khí về sau trở lại siêu thần học viện vị diện vũ trang toàn bộ thiên sứ tinh vân hi hi tiêu hàn ca ca bá đạo như ngươi vậy thế lực này chẳng lẽ liền không có một chút ý kiến sao huân nhi cười cười có thể tưởng tượng tiêu hàn hoa hạ đế quốc có được những vật này về sau sẽ lưu truyền càng thêm viễn c ử u quốc lực cũng sẽ càng thêm cường thịnh ta ngược lại thật ra ước gì bọn hắn có ý kiến chỉ là bọn hắn cái rắm cũng không dám thả một cái đều để ta không có lấy cớ diệt bọn hắn làm ta quá là thất vọng tiêu hàn xẹp xẹp miệng đã có thể mơ hồ lĩnh n ộ đến vô địch là cỡ nào tịch mịch câu nói này thâm ý có lẽ chỉ có đi đến cái khác vị diện tỉ như đấu la cùng già thiên vị diện mới có thể để tiêu hàn một lần nữa cảm nhận được Tu hành niềm vui thú. Đúng rồi, tiêu u hành n ề m vui rồi, i thú. t Đúng hàn ca ca hai ngày hậu thiên mộ sẽ mở ra lấy ngươi thực lực hôm nay cùng lực ảnh hưởng đáng sợ không có người sẽ phản đối ngươi tiến vào thiên mộ thiên mộ bên trong có tiêu huyền mộ phủ nơi đó cho tới bây giờ viễn cổ bảy đại tộc đến nay cũng không từng có người tiến vào qua tiêu hàn ca ca là tiêu tộc hậu duệ lần này tiến vào cũng có thể đi vào thử thời vận nói không chừng tiêu hàn ca ca có thể thu hoạch được tiêu huyền tiền bối truyền thừa cổ hân nhi ánh mắt nổi lên ba động bắt tinh đấu thánh mặc dù rất mạnh nhưng là còn không phải định phong tại cổ hân nhi trong lòng hy vọng tiêu hàn thu hoạch được tiêu huyền truyền thừa thậm chí là đột phá kia vô số năm qua không còn có người thiệp túc qua đấu đế cấp độ dù sao ô thản thành tiêu g i a cũng là nàng cổ hân nhi một cái khác nhà nàng còn có một cái tên tiêu vài chục năm danh tự đó chính là tiêu hân nhi ừng tiêu hàn gật gật đầu tự nhiên biết tiêu huyền tiền bối mộ phủ lấy hắn năm đó thủ đoạn thông tiên nếu là không muốn người khác tiến vào liền xem như cổ tộc tộc trưởng cầu nguyên cũng sẽ không có năm thành sát xuất thành công cái này cũng là vì gì tiêu huyền mộ phủ có thể lưu đến hôm nay nguyên nhân làm sao vậy huân nhi trong ngực giai nhân đột nhiên không nói lời nào tiêu hàn quan tâm hỏi đến tiêu hàn ca ca lần này thiên mộ mở ra linh tộc đại biểu cũng không có đến đây dĩ vãng linh tộc từ không v ắ n g chỗ mà lại linh tộc cũng không có chuyển ra tin tức gì cái này khiến ta cảm thấy có chút bất an tựa hồ có cái đại sự gì đánh đến nơi toàn bộ trung châu đại lục không chỉ có linh tộc còn có hồn tộc huân nhi ngữ khí ngưng trọng lo âu nói nghe huân nhi tiêu hàn luyện nhi cười một tiếng linh tộc không có đến đây xem ra hồn tộc bắt đầu đ ộ n g thủ còn hồn tộc không có đến đây chắc là tiêu viêm đã đ ộ n g thủ nếu là tiêu hàn phỏng đoán lấy không sai tiếp xuống liền là có dị hỏa dược tộc cùng viêm tộc thấu chương xong chương năm trăm linh hai a tại tiêu hàn cùng h â n nhi trò chuyện thời điểm đột nhiên tại bọn hắn bên cạnh một chỗ không gian tạo nên một vệ xóng gợn không đầy một lát một bóng người từ bên trong đi ra a ngươi tựa hồ tuyệt không cảm thấy kinh ngạc phảng phất tử trong hư không đi ra chung nhân nhân mỉm cười nhìn tiêu hàn bất quá chỉ là không gian thuấn di mà thôi có cái gì tốt cảm thấy kinh ngạc tiêu hàn nghẹn nghẹn miệng ngữ khí mười phần bình thản nói một khi tu vi bước vào lục tinh đấu thánh cảnh giới liền sẽ có được không gian thuấn di thần thông bây giờ tiêu hàn đã là một bát tinh đấu thánh hắn cũng có thể làm được thuấn di năng lực cổ tộc mười phần điệu thấp trong tộc cường giả như mây tu vi tại lục tinh đấu thánh phía trên tiêu hàn đối với thân phận của người này như có điều suy nghĩ phụ thân sao ngươi lại tới đây huân nhi thần sắc một bẩm ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi ha ha cầu nguyên mỉm cười ánh mắt đều là từ ái sắc thái thế nào người đều mang về không có ý định để phụ thân gặp một lần sao phụ thân ý của ngươi là nói ngươi tiếp nhận tiêu hàn ca ca rồi huân nhi nghe vậy trong lòng vui mừng trong lòng của nàng nhưng là thật lo lắng nàng phụ thân là có phải không đồng ý nàng cùng tiêu hàn kết giao nếu là cầu nguyên không đồng ý kẹp ở giữa hai người huân nhi nhưng là thật mười phần khó xử p h ạ m là ngươi thích chính là ta thích nhưng là làm tộc trưởng cần lấy trong tộc sự vụ làm trọng tiêu hàn ngươi có thế để cho trong tộc những lao g i a hỏa kia ngoan ngoãn địa ngầm miệng ngươi thật sự có chút bản sự cầu nguyên cũng không nói thẳng ánh mắt bên trong vẻ tán thành tùy tiện có thể thấy được đối với tiêu hàn cái này con rể cầu nguyên thế nhưng là mười phần hài lòng tiêu hàn nương tựa theo tiêu tộc vứt bỏ huyết mạch vẫn như cũ có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng cái nào sợ sẽ là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thiên tài cũng là bị tiêu hàn hung hăng bỏ lại đằng sau điểm này không thể không khiến c ổ nguyên phát ra từ nội tâm bội phục không chỉ có như thế tại tiêu hàn trên thân cầu nguyên thậm chí phát giác được một vòng khí tức nguy hiểm nếu là đối chiến cậu nguyên có chút không có tự tin hắn phải chăng có thể hàng lấy ở tiêu hàn đa tạ cậu nguyên t ộ c trưởng tiêu hàn ôm quyền vui vẻ nói có thể có được tương lai cha vợ ủng hộ đây chính là một chuyện vui ngươi đừng cao hứng quá sớm ta mặc dù sẽ không nhúng tay ngươi cùng hân nhi ở giữa sự tình nhưng là có một chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta cậu nguyên ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn ngữ khí vô cùng trịnh trọng là tại hân nhi bước vào đấu thánh trước đó để nàng bảo trì hoàn bích chi thân sao tiêu hàn mỉm cười lạnh nhạt nhìn xem c ổ nguyên Ngậy! c ổ nguyên ánh mắt kinh ngạc nhịn không được hỏi ngươi chẳng lẽ còn sẽ độc tâm thuật ha ha tiêu hàn cười lanh lanh nói mặc dù ta tiêu tộc xuống dốc nhưng là có liên quan tại một chút cổ tộc sự tình ta còn là biết một chút dù sao tại ta tiên tổ tiêu huyền còn tại thời điểm cổ tộc cùng tiêu tộc thế nhưng là mười phần thân cận hai cái chủng tộc tiêu tộc c ổ nguyên đối tiêu hàn cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa tiêu tộc mặc dù x u n g ố c có lẽ sẽ có một chút cổ tịch lưu truyền tới ở trong đó có lẽ liền có ghi lại có quan hệ với cổ tộc một chút bí ẩn chuyện còn sót lại cổ tịch đương nhiên cổ nguyên sẽ không nghĩ tới đây chỉ là tiêu hàn qua loa tắc trách hắn cổ nguyên một cái lấy cớ mà thôi làm vạn giới nhân vật chính đối với cổ tộc một ít chuyện tiêu hàn thế nhưng là hết sức rõ ràng đâu ừng ngươi biết liền tốt n g ư ơ i trẻ tuổi nha chắc chắn sẽ có xúc động thời điểm hai người các ngươi cũng không phải thường xuyên cùng một chỗ liền sợ phụ thân không chờ c ổ nguyên đem nói cho nói xong huân nhi gương mặt đỏ tươi ướt át thực sự nhịn không được đánh gậy phụ thân nàng c ổ nguyên không cân c ổ nguyên lung túng vội ho một tiếng việc quan hệ nữ nhi bảo bối của nàng tương lai c ổ nguyên dừng một chút vẫn là nói chi như vậy hay là bởi vì huân nhi huyết mạch trong cơ thể vẫn chưa ổn định mà ngươi cũng không phải cổ tộc người nếu là lung tung đi chuyện nam nữ có thể sẽ để huân nhi huyết mạch có hại đến lúc đó dù là ngươi có được bảy loại dị hỏa tiêu u v đạt đấu đang được tới thánh thể thông t giới, i hậu luyện cửu cảnh chế phẩm h ăn kỳ có dược, có ra n bản năng. Đáng sợ trong tộc những sợ tộc lao q á i kia vật cũng sẽ cương n sẽ ép hàn ú n người cùng hân nhi sự tình. g tay Tiêu h sự gật gật đầu ánh mắt lộ ra một vòng k i n h thường nói thật bây giờ tiêu hàn ăn long hoàng bản nguyên quả về sau huyết mạch trong cơ thể đã cực đại thu được tiến hóa mặc dù tiêu hàn bây giờ không có tộc văn nhưng là nếu là luận huyết mạch lời nói tiêu hàn thật đúng là t r ư ớ n g mắt cổ tộc kia xoa huyết mạch cầu nguyên tiền bối ngươi muốn nói lại tôi có phải hay không còn muốn hỏi thăm đà xá cổ ngọc sự t ì n h tiêu hàn cười một tiếng đây cũng là c ậ u nguyên hôm nay hiện thân kiện sự t ì n h thứ hai ách c ậ u nguyên thần sắc có chút kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn chợt gật gật đầu đúng vậy đà xá cổ đế thế nhưng là đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế tại hắn về sau từ không có người lại lần nữa bước vào qua đấu đế cảnh giới tương truyền đà xá cổ đế vẫn là thời điểm để lại một tòa đấu đế di tích nghe đồn bên trong có được tấn cấp đấu đế bí mật nguyên khí tiêu hàn đột nhiên cầm nói cái gì c ổ nguyên lông mày c a m lại nhìn chăm chú tiêu hàn không nghe rõ ràng tiêu hàn mới vừa nói cái gì bên trong di tích có nguyên khí pham la đấu thánh muốn tấn cấp làm đấu đế nhất định phải có được giữa thiên địa nguyên khí bây giờ đấu khí đại lục sinh sôi đến nay nguyên khí đã gần như tuyệt tích chỉ có đấu đế trong đậu phủ còn có loại này hiếm thấy kỳ vật tồn tại tiêu hàn giải thích nói nguyên khí nguyên lai tấn cấp đấu đế còn cần nguyên khí c ổ nguyên thần sắc chân kinh chậm chất vấn mà nhìn xem tiêu hàn chỉ là ngươi lại là làm sao mà biết được tiêu tộc bây giờ xuống dốc trở thành ô thản thành tam đại gia tộc coi đầu rút cổ tại đại lục khu vực biên giới đừng nói thiên kiếp đấu kỹ liền ngay cả địa cấp đấu kỹ đều không có làm gia tộc suy tàn tiêu hàn c ổ nguyên chất vấn tiêu hàn lại là làm sao mà biết được cái này ngay cả hồn tộc cùng cổ tộc cũng không biết bí mật nếu như ta nói là tiêu huyền tiên tổ lưu lại ngươi tin không tiêu hàn tiếp tục qua loa tắc trách nói tiêu huyền cầu nguyên thần sắc một bẩm nếu là lấy tiêu huyền kia lớn lao thần t h ô n g hoàn toàn chính xác đã thăm dò đến bí mật này dù sao lúc trước tiêu huyền không tiếc hao hết tiêu tộc huyết mạch cũng muốn tăng cấp đấu đế lập tức cầu nguyên đối tiêu hàn tin sáu bảy phân lần này tiến vào thiên mộ chắc hẳn ngươi sẽ đi tiêu huyền mộ phủ a cầu nguyên nhấc lên tiêu huyền mộ phủ bốn chữ trong mắt xuất hiện một vòng sốt ruột nhất định tiêu hàn gật gật đầu tiêu huyền mộ phủ sẽ là hắn chuyến này lớn nhất cơ duyên chỗ ừ m ngươi làm hậu duệ của hắn chắc hẳn hắn sẽ không làm khó ngươi cầu nguyên dừng một chút lại trịnh trọng nói tiêu hàn có một chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ ràng sự t ì n h gì tiêu hàn tò mò hỏi dựa theo ban đầu cố sự tuyến cầu nguyên xuất hiện chỉ là vì phía trên hai chuyện bây giờ tiêu hàn có được đấu thánh hậu kỳ tu vi còn có bảy loại dị hỏa cổ tộc bên trong tự nhiên không có người đánh hắn đà xá cổ ngọc chủ ý chỉ là tiêu hàn không rõ cổ nguyên nói chuyện thứ ba là cái gì tiêu hàn h ồ n tộc một mực là viễn cổ tám trong tộc quỷ dị nhất cùng thần bí chủng tộc năm đó cổ tộc cùng tiêu tộc liên thủ đã từng cùng bọn hắn đại chiến một lần song phương lẫn nhau bị tổn thương về sau tiêu huyền trở thành tộc trưởng nguyên bản có cơ hội trọng thương hồn tộc đáng tiếc cũng là bị hồn tộc dẫn đầu triệu tập vô số cường giả vây rết khiến tiêu huyền v ấ lạc tiêu tộc từ đây không gượng dậy nổi mất đi tiêu tộc người minh hữu này cổ tộc cũng vô pháp đơn độc đối hồn tộc tuyên chiến từ đó về sau hai tộc ai cũng biết dạng này tiếp tục đấu sẽ chỉ làm riêng phần mình t r ù n g tộc nguyên khí đại thương từ đó cho thế lực khác tạo thành cơ hội bởi vậy tình trạng này một mực tiếp tục cho tới bây giờ đối với tiêu huyền sự kiện ta chỉ có thể biểu thị thật đáng tiếc ta là một cái tộc trưởng mọi thứ trước hết cân nhắc trong tộc sự tình đối với chuyện này hy vọng ngươi có thể hiểu được đã ngày sau sẽ là cha vợ quan hệ cầu nguyên vẫn là dứt bỏ tâm tư địa trò chuyện ừ n ta biết người trong giang hồ thân bất gió kỷ tiêu hàn dừng một chút cười nói đã gặp mặt có một chuyện cũng hy vọng cầu nguyên tiền bối có thể đáp ứng ta ha ha là chuyện gì cầu nguyên mỉm cười hỏi nếu là hồn tộc trước đến cướp đoạt đà xá cầu ngọc mạnh vỡ ngươi trực tiếp cho hắn chính là không muốn phát sinh bất kỳ dãy ruộng a nghe nói tiêu hàn cầu nguyên ánh mắt kinh ngạc thấu chương s o n g chương năm trăm linh ba thiên mộ mở ra trong vòng hai ngày tiêu hàn tại huân nhi thịnh tình mời phía dưới du lãm một chút cổ giới bên trong phong cảnh danh thắng đương nhiên cái này hai ngày tiêu hàn thế nhưng là tốt không vui trừ r a không có đi chuyện nam nữ có thể làm đồ vật tiêu hàn toàn diện đều làm hai ngày về sau đương mặt trời quang huy nặng vùng đại địa thời điểm tiêu hàn huân nhi cùng viêm tộc chờ viễn cổ bát đại tộc trừ r a linh tộc cùng hồn tộc bên ngoài tất cả thanh niên tài tuấn xuất hiện tại cổ tộc cấm địa cổ thánh sơn mạch c h ố sâu tiêu hàn ca ca thiên mộ bên trong mai táng vô số thời kỳ viễn cổ cừng giả mặc dù tính mạng của bọn hắn sớm đã tàn biến nhưng là do ở thiên mộ thần kỳ làm đến bọn hắn khi còn sống năng lượng biến thành bọn hắn trước kia dáng vẻ những năng lượng thể này không chỉ có ủng có ý thức còn hiểu đến sử dụng đấu kỹ thiên mộ tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất năng lượng thể cơ hồ toàn bộ đều là tam tinh trở xuống đấu tôn ở vào vô ý thức d ù đạm trạng thái tầng thứ hai năng lượng thể đạt đến đấu tôn tam tinh trở lên bắt tinh trở xuống lấy tiêu hàn ca ca tu vi hoàn toàn có thể không nhìn chúng ta chuyến này muốn đi tầng thứ ba mới là chúng ta hẳn là lo lắng địa phương nơi đó có đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả tiêu huyền mộ phủ cũng là tại thiên mộ tầng thứ ba trong khi chờ đợi huân nhi vì tiêu hàn giải thích lấy thiên mộ một chút tin tức ừng tiêu hàn gật gật đầu nhìn chung quanh bốn phía chờ đợi tiến vào thiên mộ đấu giả bọn hắn hình dạng thanh tú đều là trong tộc thế hệ trẻ tuổi dù sao đối bọn hắn mà nói thiên mộ là cái cực kỳ tốt lịch luyện nơi trốn nghĩ đến thiên mộ tiêu hàn liền nghĩ đến tạo hóa thánh giả trong động phủ tòa kia viễn cổ rừng rậm nơi đó cũng sẽ trở thành hoa hạ đế quốc cùng tiêu ra thế hệ trẻ tuổi cực kỳ tốt lịch luyện nơi trốn hơn nhi chúng ta cùng nhau đi vào đi tiêu hàn bàn tay nhẹ nhàng địa xoa trong lòng bàn tay ấm áp ngọc thủ bởi vì linh tộc vắng mặt cùng tiêu tộc xuống dốc khiến cho cổ tộc lần này có được thất cái danh lệch tiêu hàn ca ca những cái kia làn da hiện ra màu xám trắng trên trán có cự thạch tộc văn hai vị chính là viễn cổ tám trong đại tộc thạch tộc bọn hắn theo thứ tự là tại huân nhi tiếp tục lúc giới thiệu tiêu hàn giơ tay lên cắm nói không cần ta đối bọn hắn không có, có bất kỳ hứng thú gì vê anh tiêu hàn vừa mới nói xong không gian t r u n g quanh tạo nên tầng tầng gọn sóng dưới chân mặt đất đều là chấn động nhẹ theo thời gian trôi qua một cỗ rất hoang cổ lao khí tức chậm rãi từ bên trong vùng không gian kia thẩm thấu mà ra màn trời muốn mở ra cổ thánh sơn mạch chỗ sâu một đám chờ đợi từng cái ánh mắt vô cùng kích động ít nghiêng một tiếng ầm vang theo một đạo nổ vang dung trời một đạo ngân sắc quan g mang từ bên trong vùng không gian kia sinh ra ậ ngân sắc quan g mang hóa thành một đạo trăm trượng không gian chi môn đây cũng là màn trời đại môn sao nhìn lên trước mắt không gian chi môn thạch tộc đệ tử trẻ tuổi nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ các vị thiên mộ đã mở ra một chủng tộc chỉ có thể tiến vào hai người Bên ba trong năm, c hơn ỉ là ngoại giới nửa năm.、Thời、gian vừa đến, thiên mộ sẽ tự động đem các người giới Thời vừa mộ đem tự sẽ các nhi sắc mặt đỏ lên mặc cho tiêu hàn dẫn dắt đi vào cái kia đạo tản ra nồng đậm cổ lão khí tức đại môn theo cuối cùng một thân ảnh tiến vào cửa lớn bên trong k i a cổ lão đại môn một trận kịch liệt run, run run về sau liền biến đổi mở đi cuối cùng hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này phảng phất chưa từng tồn tại giống như đây cũng là thiên mộ sao tiêu hàn đánh ra chung quanh đấu khí hiện ra sương mù thái bao phủ phiến đại điệu này năng lượng chi khủng bố viễn siêu cổ giới ừ m trong này tu hành ba năm tương đương với phía ngoài ba mươi năm mà lại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hiệu quả sẽ càng thêm tốt hân nhi có chút vui mừng lúc trước trong hai ngày có lẽ là đạt được phụ thân nàng k h ẩ nguyên ủng hộ tiêu hàn căn bản cũng không an phận trên đường đi không ít chân tay lo ngóng n mỗi một lần hân nhi đều bị tiêu hàn t r e o đụa phần bụng k h ô nóng trở ngại tiêu hàn cùng k h ẩ nguyên ở giữa ước định lúc này mới một mực không có bước ra một bước cuối cùng cái này có thể để hân nhi vô cùng không dễ chịu nàng coi như làm sao cao lạnh liền xem như đừng trong lòng người nữ thần nàng dù sao cũng là một nữ nhân a hân u nhi đã thầm hạ quyết tâm ở chỗ này không đột phá đến đấu thánh vậy liền không đi ra kia liền trực tiếp đi tầng thứ ba đi tiêu hàn hai tay hơi nắm trên thân xuất hiện một đạo màu đen hôn hoàn lập tức tiêu hàn đồng tử cũng toàn bộ biến thành màu mực a tiêu hàn ca ca ngươi vừa rồi t r u n g quanh thân thể cái kia vòng vòng là cái gì hân u nhi tò mò hỏi gọi là hôn hoàn tiêu hàn đáp lại nói hôn hoàn hân u nhi vẫn như cũ mặt lộ vẻ n g h i hoặc đúng thế tiêu hàn ánh mắt quét về phía mấy cái phương hướng ở nơi đó có mấy cái vô ý thức năng lượng thể ở nơi đó phiêu đãng đối với những này vô ý thức năng lượng thể hắn nhưng là không có nửa điểm hứng thú ánh mắt cuối cùng rơi vào hân u nhi trên thân hỏi hân u nhi ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ sao tiêu hàn ca ca hân u nhi mắt lộ ra n g h i hoặc đối tiêu hàn cảm thấy có chút không hiểu đừng suy nghĩ nhiều ngươi như là đi theo ta lời nói nghĩ tại thiên mộ bên trong lịch luyện đáng sợ là không thể nào tiêu hàn cười cười ừ m g hân nhi khẽ vớt cảm ngữ như như m u a n ó i mặc kệ chân trời góc biển ta đều nguyện ý đi theo ngươi tốt ta đã như vậy vậy chúng ta liền đi thôi tiêu hàn tâm niệm vừa động phía sau thất thải quang mang nở rộ một đôi thất thải cánh chim ra hiện tại phía sau lưng của hắn đây là hân nhi thần sắc yên lặng tại cặp kia thất thải cánh chim bên trong lại có để nàng tuyệt phẩm huyết mạch đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức h i u không chờ hân nhi tìm kiếm được đáp án tiêu hàn tay đã ôm hướng về phía nàng tiềm tiêm eo nhỏ thân thể mềm mại của nàng dán chặt lấy tiêu hàn mặc dù hai người dạng này đã không phải lần đầu tiên hai người cũng đã làm càng xâm nhập thêm động tác chỉ là huân nhi một đôi gương mặt vẫn là nổi lên đỏ ửng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc tiêu hàn cánh chim khe khe rung lên xẹt qua không gian xuyên thẳng qua tại bên trong vùng không gian này đông tiêu hàn một cái tay khác nhẹ nhàng điệu búng tay một cái một cái tràn ngập ma tính âm từ trong miệng của hắn phát ra diệt theo đạo thanh âm này rơi xuống một đạo kỳ diệu năng lượng ba động lấy tiêu hàn làm trung tâm cuốn sạch lấy trúng quanh đông đông đông đông đông. trong lúc mơ hồ hơn m ộ ư ơ i đạo thanh âm rất nhỏ vang lên k i ê u mịt m ở trong sương mù du đãng năng lượng thể thân hình bắt đầu bắt đầu v ặ n mẹo tục m a hơn m ộ ư ơ i đạo lớn chừng ngón cái lưu quang hướng phía tiêu hàn nhanh chóng lướt đến cuối cùng bị tiêu hàn một phát bắt được năng lượng hạch hân nhi tự nhiên nhận ra tiêu hàn trong tay vật phẩm những cái kia hình t h ô i chỉ có lớn chừng ngón cái tinh thể chính là thiên mộ bên trong kỳ vật có thể làm cho người nhanh chóng tăng cao tu vi năng lượng hạch tại huân nhi vì tiêu hàn thần thông cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm huân nhi đột nhiên phát hiện tiêu hàn cũng không phải là thẳng tắp phi hành tiến về thiên mộ tầng thứ hai tiêu hàn ca chớ a c không phải là muốn càn quét thiên mộ tầng thứ nhất tất cả năng lượng hạch ta t ấ u chương s o n g chương năm trăm linh bốn cơ duyên sương mù mịt mờ trong thiên địa huỳnh quang trôi nổi phóng tầm mắt nhìn tới cả phiến thiên địa đều là tràn ngập chết kình chi khí không có chút nào sinh cơ diệt loại này yên lặng không biết kéo dài bao lâu cuối cùng trong sương mù chuyển đến một đạo thanh âm chấm thấp ngay sau đó mấy chục đạo năng lượng thể thân ảnh v ạ n mẹo hình thành một đạo tinh thể hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi 235,000480 m a i tiêu hàn khoe miệng hơi vệnh đem bay vào trong lòng bàn tay hắn bên trong năng lượng thể thu sạch nhập hệ thống bao khỏa bên trong tiêu hàn ca ca nếu là bị viễn cổ bảy đại tộc biết ngươi quét sạch thiên mộ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cơ hồ toàn bộ năng lượng thể ngươi nhất định sẽ bị đánh chết huân nhi con mắt nhắm lại cười híp mắt nhìn xem tiêu hàn ha ha cái này cũng đến bọn hắn có thực lực kia mới được tiêu hàn cười lánh lánh địa đáp lại nói từ khi tiến vào thiên mộ về sau tiêu hàn lại bắt đầu hắn đại tào đảng bây giờ tiêu hàn tu vi đạt tới bát tinh đấu thánh lại có viễn siêu siêu thần vị mặt cắt tiểu luân hùng tâm hệ thống mặc kệ là thiên mộ tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai không nói toàn bộ chí ít có chín thành chín năng lượng thể toàn bộ trở thành tiêu hàn vật trong bàn tay đương nhiên tiêu hàn đã là một bát tinh cấp bậc đầu thánh những thứ kia đã rất khó để tu vi của hắn đạt được vượt qua tính tăng lên nhưng là những năng lượng thể này đối với tiêu g i a tỉ như tiêu ngọc tỉ như cha mẹ của hắn a còn có đôi hắn cái k i a r a ra mà nói tuyệt đối là một cái hiếm có bảo vật 2 3 5 0 0 0 4 8 0 m a i năng lượng thể nhiều lắm là chỉ có thể để tiêu hàn tăng lên tới cựu tinh đấu thánh cấp bậc nhưng là một viên đấu tôn cấp bậc năng lượng thể nếu để cho cho tiêu hàn bên người thân bằng h ả o hữu tỉ như tiểu y tiên t ử nhiên bọn người thậm chí là g i a g i a của hán tiêu g i a tam trưởng lao tiêu đình tiên nhưng là có thể tăng lên mấy cái thậm chí là mười cái tinh cấp tu vi đâu trọng yếu là những năng lượng thể này bên trong năng lượng mười phần tinh thuần còn không có bất kỳ cái gì di chứng tiêu hàn tin tưởng có những bảo vật này tiêu g i a sẽ lần nữa q u ậ t khởi hoa hạ đế quốc cũng sẽ trở thành đại lục cường thịnh nhất thế lực ha ha huân nhi hiểu ý cười một tiếng nàng tiêu hàn ca ca thu hoạch được nhiều như vậy thiên mộ năng lượng thể không thể nghi ngờ lại tăng thêm một cái không người ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ t h ể đánh bạc bên trong chắc hẳn chính là tầng thứ ba tiêu hàn thản nhiên nói ở trước mặt của hắn có một đạo năng lượng to lớn quan mang phảng phất từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống cuối cùng thẳng đứng trên mặt đất thế nào nhìn qua tựa như là một đạo cự đại tường đem bọn hắn cho ngăn lại ừng cổ hân nhi cũng là lần đầu tiên tới nơi này dỗi ra ngọc thủ cắt mấy lần trước mặt màn sáng có thể so với kim thạch vô cùng cứng gắc ba ảnh cổ hân nhi thần sắc đấu khí hiện lên cuối cùng hóa thành một đạo dị thường khổng lồ đấu khí tấm lụa một quyền đánh phía trước mặt màn sáng phía trên nhưng cổ hân nhi kinh ngạc phát hiện ngoại trừ bàn tay của nàng bị chấn lấy run lên t i u màn sáng một chút việc mà cũng không có cổ hân nhi trong lòng một bẩm t i u ngưng kết thành thực chất quan mang vậy mà ủng có như thế mạnh lực phòng ngự vừa rồi nàng thế nhưng là sử dụng bảy thành lực lượng p h ò n g đoán cẩn thận cổ hân nhi cho rằng chỉ có nàng s ử suất mười thành lực lượng mới có thể dung chuyển cái này lực phòng ngự kinh người màn sáng đi thôi tiêu huyền tiền b ố i đáng sợ đã đợi vội muốn chết tiêu hàn mỉm cười trên thân đấu khí lửa l ờ n ắ m cổ hân nhi hướng phía màn sáng tới gần theo tiêu hàn tới gần nguyên bản vô cùng cứng rắn màn sáng tại dính vào tiêu hàn đấu khí về sau vậy mà bắt đầu hòa tan ách cổ hân nhi trong lòng một bẩm trong lòng lập tức đụng phải một vạn điểm bạo kích nhớ nàng đấu tôn tu vi trước đó không có dung chuyển kia màn sáng bây giờ tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra đấu khí vậy mà liền hòa tan ra một cái thông đạo người so với người đơn giản tức chết người chật cổ hân nhi nghĩ đến cái này cường giả thế nhưng là nàng cổ hân nhi tình lang lập tức cổ hân nhi nội tâm c ả màn thấy tự h vô cùng o m sáng hình thành tinh thể năng lượng cũng không nhỏ độ rộng vượt qua trăm trượng có hơn cổ hân nhi môn tự vấn lỏng nếu là đổi lại là nàng đáng sợ cần bốn giờ mới có thể thông qua cái này đạo tinh thể năng lượng hình thành vách tường may mắn có tiêu hàn tại trên đường đi nàng cùng tiêu hàn cơ hồ thông suốt vừa mới hướng phía trước phóng ra một bước tinh thể năng lượng liền sẽ bị tiêu hàn đấu khí hỏa tan mất đồng dạng dài độ rộng a tiêu hàn ca ca mau nhìn cổ hân nhi gấp ô thuận cổ hân nhi ngọc thủ tiêu hàn phát hiện tại phía sau bọn họ thông đạo lại nhưng đã bắt đầu nhúc nhích nói cho đúng là có một tầng nhàn nhạt năng lượng chất lỏng từ tinh bích bên trong thẩm thấu mà ra phía sau thông đạo đang chậm rãi địa dung hợp mới tinh thể năng lượng ngay tại hình thành ha ha đ ồ tốt tiêu hàn sắc mặt đại hỷ có được thượng đế thị giác tiêu hàn tự nhiên biết tại sao lại xuất hiện như thế một màn tiêu hàn ca ca ngươi biết là vì cái gì cổ hân nhi tò mò nhìn tiêu hàn đương nhiên tiêu hàn gật gật đầu nắm cổ hân nhi đi đến hậu phương năng lượng tinh bích bên cạnh dùng tay mỏ một chút năng lượng tinh bích đó là bởi vì tinh bích bên trong có đồ vật đồ vật thứ gì cổ hân nhi tò mò hỏi b à ảnh tiêu hàn không có trả lời mà là một quyền đánh vào năng lượng tinh bích bên trên lập tức năng lượng tinh bích đánh ra một cái lỗ to lớn xuyên thấu qua cái miệng này tử cổ hân nhi phát hiện lại có lít nha lít nhít tuyết trắng đồ vật mỏng ngoậy tại những cái kia tuyết trắng đồ vật trên thân có chất lỏng trạng đồ vật thẩm thấu mà ra cuối cùng lại nhanh chóng địa ngưng kết cuối cùng tạo thành một tầng thật mỏng thực chất tinh thể năng lượng tiêu hàn ca ca ý của ngươi là nói là những vật này tại bài tiết chất lỏng chữa trị năng lượng tinh bích cổ h â n nhi như có điều suy nghĩ hỏi cổ h â n nhi làm cổ tộc đại tiểu thư tự nhiên biết một chút thiên mộ sự tình thông hướng tầng thứ ba tinh thể năng lượng vách tưởng đã tồn tại rất lâu mà lại mỗi một lần đợi đến viễn cổ bát đại tộc thành viên tiến vào thời điểm những năng lượng này tinh thể vách tưởng đều sẽ khôi phục thành nguyên thủy bộ dáng bây giờ xem ra hết thể đều là những cái kia tuyết trắng đồ vật dở trò quỷ a giờ n à y khác này cổ hân nhi cũng coi là hoàn toàn minh bạch thì ra mảnh này sừng sững tại năng lượng trong thiên địa màn sáng kỳ thật chính là những này tuyết trắng tiểu côn trùng sáng tạo ra nha tiêu hàn ca, ca chúng ta khả năng xâm nhập một cái siêu cấp cự vô phách viễn cổ phệ trùng trùng tổ bên trong minh bạch về sau cổ hân nhi chợt lông mày c a o lại ngựa khí cũng thay đổi lấy có chút nặng nề tầng thứ ba thiên mộ phạm vi sao mà chi lớn tăng thêm trăm trượng có hơn độ rộng đủ để có thể thấy được những này tiểu côn trùng số lượng đặt đến kinh khủng bực nào tình trạng viễn cổ phệ trùng một loại sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ cỡ nhỏ ma thú cũng đừng thấy bọn nó cá tính nhỏ số lượng so con kiến chờ bất luận một loại nào sinh vật đều khủng bố hơn trọng yếu nhất chính là bọn chúng có thể thôn phệ hết t h ể đồ vật đáng chết Nghĩ không ra ở cổ h tích không thừa thông chưa phong chúng chọn khác ỗ này nên tuyển giờ, nếu bế, tuyển mà Làm vậy bây vật. sớm gặp giờ, đường dịp đã đồ đạo sao ta ca. ra bị bế, hân nhi không có dậy đặc sợ hai chứng chỉ là vừa nghĩ tới bên người xuất hiện vô số côn trùng t r a n g diện kia cũng không là một chuyện tốt lựa chọn đường khác tiêu hàn trên mặt mỉm cười càng thêm s á n l ạ vui mừng nói sợ cái gì đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái cơ duyên đâu cơ duyên cổ hân nhi lông mày cao lại trong lòng càng thêm nghi hoặc cùng tò mò đám côn trùng này không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng cổ hân nhi không rõ tiêu hàn trong miệng cái gọi là cơ duyên ở đâu thấu chương xong chương năm trăm linh năm ngươi có phải hay không tiêu hàn ca ca tại cổ hân nhi nghi hoặc bên trong nàng kinh ngạc phát hiện tiêu hàn không hướng phía không có viễn cổ phệ t r ù n g phương hướng đi ngược lại chỗ nào côn trùng dày đặc tiêu hàn liền hướng phía chạy đi đâu cổ hân nhi tại một chút trong cổ tịch biết cái này côn trùng một khi thất tỉnh sẽ là kinh khủng c ỡ nào nhưng cổ hân nhi lựa chọn tin tưởng tiêu hàn yên lặng đi theo sau l ư n g tiêu hàn a kia là tiến lên bên trong cổ hân nhi phát hiện tại phỉ thúy tinh bích ở trung tâm có một cái lớn chừng quả đấm đồ vật vật kia toàn thân tản ra nhạt ánh sáng màu đỏ thế nào nhìn qua t ự a n h ư là một cái cự đại trùng kén đó chính là cơ duyên tiêu hàn trên mặt đại hỷ nơi này chính là thiên mộ thông hướng tầng thứ ba năng lượng tinh bích không nhỏ tiêu hàn trước kia còn tưởng rằng không có có người khác dẫn đường hắn đáng sợ tìm không thấy nơi này cho nên tại tiêu hàn trong lòng cũng không có đối cái cơ duyên này ôm hy vọng nhưng tiêu hàn không nghĩ tới hắn cái này vạn giới nhân vật chính rốt cuộc phun phóng ra quan mang tuy ý lựa chọn một chỗ tiến về thiên mộ tầng thứ ba không nghĩ tới hắn vậy mà tiến vào viễn c ổ phệ trùng trong s a o huyệt ra đi t a dị hỏa t r u n g quanh tinh bích phá lệ cứng rắn liền ngay cả tinh bích màu phỉ thúy c h ạ c h Cũng khác phương nồng là so địa đẫm r ấ thất n i ề u r nhiều. Vẹn vẹn dựa vào đầu khí, hòa đầu vào dựa thải a n n t i bích Bất b tốc độ phi thường chậm chạm.、Bất、đắc dĩ, tiêu hàn chỉ có phi thường hàn thể tế ra dị hỏa. Theo tiêu hàn trên thân tiêu tế tiêu trên độ ngọn dĩ, dị ra lửa y màu xuất h ệ n tinh bích hòa tan tốc độ, rõ ràng tăng lên gấp mấy chục lần. tốc Thất thải bích hòa chục độ, rõ gấp mấy dị hỏa đây là dung hợp trong thân thể trong đó dị hỏa sau siêu cấp dị hỏa thất thải dị hỏa cổ hân nhi trong lòng một bẩm tại cái này cỗ kinh khủng hỏa d i ễ m phía dưới nàng một cái đấu tôn vậy mà không thể không phóng thích dị hỏa chống cự lại ngoại giới nhiệt độ cao kia chẳng lẽ chính là tiêu hàn ca ca nói tới cơ duyên sao cổ hân nhi tò mò hỏi ừng tiêu hàn khẽ gật đầu cánh tay bị ngọn lửa b ả y màu bao phủ không có có nhận đến bất kỳ lực cản món kia màu đỏ đ ổ vật bị tiêu hàn trực tiếp nắm trong tay đi tiêu hàn một cái tay khác nắm hân nhi một đường tiến lên không bao lâu một mảnh bát ngát thiên địa ra hiện ở trước mặt bọn họ trước mắt thiên địa không có trước đó hai tầng quá mức nồng đậm năng lượng sương mù nhưng tại bàn chân của bọn họ trung tâm lại là có một cỗ mười phần năng lượng tinh thuần ngay tại liên tục không ngừng địa rót vào bên trong thân thể của bọn h ắ n có cỗ năng lượng này rót vào cổ hân nhi tự tin cái nào sợ sẽ là không đi săn bắt năng lượng hạch o nàng cũng sẽ thu hoạch được không tệ tu luyện hiệu quả rốt cục đến tầng thứ ba tiêu huyền tiền bối ta tới tiêu hàn ánh mắt ngắm nhìn thiên mộ tầng thứ ba ở trung tâm nơi đó có siêu cấp cường giả tiêu huyền mộ phủ không tốt tiêu hàn ca ca viễn cổ phệ trùng đổi tới ô ao long sau lưng tiêu hàn một cỗ màu tuyết trắng thủy triều ngay tại khởi xướng một cỗ vù vù chi thân hướng lấy bọn hắn bên này bay lượn mà tới k i ê u màu trắng thủy triều căn bản không phải cái gì thủy triều mà là thành trên ngàn ước viễn cổ phệ trùng yên tâm đi bọn chúng ra không được tiêu hàn thần sắc bình tĩnh cười nói cổ hân nhi trong lòng còn tại hiếu kỳ tiêu hàn là có ý gì cái gì gọi là bọn chúng ra không được ngay sau đó phát sinh một màn thế nhưng là hoàn mỹ giải đáp nàng nghi ngờ trong lòng chỉ gặp những cái kia viễn cổ p h ệ trùng xông ra màn sáng nhưng tại bọn chúng vừa vừa rời đi màn sáng một trượng phạm vi thời điểm một cỗ kỳ dị lực lượng lặng yên ở giữa đưa chúng nó bạo liệt thành màu trắng b ộ t phấn ách cổ hân nhi yên lặng mà nhìn trước mắt một màn tục mà ở đây nhìn về phía tiêu hàn sân nói tiêu hàn c a c a có đôi khi ta đều đang hoài nghi ngươi đến c ũ n g phải hay không tiêu hàn c a ca, ca? làm sao vậy huân nhi tiêu hàn ca ca đối với nơi này rõ như lòng bàn tay căn bản không giống là tới từ một cái xuống dốc t r ủ n g tộc cùng tiêu hàn ca ca cùng một chỗ ta thậm chí có loại ảo giác tiêu hàn ca ca là cổ tộc thành viên mà ta mới là cái kia đến từ gia tộc suy tàn đại tiểu thư cổ huân nhi nhàn nhạt cười một tiếng tiêu hàn học rộng hiểu nhiều thật sự là để nàng cái này cổ tộc đại tiểu thư đều tự lấy làm xấu hổ vậy chúng ta tiếp xuống là trước săn bắt năng lượng hay sao hân nhi không phải một cái không có chủ kiến nữ hải chỉ là cùng tiêu hàn ở chung một chỗ vẫn là thói quen duy tiêu hàn là t ử ừ m tiêu hàn gật gật đầu khó được tới một lần thiên mộ tự nhiên không thể bạch tới một lần đặc biệt là thiên mộ tầng thứ ba năng lượng thể so trước đó hai tầng càng thêm cao cấp nếu là s ă n giết thậm chí có thể thu hoạch được tám chín tinh cấp năng lượng hạch hiu tiêu hàn tâm niệm vừa động thất thải cánh chim mở rộng mà ra một tay ôm hân nhi tại tầng thứ ba hoành hành không sợ địa phi hành Diệt. Theo tiêu Theo trong hàn tràn miệng ngập m A tính thanh tung ra, tại tiêu hàn thân thất hàn năng ra, âm cái là ư lượng ợ n trong nháy mắt bị xóa bỏ. Chật, bảy viên sáng trói năng lượng hoạch rơi xuống g thể mắt hoạch h Trật, bảy ma bị bỏ. xóa trói rơi nhanh bàn t thánh tại một mảnh năng lượng x ư ơ n g mù che giấu đỉnh núi một đạo kinh khủng u y áp từ cái hướng kia tràn ngập chung quanh có được tuyệt phẩm huyết mạch cổ h â n nhi thị lực kinh người ở nơi đó nàng có thể nhìn thấy một bóng người ngồi tại một phương to lớn ghế đá bên trên tại đạo nhân ảnh kia trước người cắm một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao coi như cách xa nhau rất xa một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tự đại đao bên trong lan chẳng ra huyển như sương mù lượn lờ tại sơn phong t r u n g quanh ừ n không tệ kia vũ khí cũng có thể tiêu hàn mỉm cười hắn hôm nay chỉ có thể thông qua hệ thống giống siêu thần vị mặt cắt tiểu luân hùng tâm như thế miểu sát đấu tôn cùng với trở xuống tu vi đấu giả trước mắt cái này đấu thánh đã không cách nào dựa vào búng tay chi lực trong nháy mắt đem nó xóa bỏ tại tiêu hàn vừa dứt lời thời điểm đỉnh núi kia thân ảnh cũng là đột nhiên đứng dậy kia cỗ mùi máu tươi cũng là đ ố n g nhiên tăng vọt kẻ xông vào tại các ngươi đặt chân nơi này một khắc này các ngươi cũng đã biết sau cùng hậu quả ngọn núi bên trên đạo thân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống quan sát tiêu hàn c ù n g cổ h â n nhi gần như đồng thời một cố cường hoành hung sát chi khí giống như là một con hung thú đang gầm thét chỉ là ban thánh cũng dám miệng ra như thế c ủ ngôn tiêu hàn vun tay gần như đồng thời trước mắt này tòa đỉnh núi chi đỉnh bên trên không gian nổi lên mãnh liệt gọn sóng ngay sau đó một cái cự trưởng ngưng tụ thành hình đây là đấu thanh khí tức huyết đao thánh giả lông mày sâu nhăn ánh mắt vô cùng sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời vê anh một đạo kinh thiên tiếng sấm r ề n vang lên trước mắt này tòa đỉnh núi trong nháy mắt bị san thành bình điệm gần như đồng thời hệ thống thanh âm đồng thời vang lên len keng chúc mừng ngươi giết huyết đao thánh giả lật đổ đấu phá cố sự tuyến ban thưởng điểm kinh nghiệm 2 3 0 0 0 ơ điểm ban thưởng điểm khoán bốn trăm điểm dựa theo ban đầu cố sự tuyến tiêu viêm cũng gặp phải huyết đao thánh giả chỉ là huyết đao thánh giả không có giết tiêu viêm mà là xem ở tiêu huyền trên mặt mũi v ư n g tha tiêu viêm cuối cùng càng là thu được tiêu huyền vĩnh c ử u tồn tại hứa hẹn bây giờ tiêu hàn đánh giết huyết đao thánh giả tự nhiên là lật đổ cái này nho nhỏ cố sự tuyến thấu chương xong chương năm cường giả tuyệt thế tiêu huyền thiên mộ bên trong tu luyện b u ồ n k ẻ lại vô vị bà ảnh một thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó ven đường những nơi đi qua quyền c ư ớ c đập ra mỗi một lần công kích rơi xuống đều sẽ làm cho đối phương năng lượng thể tạo nên một vệ sóng gợn tục ma một đạo tản r a lưu quang năng lượng thể hướng phía đạo thân ảnh kia bay đi chúc mừng tiêu hàn kaka lại đạt được một viên đấu thánh cấp bậc c ử u tinh năng lượng thể cổ h â n nhi cùng tiêu hàn ở lâu đã không cảm thấy kinh ngạc thiên mộ bên trong năng lượng mười phần nồng đậm khiến cho nơi này không gian khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huy áp nếu là đổi lại người khác căn bản không thể thời gian dài như vậy địa phi hành thế nhưng là đâu nàng tiêu hàn ca ca cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục địa phi hành tại tòa này mộ trong đất bây giờ đã là thứ ba trăm ba mươi sáu viên tiêu hàn mừng rỡ trong lòng ba trăm ba mươi sáu k h ỏ a cựu tinh năng lượng hạch cộng thêm năm trăm bốn mươi ba k h ỏ a bát tinh năng lượng hạch trừ cái đó ra còn có một tới b ả y tinh hai trăm ba mươi lăm phẩy không không không bốn trăm tám mươi khoản ă n g lượng hạch tiêu hàn tin tưởng chỉ cần cho tiêu ra cùng hoa hạ đế quốc một đoạn thời gian tiêu ra cùng hoa hạ đế quốc đem sẽ ủng thật nhiều đấu tông đấu tôn thậm chí cả đấu thánh cấp bậc cừng giả đến lúc đó đại lục đệ nhất thế lực thực chí danh quy kia tiếp tục sao cổ h â n nhi hỏi ừng tiêu hàn gật gật đầu năng lượng hạch bậc này chân quý đồ vật có thể so với đan dược trọng yếu là nó còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đối với loại bảo vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhóc con ngươi đánh tính lúc nào tới gặp ta tại tiêu hàn vừa dứt lời thời điểm một đạo thanh â m hùng hồn từ thiên mộ trung ương chuyển đến kia chẳng lẽ là tiêu huyền tiền bối cổ hân nhi ánh mắt ngắm nhìn thiên mộ khu vực trung tâm đối phương không có kính ngoại hóa thân vẹn vẹn chỉ là chuyển đến một thanh â m thanh â m vô cùng hiền lành không có mang bất kỳ mặt trái ngữ khí lấy tiêu huyền tiền bối lớn lao thần thông Cổ Hân Nhi tin tưởng, đưa á n Hàn chân thiên này, liền g sợ tại Tiêu hàn đặt chân thiên mộ một khắc này, liền đã bị đối khắc h đã mộ bị p ơ hơi n ứng Hàn miệng vệnh, không thể nghi ngờ, g cảm được. cái Phải một đây đầu. đ ư khỏe thể Tiêu là... là tốt bắt đầu. Đưa tay ôm hướng c ổ hân nhi phần eo nhẹ nhàng vừa dùng lực hiểu ý cười nói đi thôi đã tiền bối đã đợi lấy không kiên nhẫn được nữa chúng ta bây giờ liền đi gặp một lần lao nhân ra ông ta đi biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn tự nhiên biết bởi vì thiên mộ nguyên nhân tiêu huyền cũng không thể rời đi mộ phủ nếu là muốn rời đi cũng là chỉ có thể sử dụng bắn ra mà ra hình ảnh thất thải cánh chim chấn động tiêu hàn ôm ấp lấy cổ hân nhi hóa thành một đạo thất thải lưu quang hướng phía màn trời giải đất trung tâm cấp tốc bay lượn ven đường những nơi đi qua những cái kia ban thánh đấu thánh năng lượng thể cảm nhận được tiêu hàn trên thân kia khí tức kinh khủng nhao nhao thu liễm tự thân khí tức sợ bị tiêu hàn phát giác theo tiến lên quan g mang càng ngày càng ảm đạm không gian bùn phía giống như là dùng mực nước nhuộm dần qua như vậy thân ở trong đó giống như thiệp túc tại hư vô không gian bên trong nơi này chính là thiên mộ chỗ sâu nhất ta cổ hân nhi vẫn nhìn chung quanh ít nghiêng ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khối cổ lao bia đá nhìn nhau lâu cổ hân nhi kinh ngạc phát hiện khối kia vách đá vậy mà để linh hồn của nàng đản sinh ra một vòng run rẩy đi thôi nơi này chính là tiền bối mộ phủ đ ạ i môn tiêu hàn nắm cổ hân nhi chậm rãi hướng phía bia đá hứng thú đương bàn tay của hắn chạm đến vách đá một khắc này một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác phun lên trong tim ngay sau đó trong tấm bia đ á buộc phát ra một đạo quan mang tục m à đản sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp đem tiêu hàn cho giật vào đợi đến tiêu hàn lần nữa mở hai mắt ra ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện cái này chính là đã từng uy c h ấ n đấu khí đại lục năm lớn siêu cấp cường giả một trong tiêu huyền mộ phủ tiêu huyền làm đấu thánh đỉnh phong c ư ờ n g giả lấy năng lực của hắn muốn sáng tạo ra như thế đất kỳ dị căn bản không phải vấn đề gì bước vào cung điện tại chính giữa cung điện chỗ một ao thanh tịnh thấy đáy mặt ao bên trên từng đoá từng đoá thanh liên thỏa thích nộp h ó n g nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát tràn ngập chung quanh cung điện trung tâm một bóng người đứng chắp tay thưởng thức trong ao mỹ cảnh bất hiếu tử tôn tiêu hàn gặp qua tiên tổ tiêu hàn đối cái trước không người làm một đại lễ ha ha tiêu hàn ngược lại là một cái tên rất hay thanh sam bóng người cũng không q u e n người từ đầu đến cuối nhìn xem trong ao thanh liên tại ngươi tiến vào thiên mộ thời điểm ta liền cảm ứng được ngươi tồn tại dọc theo con đường này biểu hiện của ngươi để cho ta cảm thấy mười phần hài lòng mười phần hài lòng tiêu huyền ngày xưa là bực nào phong vân nhân vật có thể có được lão nhân gia ông ta hết sức hài lòng đánh giá đây tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó khăn tình nữ hoa tử trên người ngươi huyết mạch cùng c ổ nguyên rất giống a tiêu huyền cũng không quay người hỏi đến cổ hân nhi van bối cổ hân nhi gặp qua tiêu huyền tiền bối cổ hân nhi đối tiêu huyền bóng lưng không người thi lễ một cái mới tiếp tục nói hồi tiên bối cầu nguyên là phụ thân của ta À, thì ra là thế khó trách có thể có được tuyệt phẩm huyết mạch quả nhiên là trò giỏi hơn t h ầ y a tiêu huyền chậm rãi q u a n người một đôi mắt sáng ngời có thần t u ấ n tiếu bộ dáng quét mắt cổ hân nhi cuối cùng rơi vào tiêu hàn trên thân ha <cười> ha bất quá cuối cùng vẫn là ta tiêu tộc nhặt được một món hời lớn ách cổ hân nhi nghe được tiêu huyền lời nói bên trong ý tứ xinh đẹp trên mặt nhịn không được nổi lên đỏ ửng hiện tại cùng ta nói một chút tiêu tộc bây giờ tình huống tiêu huyền nhẹ dọn g thở dài thở dài bên trong tràn ngập nồng đậm cô độc cùng tự trách s á t thái hồi tiên tổ bây giờ đã không có tiêu tộc chỉ có một cái ô thản thành tiêu da ô thản thành tiêu da tiêu huyền thần sắc không có bao nhiêu ba động nghĩ ngày xưa tiêu tộc cường thịnh thời điểm kia là sao mà cường thịnh cái nào sợ sẽ là phụ thuộc thế lực cũng có được mấy trăm nhiều loại dưới cờ có thành trì đến hàng vạn m à tính bây giờ tiêu tộc vậy mà xuống dốc thành một cái thành nhỏ nhỏ tiểu gia tộc tiêu tộc xuống dốc thành như vậy ta cũng là sớm có đón o trước nhưng ít ra còn có hương hỏa còn sót lại cũng không đến tuyệt vọng tình trạng tiêu huyền thanh âm mười phần nu hòa không có huyết mạch chi lực lại có rất nhiều đ ị c h nhân tiêu tộc xuống dốc chỉ là chuyện hợp tình hợp lý t i ê n bối ngươi chớ có bi thương và tự trách ngày xưa tiêu tộc mặc dù xuống dốc thành tiêu g i a nhưng là tại tiêu hàn ca ca trong tay nhất thống đâu khi đại lục toàn bộ đông n ự c đồng thời còn đặt chân ở trung châu đại lục cổ h â n nhi cung kính an ủi cái gì nhất thống đâu khi đại lục toàn bộ đông vực tiêu huyền thần sắc hết sức kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế cổ h â n nhi ngắm tiêu hàn một chút cười một tiếng tiếp tục nói bây giờ trung châu đại lục ngày xưa tiêu tộc tất cả phụ thuộc thế lực có địa bàn bây giờ trừ ra phần viềm cốc bên ngoài toàn bộ bám vào tiêu hàn ca ca khai sáng đế quốc bên trong thật sao tiêu huyền nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt càng thêm sốt ruột đúng thế cổ h â n nhi gật gật đầu chỉ là không nên a tiêu tộc xuống dốc coi như ngươi là một bát tinh đ ấ u thánh ngươi cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế nhất thống đại lục đông vực khu vực đồng thời thu phục tất cả tiêu tộc lãnh thổ tiêu huyền mắt thần hầu nghi mà nhìn xem tiêu hàn làm ngày xưa cường giả tuyệt thế h ắ n tự nhiên liếc mắt xem thấu tiêu hàn chỉ là có được hai mươi tuổi mà thôi hai mươi tuổi a vẹn vẹn đại lục đông vực chỉ sợ cũng đủ để hao hết sạch một vị chinh phục giả sinh mệnh đó là bởi vì tiêu hàn k a ca có một bang thực lực siêu c ầ n giúp đỡ cổ hân nhi giải thích nói trong miệng nàng giúp đỡ tự nhiên chỉ vào là tới từ siêu thần học viện vị diện thiên sứ cùng ác ma hai đại quân đoàn thật sao tiêu huyền mừng rỡ nhìn xem tiêu hàn đúng vậy tiêu hàn k a ca sở dĩ săn g i ế t những năng lượng kia thể chính là vì để tiêu tộc cùng hắn thành lập đế quốc càng thêm cường đại cổ hân nhi gật gật đầu người tiểu t ử này có thể a xem ra ta phải thật tốt địa ban thưởng ngươi một chút tiêu huyền tán thưởng nhìn xem tiêu hàn đối với tiêu hàn hắn nhưng là cảm thấy vô cùng vô cùng hài lòng không là lấy tiêu hàn mà tự hào tiên tổ đã ngươi muốn thưởng ta một chút vậy ngươi liền luyện chế cho ta một kiện viễn cổ trùng hoàng y đi tiêu hàn cười một tiếng từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra cái kêu màu đỏ trùng kén thấu chương s o n g chương năm trăm lẻ bảy m ệ t mỏi nha trùng kén không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngươi biết vật này tiêu huyền nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu tiêu hàn ca ca cái này là cái gì cổ hân nhi nhịn không được tò mò hỏi từ nơi này tản ra h à o quang màu đỏ chùm sáng bên trong nàng loáng thoáng cảm thụ đến một cỗ kỳ dị khí tức t r u n g hầu viễn cổ p h ệ trùng t r u n g hầu tiêu hàn hồi đáp t r u n g hầu đúng vậy tương đương với bán thánh trình độ chỉ là ở vào ngủ đông kỳ không phải muốn thu hoạch được nó đáng sợ còn cần phí một chút khí lực tiêu hàn mỉm cười thì ra là thế tại chúng ta ra tinh bích về sau những cái kia viễn cổ p h ệ trùng nguyên lai、like、cũng không phải là ngăn cản chúng ta rời đi mà là muốn đoạt lại bọn chúng trùng hậu a cổ hân nhi ánh mắt trong nháy mắt hiểu rõ ngươi cái tên này thật đúng là gan lớn ngươi nếu biết nó là viễn cổ p h ệ trùng trùng hậu chắc hẳn cũng biết nếu là nó đột nhiên thất tình liền sẽ tiến vào thân thể của ngươi sau đó âm thầm thôn phệ đấu khí của ngươi tiêu huyền không khách khí chút nào giáo hấn ha ha đã ta dám mang theo nó vậy ta tự nhiên sẽ có đối phó nó sách lược tiêu hàn mỉm cười tiếp tục hỏi thế nào tiên tổ dùng nó luyện chế v i ê n cổ trùng hoàng y đi ỉa thế nhưng là tuyệt hảo vật liệu ngươi không phải có gì hòa sao ngươi đối v i ê n cổ trùng hoàng y quen thuộc như vậy nếu mà m u ố n làm gì không t ự tự luyện chế tiêu huyền tò mò hỏi t ự tự luyện chế mệt mỏi nha ách tiêu huyền thần sắc ngốc trệ trận tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút cười mắng cho nên ngươi liền đến hấu ngươi tiên tổ h h h h tiêu hàn s ờ lấy đầu của mình cười ngây n ô trọng t vật này liền giao cho ta, à, này vài liền ngày ngươi luyện giao sau ta cho cho chế sẽ a qua sau, hóa dáng, bao viễn Viễn về thiệ. thiệ, loại trải khôi trùng hoàng trùng hoàng phòng ngự luyện thành trạng ráng, trên cơ thể người trên thân. cổ cổ đặc chế có cơ một thủ thể trùm thể t giáp y y bộ đấu kỹ, yếu là vật này có thể tùy từng người mà khác nhau tu h vi càng cao lực phòng ngự cũng sẽ càng cao nếu là từ đấu tôn cường giả mặc nhưng là có thể tiếp nhận bán thánh một k í c h mà không hủy tiêu huyền vừa mới nói xong lớn t r ừ n g bàn tay quan đoàn bay tới tiêu huyền trước mặt tại luyện chế viễn cổ trùng hoàng y trước đó có một chuyện trước hết làm tiêu huyền cất bước đi vào trong nước hồ đứng ở trong ao bàn tay muốn nhẹ nhàng dâng lên tiêu hàn tranh thủ thời gian hô tiên tổ ngươi đây là muốn làm gì giúp ngươi thay máu thu hoạch được tiêu ra còn lại huyết mạch chi lực hoàn toàn kích hoạt tộc văn tiêu huyền ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn hiểu ý cười một tiếng năm đó ta đem hết toàn lực bảo lưu lại một chút đấu đế huyết mạch đồng thời đưa nó dùng rất nhiều thủ đoạn phong ấn sợ câu mà có thể đã sớm một vị có được huyết mạch c h i lực tộc nhân trời không quên ta tiêu tộc tại ta thời khắc hấp hối rốt cục chờ đến một vị trác tuyệt tiêu tộc tử đệ ta không muốn cái gì ta nói ta không muốn tiêu tộc huyết mạch c h i lực tiêu hàn thanh thúy nói người nói cái gì tiêu huyền nhìn chăm chú tiêu hàn nhu hòa ánh mắt biến đổi có chút sắp bén bốn mắt giao tiếp không chung liều phát ra hỏa hoa tạo nên từng đạo gợn sóng năng lượng Cái cuối cùng cố cùng cương chỉ cảnh cổ cần lực, có cố cương cùng cựu cường có mánh thánh thánh ánh lại biến giới nhi, mới tại kia tinh tinh giả tối liền liều kinh này từng đạo gợn sóng năng lượng, thành phong. bên, tôn hân bằng toàn phong bên trong ổn định thân hình. đỉnh, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể liều bắn ra mạnh như thế năng lượng, vậy mà kinh khủng như là mà vào mà vậy vậy vậy. một Một thể Bắt một mắt, thể thế đạo đấu đấu đấu Hô! ra ít nghiêng tiêu huyền bất đắc dĩ thở dài bình phục tâm tình ánh mắt lại lần nữa nhu hòa nói tiêu hàn mặc dù chúng ta tiêu tộc tộc văn là dựa vào mình tu luyện ra được nhưng là nếu là không có huyết mạch c h i lực ủng hộ sẽ khó mà phát huy tộc văn lực lượng chân chính đã danh s ư n g tộc văn tự nhiên cần chủng tộc huyết mạch c h i lực làm nguồn suối không có tiêu tộc huyết mạch c h i lực ngươi căn bản không phát huy ra nó vốn có lực lượng huyết mạch c h i lực a tiêu hàn cười một tiếng lạnh n h ạ t nói tiên tổ xin thứ cho ta nói thẳng ta nhưng thật ra là trướng mắt ngươi vất vả bảo tồn điểm này huyết mạch tri lực、người tiêu huyền n u hòa ánh mắt trong nháy mắt biến đổi mười phần băng lãnh t r ư ớ n g mắt hắn tiêu huyền bảo tồn huyết mạch chi lực chính là t r ư ớ n g mắt tiêu tộc làm tiêu tộc tộc trường đã từng tiêu tộc hy vọng ánh dạng đông tiêu huyền trong lòng dung không được bất luận kẻ nào khinh nhờn tiêu tộc cái nào sợ sẽ là con cháu của hắn cũng không được hiu tại tiêu huyền quanh người khí tức hỗn loạn không gian xuất hiện đổ sụp dấu hiệu ngay tại tiêu huyền muốn báo nổi giáo huấn một chút tiêu hàn cái này bất hiếu từ tôn thời điểm một cỗ khí tức kinh khủng từ tiêu hàn trong thân thể sinh ra thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến đệ nhị biến thứ ba biến vê n h theo tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ bên trong thân thể của hắn vang lên một đạo thanh âm chấm thấp phảng phất có được man hoang thần thú đã thất t ỉ n h ngay sau đó tiêu huyền ánh mắt đờ đẫn tiêu hàn trên thân bắt đầu hiện ra một cỗ hào quang màu tử kim đây là cái gì cổ h â n nhi ngây người nhìn qua tiêu hàn trên người hào quang màu tử kim tại quang mang này phía trên nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ tôn q u ý kỳ dị khí tức loại khí tức này là nàng trước đó chưa từng gặp qua một cỗ khí tức vậy mà để có được cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch nàng cảm nhận được tôn quý cái này quá làm cho cổ hân nhi c h ấ n kinh cổ hân nhi nhìn về phía tiêu huyền hy vọng đối mới có thể giải đáp nàng nghi ngờ trong lòng tiêu huyền lông mày sâu nhăn ánh mắt cơ hồ kề cận tiêu hàn trên người t ử kim quan mang rơi vào trầm tư sau một lúc lâu đông nhiên vũ thanh em vô cùng kinh ngạc nói đây là l o n g hoàng huyết mạch c h i lực kỳ quái trên người của ngươi tại sao có thể có loại này đồ vật trong truyền thuyết l o n g hoàng huyết mạch c h i lực đó là vật gì nghe nói tiêu huyền cổ hân nhi trong lòng càng thêm nghi ngờ trực giác nói cho nàng đây tuyệt đối là một cái không tầm thường đồ vật thậm chí nàng tiêu hẳn ca ca sở di quật khởi lấy nhanh như vậy khả năng cũng là bởi vì vật này long hoàng có được thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng huyết mạch thần bí sinh vật hắn là ma thú giới chân chính trí tôn nhưng là từ xưa đến nay xuất hiện số lần lắc đắc không có mấy cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua cái này các thứ tồn tại tiêu huyền ánh mắt rung động chậm rãi giải, giải thích có được thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng huyết mạch thần bí sinh vật cổ hân nhi đại mi c a o lại còn thái hư cổ long nàng ngược lại là có nghe thấy kia là một cái thực lực tổng hợp cũng không so viễn cổ bát đại tộc yếu bao nhiêu mạnh đại t r ù n g tộc đúng thế chính là long hoàng huyết mạch chi lực thế nào tiên tổ hiện tại ngươi còn tiếp tục kiên trì để cho ta thay máu sao tiêu hàn cười cười nhìn hướng về sau giả ngươi tiểu tử này vậy mà đi nhiều như vậy vận khí cất chó có được bảy loại dị hỏa đồng thời còn thu được trong truyền thuyết long hoàng huyết mạch chi lực cái nào sợ sẽ là ta cũng là không thể không hâm mộ ngươi a làm đã từng ba loại dị hỏa b ằ n g thân tiêu huyền tự nhiên liếc mắt xem thấu tiêu hàn trên thân có được kia mấy loại dị hỏa tiêu huyền đi ra khỏi a o thân hình lộ ra một cỗ tang thương cảm giác chờ đợi lâu như vậy tiêu huyền không nghĩ thở ớ i cuối lại cùng n vậy mà lại là ư người vậy huyết thay đây huyền một mạch máu, kết Tiêu trên tiêu Tiêu t nếu quả. chi hại Ai? hàn Hoàng chính hàn. h là là Long đồng, lực cực dài một cái thật dài cô đơn nói hai người các ngươi ở chỗ này tu luyện nơi này sẽ không có người tìm đến ta cái này đi cho ngươi luyện chế viễn cổ trùng hoàng y ỉa tiên tổ luyện chế viễn cổ trùng hoàng y sự tình có thể không đ ổ i ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi có muốn hay không phục sinh có được thân thể đi ra tòa này thiên mộ tận mắt đi xem một cái ta khai sáng đế quốc cùng bây giờ tiêu ra thấu chương s o n g chương năm trăm linh tám tiêu tộc bí sử phục sinh nghe nói tiêu hàn lời này tiêu huyền n g ẩ n ra một hồi lâu đúng vậy bởi vì một ít duyên cớ ta không có khả năng lâu dài địa lưu tại khối đại lục này bên trên nếu là tại lúc ta không có ở đây không có người che chở tiêu ra vậy coi như nguy hiểm nếu là tiên tổ có thể rời núi chắc hẳn phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục đúng á dám n không người dám đụng đến g sợ h c ta tiêu ta Tiêu mắt suốt ruột tiêu tiêu tiêu ra, khai hoa Hoa nói lại rơi quốc. huyền. quốc. huyền cùng ngược sáng hàn ánh nhìn Nghe hàn, hạ hạ đế đế mà xem vậy à o trầm tư. Đúng v kia là ta khai sáng một cái đế quốc ta hy vọng có thể ước thúc hiện tại hỗn loạn thế giới kiến tạo ra một cái có pháp luật có chế độ có trật tự quốc gia phàm tính mạng con người đem sẽ có được bảo hộ đấu khí đại lục người người an cư lạc nghiệp cơm no hào ấm tiêu hàn khí phách bừng bừng phân chấn ánh mắt bên trong phảng phất có được một đạo hào quang sáng trói lấp lóe hoa hạ đế quốc hoa hạ hoa hạ hoa hạ tiêu huyền tự mình lẩm bẩm ngón tay có chút kích động nắm lấy tiêu hàn y linh quần áo hỏi ngươi là từ đâu biết bốn chữ này làm sao vậy tiên tổ tiêu hàn có chút ngộng